Trước 1137, chi n chi siêu, siêu thoát chính n g là hạ giới vũ trụ bên trong nghiêm túc nhất trang trọng sự tình bất kỳ một cái nào siêu thoát sinh linh trên cơ bản cũng có cấp cao nhất đại vũ trụ tư chất tương lai tiền đồ vô khả hàm lượng một khi siêu thoát chính là đế tôn so với tiểu vũ trụ c h ú n g sinh đại vũ trụ sinh linh bởi vì vũ trụ pháp thì cùng vũ trụ bản nguyên khác biệt tính chất phương thức tu luyện cũng có chỗ khác biệt tại đại vũ trụ ở trong đến cực đạo cổ tiên đế cấp độ dù cho không đi siêu thoát trí lộ cũng có thể sung kích đế tôn cảnh giới vất quá dạng này tu thành đế tôn tư chất tiềm lực chiến lược từng cái phương diện đều không thể cùng siêu thoát chứng đạo đế tôn đánh đồng đại vũ trụ bên trong đế tôn phổ biến nhưng mà siêu thoát giả cũng không phổ biến trên cơ bản một cái đại vũ trụ kỷ nguyên chỉ có một cái hoặc hai cái nhiều nhất sẽ không vượt qua ba cái siêu thoát giả càng nhiều sinh linh cũng sẽ không lựa chọn đi siêu thoát c h i lộ chứng đạo đế tôn bởi vì chín thành chín người vô tận sức lực cả đời đều không chạy được hoàn cựu bộ siêu thoát c h i lộ mà đi siêu thoát c h i lộ sinh linh chín thành chín người đều không độ được siêu thoát đại kiếp chân chính siêu thoát vũ trụ cho nên cho dù là đại vũ trụ bên trong siêu thoát giả cũng không phổ biến chính là cấp cao nhất cái thế t h i ê n tiêu dạng này người dưới tình huống bình thường chỉ cần xuất hiện đều biết lọt vào đại vũ trụ thế lực tranh đoạt hơn nữa phục làm đế tử tại chân võ đại vũ trụ về khoảng cách một cái siêu thoát giả đã sắp đi qua một cái kỷ nguyên làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là tại cái này một cái đại vũ trụ kỷ nguyên sắp kết thúc lúc sẽ có sinh linh tiến hành siêu thoát hơn nữa nhất là bất ngờ là bây giờ vị này sắp siêu thoát vẫn là một tôn hương hỏa thần chi nhìn chung chân võ đại vũ trụ lịch sử đây đều là cực kỳ hiếm thấy bởi vậy khi nghe người nguyên thủy cổ đế thần muốn độ siêu thoát đại k i ế p sau chân võ đại vũ trụ rất nhiều thế lực nhao nhao đưa mắt nhìn thẳng bản thần vũ trụ ngay sau đó có số lớn tu sĩ bắt đầu lũ lượt mà đến ở trong đó không thiếu một chút hung tàn bạo ngược vũ trụ cường đạo dù sao siêu thoát giả bản nguyên tuyệt đối được gọi là chân võ đại vũ trụ bên trong cấp cao nhất tài nguyên cùng tạo hóa nếu là có thể đem nguyên thủy cổ đế thần giết cướp đoạt hắn trên người hết thảy đến lúc đó nhất định là một cọp cơ duyên to lớn không nói siêu thoát chứng đạo đế tôn ít nhất a nan ổn ổn cả một đời là không lo đối với chân võ đại vũ trụ chấn động to lớn lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng lúc này hắn mặc dù thân ở tại thái thương tiên phủ nhưng cũng trước tiên thu đến nguyên thủy cổ đế thần tại hai tháng sau độ siêu thoát đại kiếp tin tức trong chốc lát, Khoe m i ệ n dù sao dưới mắt hắn thanh sơn đại ma thần nội tình vẫn là kém một chút mặc dù tranh đoạt vũ trụ chủ thần chắc chắn là đủ nhưng mà vũ trụ thượng thần cùng vũ trụ thanh thần chắc chắn là không được hắn cũng không có thực lực kia cho nên hắn khởi s ư ớ n g phong hào chi chiến chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi chính là muốn mức nguyên thủy cổ đế thần đ ổ tiếp bây giờ nguyên thủy cổ đế thần đã thỏa hiệp sắp tại hai tháng sau tiến hành siêu thoát kế hoạch của hắn cũng coi như là thành công nghĩ tới đây lâm vô đạo khoe miệng nụ cười càng rực rỡ một phần tiên tôn nếu như nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát thất bại đến lúc đó nguyên thủy thần hệ tất nhiên muốn sụp đổ mà nguyên thủy thần hệ một khi sụp đổ thần hệ bên trong hương hỏa thần chi cũng tất nhiên phải bị ảnh hưởng to lớn nhẹ thì thần dai giảm lớn nặng thì thần tính b ấ diệt đã như vậy đ ạch i hay bỗng thần thần thần thần nhiên nghe được lâm vô đạo lời này bác huyền tiên tôn cũng là dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn xem hắn đại thần làm sao ngươi biết nguyên thủy cổ đế thần sẽ siêu thoát thất bại cái này ta chỉ là đánh cái so sánh thôi lâm vô đạo ngượng ngùng nợ nụ cười đắp nhưng mà bác huyền tiên tôn rõ ràng không tin hắn mà nói ánh mắt bên trong tồn tại nồng nặc hoài nghi bất quá lâm vô đạo nếu không muốn nói hắn cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa nô、no, giả thiết nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát thất bại hắn d ư ớ i quyền hương hỏa trúc thần cũng tất nhiên sẽ lọt vào t r ù n g kích cực lớn nguyên thủy thần hệ một khi sụp đổ tinh thần chủ thần những thứ này hương hỏa thần chi chắc chắn là không có vũ trụ tư chất cùng chiến lược đến lúc đó hắn trên người c h ú n g vũ trụ phong h ả o liền sẽ bị tước đoạn tất nhiên không có vũ trụ phong h ả o cái kia nguyên bản cố định phong hào tri chi chiến tự nhiên cũng muốn một lần nữa thay người mở ra cho nên nếu như nguyên thủy cổ đế thần thật sự siêu thoát thất bại đại thần trước ng cũng đem vô hiệu bất quá đây chỉ là giả t h i ế t thôi còn có một loại tình huống nếu như nguyên thủy cổ đế thần thành công siêu thoát mà nói như vậy nguyên thủy thần hệ trúc thần cũng đều sẽ bởi vậy thu được cực lớn tạo hóa thần giai cùng thực lực đều biết tăng gọn lúc kia hắn nhóm cũng không phải là lúc đầu vũ trụ phong hào nguyên bản phát khởi phong hào c h i chiến cũng biết mất đi hiệu lực cho nên vô luận nguyên thủy cổ đế thần thành công siêu thoát vẫn là siêu thoát thất bại đại thần ngươi phát khởi phong hào c h i chiến đều làm việc q u n công trừ phi đại thần ngươi xin đem phong hào tri chi chiến thời gian sớm bắt huyện tiên tôn phân tích nói nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc tiên tôn phong hào chi chiến thời gian còn có thể sớm đương nhiên có thể phía trước vì để tránh cho đại thần ngươi đổi ý hoặc xuất hiện những thứ khác tình huống ngoài ý m u ố n ta đem phong hào chi chiến thời gian lựa chọn ở sau ba tháng vừa có thể lấy sớm cũng có thể trì hoãn cứ như vậy nếu như đại thần ngươi cần sửa đổi cũng có chỗ chống b ắ n hồi nếu như đại thần cần ta có thể đem phong hào chi chiến thời gian sớm một tháng hoặc hai tháng bác n u y ễ n tiên tôn nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo không không cần ta cảm thấy ba tháng vừa vạn lâm vô đạo vội vàng cự tuyệt đề nghị của hắn hắn khởi xướng phong hào chi chiến là v ì bức nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát mà không phải chân chính vì xung kích vũ trụ phong hào t h ú n chi hắn đều không có bất kỳ cái gì chuẩn bị như thế nào đi xung kích vũ trụ phong hào trước mắt kết quả mới là hắn muốn nhất đối với cái này hắn đã phi thường hài lòng lần này sự t ì n h đa tạ tiên tôn đại thân k h á c h khí đây đều là ta bản phận cùng chức trách bên trong sự tình nói đi hai người lại là tán gấu phúc chốc lâm vô đạo liền cáo biệt bắc quyền tiên tôn về tới chư thiên trí thành nguyên thủy cổ đế thần sự t ì n h đã thành công một nửa chỉ cần kiên nhận chờ đợi hắn siêu thoát liền có thể kế tiếp chuyện quan trọng nhất là v õ điệu thiên đại đạo phong hào kiếp tính toán thời gian cũng không mấy ngày bất quá đang đậu ộ chức người hướng về nguyên thủy đại thế giới phía trước hắn còn phải thật tốt củng cố một chút tự thân thuận tiện đem lúc trước quyết định sự t ì n h cũng xử lý hệ thống đem đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại vũ trụ chân tiên pháp đem đại sát sinh thuật thăng cấp trở thành sơ cấp đại vũ trụ pháp cựu thiên lâu sau khi trở lại phòng của mình lâm vô đạo trước tiên lựa chọn thăng cấp trong tay pháp môn cuối cùng đang tiêu hao bảy nghìn nước đoá khí vận c h i hoa sau hắn thành công đem đạo cổ vô thượng pháp cùng đại s á t sinh thuật thăng cấp trở thành đại vũ trụ pháp cầu đề cử a c h ư một nghìn một trăm ba mươi tám đại vũ trụ pháp đạo cổ vô thượng pháp c h ư một nghìn một trăm ba mươi tám đại vũ trụ pháp đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại vũ trụ pháp về sau đại s á t sinh thuật cũng không hề biến hóa nhưng mà đạo cổ vô thượng pháp lại có một chút biến hóa rất nhỏ tên đạo cổ vô thượng pháp chủng loại đại vũ trụ pháp đẳng cấp chân tiên pháp giới thiệu văn tắc một đạo cổ đại đế lâm vô đạo lấy đại trí tuệ cùng đại nghị lực nhu hợp tự thân sở học cùng với kinh nghiệm k vốn là có đại vũ trụ tư chất sinh linh t h i triển phương pháp này sau có thể đem tự thân chiến lược tạm thời tăng lên tới đại vũ trụ phong hào cấp độ không phải đại vũ trụ phong hào nam vốn là có đại vũ trụ phong hào sinh linh t h i triển phương pháp này sau có thể đem tự thân chiến lược để thăng đến nửa bước đại đạo phong hào cấp độ k thân thân, trước mắt đẳng cấp đối với cổ tiên cảnh giới phía dưới sinh linh hữu hiệu rất nhiều tin tức lấy mặt ngoài phương thức hiện ra sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh ngạc so với phía trước lần này thăng cấp trở thành đại vũ trụ pháp sau đạo cổ vô thượng pháp có thể đem chiến lược tạm thời đẩy lên tới đại vũ trụ cấp độ chỉ có điều muốn thi triển đạo cổ vô thượng pháp điều kiện tiên quyết chính là muốn nhục thân đầy đủ cường đại có thể tiếp nhận đại vũ trụ sức mạnh mang tới sung kích cùng phản vệ trừ cái đó ra thi triển đạo cổ vô thượng pháp sinh linh còn muốn có vũ trụ tư chất biến tướng tới nói đạo cổ vô thượng pháp tu luyện cánh cửa lại một lần nữa biến khó khăn nhưng mà đạo pháp môn này vốn cũng không phải là cho người bình thường sử dụng không phải thân cận người lập vô đạo cơ bản sẽ không ban thưởng đạo pháp môn này cho nên đạo cổ vô thượng pháp cánh cửa cũng liền không quan trọng mà có thể làm cho lâm vô đạo ban thưởng đạo cổ vô thượng pháp đối phương cũng nhất định là thỏa mãn hai cái điều kiện này đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp sau thế mà trở nên càng thêm cường đại có đại vũ trụ cấp độ chiến lược nếu như có thể tiếp tục tăng lên có hay không có thể thăng cấp trở thành đại đạo pháp môn nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy mắt hiện lên lên mong mỏi mãnh liệt hệ thống trên thế gian pháp môn có thể thôi diễn thăng cấp trở thành đại đạo pháp sao hắn ở trong lòng dò hỏi có thể trên lý luận tới nói trên thế gian bất luận một loại nào pháp môn cũng có thể thôi diễn đến đại đạo cấp độ biến thành đại đạo pháp chỉ có điều các đại đạo phát p m ngôn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là cho người bình thường tu luyện hệ thống cấp ra giải thích nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đại đạo phát ngôn chính xác không phải người bình thường có thể tu luyện đừng nói tu luyện người bình thường căn bản tiếp xúc không đến loại tầm thứ này p h á p m ô n cho dù là hạ giới vũ trụ thậm chí t h i ê n giới biết đại đạo p h á p môn lại tu luyện đại đạo p h á p môn sinh linh cũng là phượng m a u lân giác dù sao tại tự thân cảnh giới cùng thực lực không có đạt đến đại đạo cấp độ phía trước muốn tu luyện đại đạo p h á p môn cũng chỉ có đại đạo phong hào con đường này mà đại đạo phong hào độ khó tuyên bổ vô tận năm tháng đến nay cũng mới chỉ là mấy cái mà thôi trong đó còn có một nửa là không hoàn chỉnh phong hào bởi vậy tại hạ giới vũ trụ bên trong có thể tiếp xúc đến còn có tư cách tu luyện đại đạo p h á p môn căn bản không có mấy cái trên cơ bản một cái tay đều đếm ra liền trước mắt mà nói lâm vô đạo quen thuộc cùng với người quen biết bên trong trừ hắn bên ngoài còn không có một cái có tư cách tu luyện đại đạo pháp thậm chí đừng nói là đại đạo pháp liền có thể tiếp nhận đạo c ổ vô thượng pháp người cũng không có mấy cái cấp độ càng cao cấp p h á p môn tu luyện cùng thi triển độ khó thì càng kinh khủng cái này căn bản liền không phải cho người bình thường chuẩn bị hệ thống đem đạo c ổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại đạo pháp cần bao nhiêu khí vận giá trị chờ mặc nửa ngày lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi một câu vô cùng khó khăn chờ ngươi tập hợp đủ thật nhiều đại đạo phong hảo rồi nói sau liền trước mắt mà nói túc chủ đường phải đi còn rất dài đối với đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp điều kiện hệ thống cũng không có nhiều lời bình thường tình tình huống phía dưới đây chỉ có một loại tình huống đó chính là h ã n khí vận giá trị không đủ nếu như khí vận giá trị đầy đủ y theo hệ thống n i ệ m tính cho dù là bình thường nhất p h á p môn cũng có thể vài phút cho n g ư ờ i thăng cấp trở thành đại đạo pháp b ấ t quá mặc dù biết rõ hệ thống là cố ý không nói rõ ràng nhưng mà lâm vô đạo cũng biết rõ đem đạo cổ vô thượng pháp thăng cấp trở thành đại đạo phát môn cần có khí vận giá trị chắc chắn là hắn không cách nào tưởng tượng ai hệ thống lúc nào cũng loại trừ lục x o á t một chút cũng không nói tinh tưởng rốt cuộc muốn b a o n h i ê u cái đại đạo phong hào chẳng lẽ đại đạo phong hào ngoại trừ đại đạo c h ú c phúc còn có cái gì những thứ khác chỗ tốt sao lâm vô đạo c h ă m mối vẫn không có cách giải không có gì bất ngờ xảy ra hắn tương lai thời điểm thành tiên cũng tất nhiên là đại đạo tiên t i ế p ngoài ra hắn đã tu luyện thái thanh thành thần pháp thanh sơn đại ma thần thần vị cũng biết phát sinh chất thuế biến một khi tấn t h ă n g thượng thần mà nói nhất định phải độ đại đạo phong hào cướp cho nên vũ trụ phong hào đối với hắn mà nói trên cơ bản không hiệu quả gì cùng lực hút so với đại đạo phong hào Vũ trong ụ p h hào căn bản không đáng giá nhắc tới, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng、so、sánh. thương hỏa thần chi so căn cả có cái cũng năng bản đáng bên này, ta cũng muốn bất bắt kỳ giá gì đầu tới, ta sớm ra, Xem lòng à hào là làm m chuẩn chi Thương hỏa thần phong không phải như thế nào vượt qua. dạng nên nào bị. biết vượt gì, Trong đại kiếp, đạo l lâm vô đạo âm tầm h lâm nhiên bây giờ hắn cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn trong lòng bản tôn độ đại đạo phong hào cấp thời điểm nếu không phải dựa vào thanh sơn đại ma thần chỉ sợ đã thân tử đ ạ c t i ê u nếu là thanh sơn đại ma thần độ tiếp hắn không biết hẳn là dựa vào ai một cái chuẩn bị không tốt lúc trước hắn tập trung tại thanh sơn đại ma thần trên người hết thể cố gắng nhưng là toàn bộ đều hưởng phí b ấ t quá thanh sơn đại ma thần đại đạo phong hào kiếp hắn còn rất nhiều thời gian tới chuẩn bị dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là tăng cường chính mình nội tình cùng thực lực thiên đế nhất trọng tiên vẫn còn có chút h ấ p hệ thống đem đại đạo trí tôn kinh cùng đạo cổ trí tôn kinh tu tới thiên đế nhị trọng tiên cần bao nhiêu khí vận giá trị lâm vô đạo hít một hơi thật sâu hỏi đinh đại đạo trí tôn kinh tu tới thiên đế nhị trọng tiên cần hai trăm ức đoá khí vận tri hoa thiên đế tam trọng tiên ba trăm ức tiên h đế tứ trọng tiền bốn trăm ước thiên đế ngũ trọng tiền năm trăm ước thiên đế thập trọng tiền một nghìn ước nhân đạo thiên đế hai nghìn ước hoàng đạo thiên đế ba nghìn ước cực đạo thiên đế năm nghìn ước một tấm giá cả danh sách chiếu vào lâm vô đạo bị mắt sau khi xem xong hắn bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu chỉ là đem đại đạo trí tôn kinh tu luyện tới cực đạo thiên đế cảnh giới liền cần mười lăm nghìn bốn trăm ước đoá khí vận chi hoa nếu như lại thêm đạo cổ trí tôn kinh mà nói liền muốn gấp vội đó chính là ba mươi nghìn tám trăm ư ớ dưới mắt hắn trong bảo khố bảo vật đã toàn bộ bị hệ thống thành không trong s tay phong c chỉ vẹn vẹn băng lánh ước. Muốn tới đạo nhân c n g i còn có một khoản tiền là trước kia thái thượng tiên tộc nộp tiền chuộc may mắn không có phóng tới trong bảo khố nếu không tuyệt đối phải bị hệ thống thành công không thể những bảo v ậ trong kia, không khí hối đoái không ít khí giá cú có thể ít t bận ị cú có chống thể một đỡ đ ạ thời i Ngoài ra, võ điệu thiên độ đại đạo phong hào cấp thời điểm, tất nhiên sẽ có thật nhiều chân tiên a ra, n phong chân đến đây cấp hắn, đến đạo hào võ độ đây tất thật cấp cấp có sẽ lòng ú c ác, cú có đó, đem những người trần không Trong thể thu hoạch không thiếu. kia l lâm vô đạo tính toán kiếm tiền phương pháp cùng con đường nghĩ tới đây hắn lúc này khôi phục nhậm ngã hành bộ dáng cùng trang phục tìm được phong đạo n h â n cùng tần đạo phu cầu đề cử a Trước 1139, khi lâm vô đạo tìm được phong đạo nhân cùng tần đạo phu chỉ thấy bọn hắn khoan thai tự đắc đang câu cột nghe được khúc uống rượu thật không tiêu điều không bị giàn buộc a nhân minh đệ ngươi đã đến chúng ta thất đức tổ ba người còn kém ngươi mau tới cùng ta cùng tần đạo phu cùng một chỗ tiêu sái một chút đúng đúng đúng mệt mỏi lâu như vậy cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhiệt tình chào mời đạo thấy thế lâm vô đạo cười khẽ một tiếng lập tức ngồi xuống một bên bưng lên bên cạnh mỹ nhân đưa tới trẻ n rượu cẩn thận tỉ mỉ hai người các ngươi ngược lại là rất sung sướng đi hôm nay tiêu phí ai tính tiền hắn g ử i t r e o chọc nói đương nhiên là tần đương nhiên là tề công tử tính tiền tề công tử thế nhưng là nâng chư thiên chi thành c h é n bảng hắn không trả nợ ai tính tiền phong đạo nhân vừa muốn mở miệng lại bị một bên tần đạo phu vượt lên trước các đức nghe lời này một cái phong đạo nhân lập tức hướng hắn ném ánh mắt khinh bỉ ừ mua liền mua b ầ n đạo là có tiền hắn hành hnh tức tức chừng tần đạo phu một mắt khắp khuôn mặt là khó chịu mà nhìn xem hai người bọn họ ở mỹ lâm vô đạo cũng chỉ là cười cười chậm rãi vô tay phong đạo nhân cùng tần đạo phu là hắn số lượng không nhiều bằng hưu lâm vô đạo vô cùng chân q u ý phần này khó được t í n h nghĩa đúng mấy ngày nữa chính là võ điệu thiên đại đạo phong hào cướp các n g ư y i đều chuẩn bị xong chưa cắt cái này có gì có thể chuẩn bị phong đạo nhân nắm bước chén rượu một mặt tùy ý nói tựa hồ cũng không có quá để ý ta cảm thấy hay là muốn thận trọng một chút so với phong đạo nhân nhẹ nhàng thoải mái tần đạo phu hai đầu lông m ạ y lại là lộ ra một chút xíu nghiêm túc cùng trịnh trọng đại đạo phong hào cướp trình độ hung hiểm so với siêu thoát đại kiếp còn muốn càng thêm kinh khủng một khi không đ ộ qua được mà nói cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu võ đ i ệ u thiên đại đạo phong hào kiếp tựa hồ vô cùng đặc t h đến lúc đó chân võ đại vũ trụ cùng với nó đại vũ trụ sinh linh đều biết đến đây v â y xem đến lúc đó võ đ i ệ u thiên chính là một khối người người thèm thuồng thị mỡ mặc dù quy định chỉ có cổ tiên phía dưới người mới có thể ra tay nhưng mà chân tiên bên trong vẫn như c ũ không thiếu kinh tài tuyệt diễm cường đại yêu nghiệt nếu là lật thuyền trong mương mà nói vậy thì thật là mất mặt đại vũ trụ phong hào chân tiên chắc chắn là sẽ ra tay còn có những cái kia vũ trụ cường đạo tóm lại hay là muốn cẩn thận một chút tần đạo phù hợp miêu trà nghiêm nghị nói đối với hắn mà nói lâm vô đạo cũng tán đồng gật đầu một cái mặc dù chiến lược của hắn đủ để quét ngang hết thẻ chân tiên nhưng vẫn như c ũ không thể phớt lờ quỷ mới biết đến lúc đó có thể hay không bước lên cái gì kinh tế h kỳ hoa hay là quỷ dị như quỷ x à thật tới vẫn là dựa theo chúng ta phía trước chế định kế hoạch đến lúc đó từ đại tế ti sung phong ba người chúng ta liền phụ trách thủ hộ võ điệu thiên bản thân triệu vô thần cùng mộ thanh y rỉa phụ trách phụ trợ đại tế ti ta có dự cảm lần này đến đây tiên k ê u cùng cừng giả tuyệt đối không giống như tiên h ư t h i ế u nếu là đem bọn hắn toàn bộ chấn áp mà nói chúng ta lại có thể phát một món của cải lớn nói chuyện đến phát đại tài phong đạo nhân cùng tần đạo phu ánh mắt đều trong nháy mắt phát sáng lên tiên h ư tòa k i a tạo hóa tiên phủ thực sự quá đáng tiếc lần này nhất định phải tại võ điệu thiên lúc độ kiếp toàn bộ bù lại đúng suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng các ngươi còn nhớ rõ cựu châu đại thế giới thanh ý đi ở lâu chủ tống hoàng t u y ề n sao đột nhiên tần đạo phu giống như là nhớ ra cái gì đó một mặt nghiêm túc nói nhớ kỹ a thế nào lâm vô đạo có chút kỳ quái nhìn hắn một cái、no. trước mấy ngày ta thu đến tống hoàng tuyền đưa tin nói là chuẩn bị để cho phong đạo nhân trả nợ trước đây phong đạo nhân thế nhưng là đáp ứng tống hoàng tuyền muốn giúp hắn giết một người trong khoảng thời gian này đến nay tống hoàng tuyền vẫn không có nói cái gì thời điểm độc tủ nhưng là bây giờ đã xác định thời gian hắn muốn ta chuyển cáo phong đạo nhân nhất thiết phải tại võ điệu thiên độ đại đạo phong hào cấp thời điểm ở trước mặt tất cả mọi người đem giết t â n đạo phu ngậm lấy một vòng nụ cười khó hiểu hướng về phía phong đạo nhân trầm giọng nói cái gì tại võ điệu thiên lúc độc yết giết chết còn muốn làm lấy mặt của mọi người nghe nói như thế lâm vô đạo cùng phong đạo nhân đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc cái này tống hoàng tuyền đến tột cùng đang làm cái gì sớm không độc thủ m u ộ n không độc thủ hết lần này tới lần khác tại võ điệu thiên độ đại đạo phong hào cấp thời điểm độc thủ tên c h ó chết này là cố tình làm chúng ta đúng không phong đạo nhân hùng hùng hồ hồ nói bây giờ nghe được tống hoàng tuyền cái này vô lý yêu cầu hắn lập tức nhịn không được quả thật có chút quá mức võ điệu thiên lúc độ k i ế p mỗi đại vũ trụ thiên tiêu cùng với cổ lao thế lực lớn trên cơ bản đều xét ớ i mặc dù chuẩn xác người trở xuống cổ tiên đối với võ điệu thiên độc thủ nhưng mà cái này cũng không đại biểu tại chỗ bên trong không có cổ tiên thậm chí tiên vương võ liệu thiên nguyên thủy đại thế giới hẳn là phi thường khó lường nói không chừng có thể dung nạp tiên vương có thể trở thành hồng hoang vũ trụ phong hào đại đế bối cảnh và lai lịch nhất định hết sức cường đại bên cạnh hắn nhất định có cường đại hộ đ ạ o giả cứ như vậy muốn làm chúng giết hắn đầu tiên phải đối mặt chính là bên người hộ đ ạ o giả đến lúc đó chỉ sợ sẽ có một hồi áp chiến á lâm vô đạo ngưng lông mày nói hắn cảm giác chính mình ba người tựa hộ bị tống hoàng t u y ề n tinh tế một khi trước mặt mọi người g i ế t bọn hắn tất nhiên sẽ đắc tội sau lưng thế lực lớn cái này tương đương v ớ i vô căn cứ cho bọn hắn t r e o chọc một cái địch nhân cường đại cái này khiến lâm vô đạo s á t mặt cũng có chút không dễ nhìn dù sao địch nhân của hắn thế nhưng là nhiều lắm một cái nguyên thủy cổ đế thần thiếu chút nữa để cho đánh nát thần hoang thế giới để cho hắn chịu tổn thất thật lớn nếu là lại đắc tội thế lực sau lưng liền càng thêm khó lòng phòng bị mặc dù hắn không sợ nhưng muốn bị n g ư ờ i nhớ cũng không phải chuyện gì đúng mấy ngày nay ta đi một chuyến hạ thiên phủ tìm lục hoàn thiên phủ chủ g i i rồi một lần bối cảnh và tình huống căn cứ vào ta từ hạo thiên phụ tra được tin tức chính là hồng h o a n g vũ trụ đại d ậ n tiên triều tám thái tử cái này đại d ậ n tiên triều phi thường khó l ư ợ n g đại d ậ n tiên triều truyền thừa cực kỳ lâu đời chính là hồng h o a n g vũ trụ bên trong cấp cao nhất cổ lao thế lực một trong tại trong đại d ậ n tiên triều chỉ là đế tôn liền có thật nhiều vị hơn nữa đại d ậ n tiên triều vô cùng g i a thiên tiêu cho đến tận này tiên triều bên trong tổng cộng có tám vị thái tử hơn nữa cái này tám vị thái tử mỗi một cái đều có hồng h o a n g vũ trụ phong hảo là hồng hoàng đại đế trừ hắn ra tại trong đại dẫn tiên triều còn có hồng hoàng thánh nhân hồng hoàng thiên đế hồng h o a n g c h ấ t tiên hồng h o a n g cổ tiên hồng h o a n g tiên vương hồng h o a n g tiên đế hồng h o a n g cổ tiên đế siêu thoát trước đây chín cái phong h ả o đại d ậ n tiên triều chiếm cứ tám cái trước đây thời điểm đại d ậ n tiên triều vốn là còn có hồng h o a n g chuẩn tiên đế nhưng mà bị thanh lan tiên quân cấp lấy vũ trụ phong h ả o có thể nói thanh lan tiên quân đã sớm cùng đại d ậ n tiên triều kết xuống lương tử chúng ta cùng thanh lan tiên quân đi gần lần này nếu lại rết mà nói giữa hai bên cửu hận nhất định không đội trời chung đến lúc đó đại dẫn tiên triều nhất định sẽ điên cùng trả thù trừ cái đó ra ngoại trừ là đại dẫn tiên triều tám thái tử vẫn là chân võ đại vũ trụ hoàng cực đại thánh địa đệ tử tương đương nói đứng sau lương đại d ậ n tiên triều cùng với hoàng cực đại thánh địa hai cái này cổ lao thế lực lớn hoàng cực đại thánh địa chính là chân võ đại vũ trụ quái vật khổng lồ nội tình cùng thực lực vẹn vẹn so chân võ đế cùng hơi yếu một bậc đây nếu là trước mặt mọi người r ế t tất nhiên muốn đâm tổ ông võ vẽ tần đạo phu lấy vô cùng nghiêm túc giọng điệu nói đại d ậ n tiên triều hoàng cực đại thánh địa nghe hắn giảng thuật nguyên bản lơ đến phong đạo nhân thậm chí lâm vô đạo thần sắc đều trở nên n ư n g t ọ c lên rút dây đậu rừng lần này tự Cầu đề cử Trước cường Trước cường phần quan quan đề đại. đại. A. ta ta thập 1140, 1140, phần hệ, hệ, thập lần này b ầ n đạo xem như bị tống hoàng tuyển cái kia c h ó chết t í n h kế không nghĩ tới hắn thế mà cùng ta chơi một chiêu này bất quá b ầ n đạo cũng là coi trọng chữ tín như là đã đáp ứng hắn vậy khẳng định muốn làm kẻ này nhất định phải giết nhân minh đệ tần đạo phu tiểu t ử này bối cảnh hùng hậu không thể tùy ý trêu trọng lần này liền từ b ầ n đạo ta tự mình động thủ các ngươi không cần tham dự chuyện này chỉ là một cái bản nguyên vũ trụ phong hào đại đế vận đạo còn không để trong mắt phong đạo nhân trầm mặc mấy phần lạnh mặt nói trước đó hắn chính xác không có dự liệu được thanh ý đi lâu tống hoàng tuyền sẽ cho hắn tới một chiều để cho hắn hết sức bị động vất quá tống hoàng tuyền là chính mình thông qua chung kết giả tổ chức quan hệ tìm được điều kiện của hắn cũng nên từ chính mình đi hoàn thành hắn cũng không muốn đem lâm vô đạo cùng tần đạo phu liên lụy đi vào nhưng mà khi nghe đến phong đạo nhân lợi này sau đó lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng là lắc đầu lao phong tử nơi đây là nói cái gì mê sảng chúng ta thất đức tổ ba người có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu sao có thể tính là là chuyện của cá nhân ngươi đâu đã nói xong một cái trình thể vậy tất nhiên muốn chung nhau tiến lùi không phải liền làm ộ t cái đại d ậ n tiên triều tám thái tử sao có gì ghê vấn đâu cho dù sau lưng của hắn đứng hoàng cực đại thánh địa ta cũng không sợ cùng làm thì ta mang các ngươi đi hoàng t u y ể n đại vũ trụ tránh đầu gió lựa bọn hắn đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cũng không làm gì được chúng ta có bản lĩnh mà nói để cho đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa lãnh tới hoàng tuyền đại vũ trụ tới đến lúc đó nếu như bọn hắn có thể sống đi ra hoàng tuyền đại vũ trụ tên của ta sẽ ghi ngược lại tần đạo phu hoành mi thụ nhắn nói theo hắn lời này vừa ra phong đạo nhân cùng lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua tần đạo phu ngươi tại trong hoàng tuyền đại vũ trụ bên trong còn có quan hệ phong đạo nhân gương mặt kinh nghi ách cái này sao ngược lại là nhận biết mấy cái bằng hữu mặc dù cũng không tính là gì quá mạnh mẽ thế lực nhưng ứng phó đại dận tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cũng đủ rồi đến lúc đó đem làm thịt về sau nếu như lo lắng lọt vào đại dận tiên triều bọn hắn trả thù mà nói chúng ta liền trực tiếp đi tới hoàng tuyền đại vũ trụ yên tâm ta có quan hệ đừng sợ tần đạo phu vỗ bộ ngực bảo đảm nói mắt thấy hắn tự tin như vậy phong đạo nhân tại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái sau cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra hắn mặc dù không sợ nhưng cũng không muốn bị đại dận tiên t r i ề u cùng hoàng cực đại thánh địa có lên dù sao ai cũng không muốn sau lưng từ đầu đến cuối đi theo bom hẹn giờ kỳ thực chúng ta cũng không cần đến sợ ngoại trừ hoàng tuyền đại vũ trụ đầu này đường lui chúng ta có lẽ còn có thể lợi dụng một chút trần võ đ ế cung tần đạo phu tống hoàng tuyền có hay không yêu cầu chúng ta cụ thể lúc nào đậu thủ t h như đến cùng là tại võ điệu thiên độ kiếp phía trước độ kiếp bên trong vẫn là sau khi độ kiếp độc thủ lâm vô đạo hướng về phía tần đạo phu hỏi ngay vậy tần đạo phu cẩn thận hồi tưởng một chút lập tức lắc đầu cái này tống hoàng tuyền ngược lại là chưa hề nói hắn chỉ là để cho ta nhắn cho phong đạo nhân tại võ điệu thiên lúc độ kiếp tại nguyên thủy đại thế giới bên trong g i ế thời t gian cụ thể hắn cũng không có rõ ràng ân như vậy thì tốt dựa theo tống hoàng tuyền ý tứ nhất định sẽ xuất hiện tại nguyên thủy đại thế giới chúng ta liền thừa dịp võ điệu thiên hướng kích đại đạo phong hào thời điểm độc thủ đem hắn làm thịt chỉ cần võ điệu thiên độ kiếp như vậy thì chỉ có thể cho phép cổ tiên phía dưới người độc thủ chúng ta có thể thừa dịp cái này chỗ trống giết chết cứ như vậy tại đại đạo ý chí bao phủ xuống cho dù là đại d ậ n tiên triều người cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn sau khi chúng ta đem c h é m riết sẽ giúp t r ợ võ điệu tiên luận qua đại đạo phong h ả o cùng chân võ đế cung cũng liền có nhân quả đến lúc đó chân võ đế cung chắc chắn không cách nào trí thân sự ngoại một khi chân võ đế cung tham dự trong đó vô luận là đại d ậ n tiên triều vẫn là hoàng cực đại thánh địa đều phải sợ ném chuẩn b ấ bình không dám làm loạn bởi vậy chúng ta có thể lợi dụng một chút chân võ đế cung đưa nó xem như chúng ta tấm một lâm vô đạo cẩn thận phân tích nói nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều nghiêm túc suy tư một phen lập tức tán đồng điểm một chút nhân minh đệ nói có lý chỉ cần chúng ta trợ giúp võ điệu thiên chân võ đế cung chắc chắn không thể ngồi xem mặc kệ dù sao phải trả chúng ta nhân tình này lại nói võ điệu thiên bản thân còn thiếu người của chúng ta tình đâu cho dù là chân võ đế cung không muốn quản võ điệu thiên cũng biết đứng ra cho nên giết chết cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng hết、thầy. đều còn tại t r ư ờ n g khống bên trong phong đạo nhân tinh thần đại trấn lúc này trong lòng của hắn lo lắng cùng sầu lo hoàn toàn tan thành mây khói thậm chí có chút chờ mong giết chẳng cảnh k i thực chúng ta giết về sau chúng ta có thể trốn ở chư thiên tri thành hoặc thần hoàng thế giới vô luận là đại d ậ n tiên triều vẫn là hoàng cực đại thánh địa đều không cách nào đem bàn tay đến hai địa phương này đánh không lại chúng ta còn có thể giao động người lâm vô đạo tiếp tục nói đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa mặc dù là quái vật khổng lồ nhưng bọn hắn thất đức tổ ba người cũng không phải ăn chay mỗi người bọn họ cũng là có bối cảnh hùng hậu đã như vậy vậy cứ làm như thế a thiết lập sẵn kế hoạch hành động sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu tiếp tục uống rượu hưởng l ạ p đi đến nỗi lâm vô đạo đang ngồi lấy bọn hắn chơi một hồi sau liền rời đi cựu thiên lâu tầng thứ bảy về tới đ ạ i đường lúc này trong hành lang tu tập không thiếu quen thuộc người bao quát đồ sơn thương n g u y ệ t tiêu thanh lan hùng bá thiên cơ vô nhai mộ cựu tiên mộ thanh ý đ ị a triệu vô thần đại tế ti tới lên tiếng chào sau lâm vô đạo tìm một chỗ ngồi xuống cùng đồ sơn thương nguyện bọn hắn tán gấu đúng nhậm công tử bản tọa muốn cầu ngươi rút một chút nghe ngươi còn có vũ trụ cường đạo quan hệ Ta đồ sơn, sơn thương nguyện đột nhiên mở miệng nói ra đối với nàng yêu cầu này lâm vô đạo không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng đây vốn chính là ý nghĩ của hắn đại tế ti k h á c h khí chỉ làm việc nhỏ bất quá tiện tay mà thôi thôi tiên quân làm phiền n g ư y i liên lạc một chút giang thiên giận để cho hắn tới một chuyến chư thiên chi thành tiếp đó đem kỷ vô địch mang đến hát sa ma trộn đoàn ma luyện một phen thốt công tử tiêu thanh lan lên tiếng sau đó liền để người đi thông chi giang thiên d ậ n chuyện này liền đ a tạm nhậm công tử đại tế ti k h á c h khí đúng khoảng cách võ điệu thiên đại đạo phong hào kiếp chỉ còn lại sau cùng thời gian bảy tám ngày chúng ta muốn hay không sớm đi qua nô tạm thời trước tiên không đội chờ võ điệu thiên tới đón chúng ta a nguyên thủy đại thế giới cái chỗ kia tương đối đặc thù không có võ điệu thiên tiếp dẫn chúng ta cũng tìm không thấy vị trí lâm vô đạo khẽ lắc đầu a đây là vì cái gì võ điệu thiên nguyên thủy đại thế giới không phải tại thanh mông vũ trụ sao đồ sơn thương nguyệt có chút mê m ộ i hỏi nàng phía trước còn cố ý đi tìm hiểu rồi một lần võ điệu thiên nguyên thủy đại thế giới ngay tại thanh mông vũ trụ trực tiếp đi qua là được rồi đó là trước đó bây giờ không phải là cụ thể chờ đại tế ti ngươi đi đến nguyên thủy đại thế giới tự nhiên là hiểu rồi lâm vô đạo một mặt thần bị nói xem ra tựa hồ còn có kinh hỉ a như vậy bản tọa ngược lại thật tốt mong đợi một chút nói xong đáng người tiếp tục uống trà nói chuyện thiếm bầu không khí vô cùng náo nhiệt ba ngày sau võ điệu thiên tới đến cựu thiên lâu cầu đề cử a chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt nguyên thủy đại thế giới chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt nguyên thủy đại thế giới các vị ta đã thu đến đại đạo ý chí chuyển đi tin tức đại đạo phong hào kiếp sẽ tại ba ngày sau nguyên thủy đại thế giới tiến hành đến lúc đó độ kiếp giả cùng với hộ đạo giả không thể vượt qua bảy người bởi vậy ba ngày sau đại đạo phong hào kiếp liền nhờ cậy trư vị cựu thiên lâu tầng thứ bảy võ điệu tiên h đem đám người triệu tập đến cùng một chỗ lấy vô cùng trịnh trọng tự thái ông vẫn nói đạo hữu yên tâm bởi vì cái gọi là lấy người tiền tài cùng người tiêu thay nhân phẩm của chúng ta cùng tín dụng ngươi có thể yên tâm mặc dù chúng ta cũng không thể bảo đảm ngươi trăm phần trăm vượt qua đại đạo phong hào kiếp nhưng mà nhất định sẽ tận chúng ta có khả năng trợ giúp ngươi quan trọng nhất là không để bất luận cái gì người không có phận sự tới quáy dày ngươi độ kiếp đến nỗi độ kiếp sự tình phải nhờ vào chính ngươi đại đạo phong hào kiếp chúng ta có khả năng đưa đến tác dụng cũng cực kỳ có hạn phong đạo nhân trước tiên mở miệng đạo đối với cái này võ điệu thiên gật đầu cười đây là tự nhiên chư vị chỉ cần cho ta hộ đạo liền có thể đại đạo phong hào kiếp vẫn còn cần c h í n h ta đi vượt qua đến nơi có thể thành công hay không vậy phải xem thiên ý lúc này hắn biểu hiện hết sức n h ạ t nhiên và bình tĩnh cũng không có tới gần độ kiếp cái chủng loại kia kinh hoàng và sợ hãi bởi vậy có thể thấy được võ điệu thiên tâm tính cùng với tự thân nghị lực cũng là siêu q u ầ n xuất chúng viễn siêu trong nhân thế đông đảo sinh linh đúng võ đạo hữu lần này ngươi đại đạo phong hào kiếp đến cùng là dạp gì bây giờ biết sao lúc này lâm mô đạo có chút hiếu kỷ mà hỏi thăm n、no, ô tạm thời chỉ biết đạo nhất bộ phận tin tức lần này ta đại đạo phong hào kiếp chủ yếu có ba bộ phận tạo thành bộ phận thứ nhất là đại đạo lô i tiếp khảo nghiệm là tự thân nhục thân dù sao ta tu luyện võ đạo cũng coi như là nhục thân thành đạo bởi vậy lô i tiếp chắc chắn là tránh không khỏi hơn nữa ngoại trừ lô i tiếp còn có thể thời khắc gặp ngoại giới sức mạnh công công kích này liền cần các ngươi vì ta hộ đạo bộ phận thứ hai là tâm kiếp khảo nghiệm chính là độ kiếp giả tâm tính ý chí nghị lực cùng với tự thân trí tuệ các loại bộ phận thứ ba là nhân quả kiếp dựa theo suy đoán của ta một bộ phận này khảo nghiệm hẳn là tự thân nhân quả dây dưa cần chặt đứt dị vãng nhân quả có lẽ mới có thể vượt qua võ điệu thiên kỹ càng giới thiệu nói đang nói đến lôi k i ế p cùng tâm kiếp thời điểm thân xác của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh và đ ặ m nhiên nhưng khi nói xong lời cuối cùng nhân quả cướp hai đầu lông mày cũng lộ ra một vòng sầu lo cùng ngưng trọng rõ ràng hắn là có tâm sự gì điểm này lâm vô đạo mấy người cũng đều phát giác võ đạo h ư u nhân quả loại này đồ bận huyền rượu khó giải thích không nhìn thấy sờ không được nhưng lại xác thực tồn tại lấy chuyện cũ trước kia hẳn là bông xuống dù sao một khi thành t i ê n sau liền sẽ mở ra cuộc sống hoàn toàn mới cùng bận mệnh qua lại hết thảy đều sẽ thành phản quà như mây khói có một số việc vẫn là nhanh chóng kết thúc tốt hơn dường như là nhìn ra cái gì lâm vô đạo trầm gió quên nghe vậy võ điệu thiên tâm bên trong hơi hơi run lên tại thật sâu liếc lâm vô đạo một cái sau lập tức nghiêm túc gật đầu một cái chuyện này ta cũng hiểu biết nhưng mà có nhiều thứ trải qua sau không phải dễ dàng như vậy liền có thể vùng xuống nhân quả nhân quả có nhân tất có quả có lẽ đây mới là ta chân chính tiếp nạn a h ắ n k h thở dài một cái Đừng nói chuyện này. có h u y này. ệ n c một số việc là tránh không khỏi cũng từ đầu đến cuối cũng là muốn đi đối mặt ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý dưới mắt khoảng cách đại đạo phong hào kiếp còn có sau cùng ba ngày thời gian ta trước tiên mang mọi người đi nguyên thủy đại thế giới xem một chút đi t h u ậ t tiện cũng cho chư vị giới thiệu mấy cái bằng hữu của ta võ điệu tiên cũng không có tại trên tự thân nhân quả chuyện này quá nhiều dây dưa lời nói xoay chuyển sau hắn lúc này đi ra cựu thiên lâu thấy tình cảnh này phong đạo nhân cùng tần đạo phu mấy người đều trố mắt nhìn nhau không rõ vì sao mà nhìn qua lâm vô đạo nhân h u n h đệ ngươi là nhìn ra manh mối gì sao chẳng lẽ nói võ điệu thiên nhân quả kiếp so với trước mặt đại đạo lôi kiếp cùng đại đạo tâm kiếp còn muốn càng thêm kinh khủng tân đạo phu hiếu kỳ hỏi ngay vậy lâm vô đạo thở dài khe lắc đầu võ điệu thiên nhục thần cùng với ý chí cùng tâm tính của hắn vượt qua đại đạo lôi kiếp cùng tâm kiếp hẳn là cũng không khó đến nỗi phía sau nhân quả kiếp vậy phải xem chính hắn hắn là mức cực hẳn tại đạo người trên người nhân quả cũng không nhiều nhưng trong đó có một đầu nhân quả lại là thiếu hụt trí mệnh nếu như gây khó dễ đại đạo phong hào chắc chắn là hết chơi a võ điệu thiên sẽ té ở nhân quả cướp lên lời này vừa ra mọi người ở đây cũng hơi nhữ m ả y nhân huynh đệ đến cùng là dạng gì nhân quả có thể vây khốn võ điệu thiên nô、no, nếu như ta không có nhìn lầm hẳn là cùng cảm tình có liên quan cảm tình nữ nhân mọi người ở đây thần sắc quái gì? bọn hắn không nghĩ tới võ điệu thiên dạng này mức cực hạn tại đạo ngành hán lại còn có nhu tình một mặt chật chật nếu như là tình kiết mà nói vậy thì đặc sắc ta ngược lại muốn nhìn đến tội cùng là kiểu nữ nhân gì có thể làm cho võ điệu thiên cố chấp như vậy ảnh hưởng đến hắn chứng đạo phong đạo nhân chật chật cười quái dị nói không chỉ có là hắn cảm thấy h ứ n g thú ngay cả lâm vô đạo cũng đặc biệt hiếu kỳ đi thôi đến cùng là dạng gì nữ nhân ba ngày sau chỉ thấy rốt cuộc nói đi lâm vô đạo vung tay lên dẫn theo đồ sơn thương n g u y ệ t cùng phong đạo nhân bọn hắn nhanh chân đi theo sau lưng võ điệu thiên nguyên thủy đại thế giới một tòa thần kỳ lại hết sức đặc thù thế giới t hiu ê t hiu ê t hiu ê bởi vì võ điệu thiên s ắ p ở đây độ đ ạ i đạo phong hào kiết nguyên thủy đại thế giới thế giới hàng rào bị tạm thời thủ tiêu kèm theo từng đạo sáng trói thiên quang phô thiên cái đ i ệ tiên thuyền tiên cung trong h i điện, thiên ê n đ lúc o ạ i từ nhất thời lớn như vậy thế giới bên trong thiên quang hạo đảng ở thiên địa thiên vi bao phủ tại cựu tiêu hoàng vũ tại chỗ những người tu luyện này trên cơ bản đều là tới từ tại chân võ đại vũ trụ cùng với nó đại vũ trụ ánh mắt mọi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mắt nguyên thủy đại thế giới sau một ngày một chiếc cổ lao tiên thuyền phá vỡ bao la vũ trụ hư không chở hai nam một nữ ba bóng người chậm rãi đã tới nguyên thủy đại thế giới tại tiên thuyền phía trước nhất đứng một cái tay cầm p h ấ t trần tiên phong đạo cốt tử báo lao giả quên thân khí tượng hùng vị cực điểm phía sau hắn cung kính đứng một cái khí thế lăng lệ gánh bắt trường kiếm nam tử trẻ tuổi cùng với một cái cổ linh tinh k h á i hoặc bát hiếu động lục y nữ tử hoa、wow, thật nhiều người a khi tiên thuyền dừng sắt ở nguyên thủy đại thế giới vũ trụ hư không sau nhìn qua thập phương bên trong cái kêu hội tụ biển người. lục y nữ tử lập tức phát ra vô cùng thanh â m t h á n p h ụ ánh mắt bên trong tràn ngập manh liệt rung động sư thúc đây đều là tới quan sát võ điệu thiên hướng kích đại đạo phong hào người sao trần võ đế cung hoàng cực đại thánh địa thái tiêu đại thánh địa vô cực đại thánh địa tử v i đ ấ u đế cung côn luân đạo tông không riêng gì t r ầ n võ đại vũ trụ đại nhân vật cùng thế lực l ừ a tới liền cái khác đại vũ trụ cổ lão tồn tại cũng đều nhao n h a u xuất động đây cũng là đại đạo phong hào mị lực sao đơn giản kinh khủng như vậy nhìn trung chư thiên h o à n vũ từ xưa tới nay vô lượng bế nguyện trường hợp như vậy sợ rằng cũng không nhiều gặp a tô kinh hoàng không ngừng phát ra đủ loại rung động sợ hãi t h á n phục không chỉ có là nàng liên nàng bên cạnh lăng lệ nam tử cùng với tiên phong đạo cốt tử bảo láo giả cũng đều tâm thần chấn động đúng là tuyên cổ khó gặp cảnh tượng hoành tráng vô lượng trong năm tháng cũng chỉ có đại đạo phong hào có thể có này hấp dẫn nhẹ hoàng mộ gió lần này ta mang các ngươi đến đây nguyên thủy đại thế giới ngoại trừ để các ngươi mở mang tầm mắt tăng một chút kiến thức bên ngoài càng quan trọng hơn vẫn là vì ta thượng thanh đạo tông ta biết rồi sư thúc không phải liền là vì ta thượng thanh đạo tông tìm kiếm kinh thế thiên tiêu cùng tuân k i sao lời này ngài đều nói một vật tử bào lao giả lời nói còn chưa nói xong liền bị một bên tô khinh hoàng phản nàn c h ắ t đức so với là hơn dọn đường tông tìm kiếm thiên tiêu kéo dài tông môn đạo thống nàng càng thêm quan tâm vẫn là t r u n g quanh cảnh tượng hoành tráng cùng với sắp đến đại đạo phong hào kiếp cầu đề cử a c h ư n g một t r ă m bốn m ư h i thiên mệnh đạo thống c h ư n g một t r ă m bốn m ư h i thiên mệnh đạo thống sư thúc ngươi nói chân võ đế cung võ điệu thiên đế tử lần này có thể vượt qua đại đạo phong hào kiếp sao tô khinh hoàng cẩn thận nhìn chung quanh một vòng chung quanh tụ tập thiên tiêu cùng thế lực lớn sau đó hướng về phía bên cạnh hàn đạo tử hỏi đối mặt n hàn đạo tử hơi nhữu nhấc nhấc lơ mi lập tức lại thở dài mà lắc đầu sư thúc ngươi vì cái gì thở dài chẳng lẽ là cho rằng võ điệu thiên lần này không độ được đại đạo phong hào kiếp sao tô k i n h hoàng không rõ ràng cho lắm cái này sao ai biết được tuyên cổ vô lượng thuế n g u y ệ t đến nay chư thiên hoàn vũ bên trong thiên kêu i tuấn kiệt nhiều không kể x i ế t nhưng mà thu được đại đạo phong hào lại là thiếu đếm trên đầu ngón tay trên cơ bản trăm phần trăm người đều ngã xuống s u n g kích đại đạo phong hào trên đường trần võ đế cung võ điệu thiên luận đến tư chất căn cốt thiên phú tâm tính nghị lực cơ duyên tạo hóa các loại tất cả đều là chân võ đại vũ trụ đệ nhất thiên đế trong cảnh giới không có người nào là đối thủ của hắn giống võ điệu thiên nhân vật như vậy rất nhiều đại vũ trụ thời đại đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua mấy cái thực lực cùng tư chất của hắn không thể bắt bẻ cũng không thể tranh luận nhưng mà đại đạo phong hào thứ này dựa vào là không chỉ là tự thân còn rất nhiều phương diện nhân tố bởi vậy ai cũng không thể căn đoan võ điệu thiên có thể vượt qua đại đạo phong hào tiếp theo ta thấy hắn càng lớn trình độ không độ qua được hàn đạo tử trầm giọng phân tích nói dù sao tại trong chư thiên h o à n vũ thu được đại đạo phong hào sinh linh thật sự là có ít sư thúc ta cảm thấy ngươi có chút nói chuyện giật g ầ n đại đạo phong hào tất nhiên tồn tại vậy tất nhiên có một chút hy vọng sống không có khả năng không đổ qua được trước đây thời điểm không phải có cái kia gọi nhậm ngã hành vượt qua đại đạo phong hào k i ế p thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào sao người kia giống như cũng là chân võ đại vũ trụ tất nhiên nhậm ngã hành có thể thành công võ điệu thiên chắc chắn cũng có cơ hội ta cũng không tin võ điệu thiên lại so với nhậm ngã hành yếu đi nơi nào tô khinh hoàng dựa vào lý lẽ biện luận nói đối với nàng n g biện hàn đạo tử hừ một tiếng cũng không có lại tiếp tục cùng với nàng tranh luận cái đề tài này Võ Điệu Thiên chúng ó t ể thành biết. hay không, ba ngày công liền ba sau đ sứ ta h ú c n g là không phải nói l Nó rõ ràng thượng thanh đạo tông chân thực tình huống mới có thể bị các ngươi lừa ngươi còn muốn để chúng ta đi theo ngươi cùng một chỗ đi lừa gạt người khác sao hiện nay thượng thanh đạo tông tình huống chính là nghèo rất mục tơi ngoại trừ một tòa đơn sơ sơ môn cùng với một tấm bảng bên ngoài gì khác cũng không có cứ như vậy tông môn nội tình cùng rách dưới trạng thái trừ phi là có người mắt bị mù bằng không mà nói ai sẽ bái nhập thượng thanh đạo tông đột nhiên t ô k i n h hoàng giống như là nghĩ tới điều gì bắt đầu liên tiếp không ngừng mà bán trách nàng muốn nói một chữ hàn đạo t ử sắc mặt liền âm t r ầ một m phần im nay ai dạy ngươi nói lung tung chúng ta thượng thanh đạo tông nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi ngoại trừ tông môn cũ một chút ít người một điểm bên ngoài những địa phương khác cũng là không kém ít nhất chúng ta thượng thanh đạo tông là có nội t ì n h dù sao cũng là đi ra t h i ê n mệnh là chân võ đại vũ trụ bên trong chân chính tiên mệnh đạo thống chỉ là đ i ể m này những thứ khác thế lực mãi mãi cũng không sánh được dưới mắt ta thượng thanh đạo tông chỉ là tạm thời suy tàn mà thôi sớm muộn có bay lên một ngày chỉ cần chúng ta quyết trí thể không đổi mà truy tìm cùng p h â n đấu ta tin tưởng thượng thanh đạo tông sẽ tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng linh dự hàn đạo tử vì hai người miêu tả lấy mỹ hảo tương lai chỉ có điều đối mặt hắn vẽ bành nướng bên cạnh tô khinh hoàng cùng với thu mộ phong cũng là thở dài mà lắc đầu loại lời này b ọ nhưng ắ n tại t h ợ Thanh、đạo、Tông, đã nghe xong vô số lần. Trước to nghe hắn nghiên kỷ còn nhỏ, ngang xong lần. bọn còn cũng là bởi vì nghe được loại này to lớn nguy Đạo đã đây, được loại vô vì số là bởi kỷ mà i mới dứt khoát quyết nhiên bái ê u quyết tả, dứt khoát Thượng Thanh、đạo、Tông. m nhập Nhưng Đạo đợi đến bọn hắn chân chính tiến vào thượng thanh đạo tông về sau mới phát hiện bị lừa có bao nhiêu thảm phía trước miêu tả mỹ hảo cảnh tượng tất cả cũng không có lớn như vậy thượng thanh đạo tông chỉ có một tòa rách dưới sân môn cùng với trông coi một cái thiên mệnh đạo thống danh hiệu khoảng cách chân võ đại vũ trụ những cái kia đình cấp đạo thống càng là kém mười vạn tám ngàn dặm ngay cả nhân ra một cộng đ n g cũng không sánh nổi nếu như nhân sinh có thể hối h ậ n bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn thượng thanh đạo tông bây giờ đã lên phải thuyền giặc không có biện pháp sư thúc ta muốn hỏi một câu nếu như nếu như chúng ta thượng thanh đạo tông thật sự gặp phải một vị tương tự với võ điệu thiên loại này thiên t i ê u có thể bảo hộ được sao đương nhiên đối mặt tô k i n h hoàng cái kia ánh mắt chất vấn hàn đạo tử không cần suy nghĩ trực tiếp chắc chắn hồi đáp nhẹ hoàng chúng ta thượng thanh đạo tông mặc dù suy tàn nhưng mà lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo gia sản vẫn có một điểm chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ chuyện nếu ai dám khi dễ ta thượng thanh đạo tông vậy phải xem nhìn hắn m ệ n h cứng bao nhiêu cho dù là chân võ đế cung dạng này đỉnh cấp đạo thống cho tới chúng ta n h ư c ũ có thể để bọn hắn trả giá vô cùng trầm thống đại giới dù sao thiên mệnh đạo thống bốn chữ này liền đại biểu hết thảy thượng thanh đạo tông yếu hơn nữa đó cũng là ngày xưa thừa tái quá thiên mệnh không phải ai cũng có thể khi dễ điểm này người muốn vĩnh v i ê n tin tưởng nếu ngay cả nhà mình môn nhân đệ tử đều che chở không được thượng thanh đạo tông cũng luôn là thiên mệnh đạo thống hàn đạo tử ba khí ầm ầm nói thiên mệnh đạo thống đây là đại vũ trụ trí cao vinh quang đồng thời nó cũng là thân phận địa vị thực lực tượng trưng thượng thanh đạo tông tại thời điểm huy hoàng nhất đã từng thừa tái quá chân võ đại vũ trụ một lần thiên mệnh là chân chính thiên mệnh đạo thống chỉ là bốn chữ này cái khác rất nhiều cổ lao thế lực lớn cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới n h ẹ hoàng mộ gió các ngươi cũng là thượng thanh đạo tông tương lai hy vọng nhất định không thể bởi vì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng tới tự thân bởi vì cái gọi là gen sắc còn cần tự thân cường rắn tự thân cường đại liền có thể không sợ hết thể hàn đạo tử ân cần dạy bảo đạo đối với hắn t u y ế t giáo tô k i n h hoàng nhất miệm cũng không có để ở trong lòng Tư chất c đang hắn thực lực, cũng đảm đương đảm khi nói chuyện tô khinh hoàng một bên quan sát chung quanh thế lực lớn vừa quan sát những cái tia đến thiên tiêu t u ấ t kiệt hy vọng có thể tìm được mấy cái thích hợp lừa gạt vào thượng thanh đạo tông ầm ầm cũng hiện tại nàng nghiêm túc quan sát lúc đột nhiên xa xôi hư không chuyển đến một hồi thật lớn tiếng nổ ẩm ở chung quanh đám người chăm chú nguyên thủy đại thế giới hư không nhắc lên từng đợt kịch liệt g ậ n sóng một phiến cự đại thế giới chi môn đột nhiên hiện ra sau đó bảy đạo thân ảnh chầm rãi từ thế giới chi môn bên trong đi ra trần võ đế tử võ điệu thiên võ điệu thiên võ điệu thiên tới khi cái kia bảy đạo thân ảnh xuất hiện nháy mắt nguyên thủy đại thế giới chung quanh tụ tập tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt cẩn thận rơi vào phía trước nhất trên thân võ điệu thiên bây giờ hắn trở thành toàn trường duy nhất tiêu điểm võ điệu thiên tiêu cùng bi danh không riêng gì vang vọng trần võ đại vũ trụ những thứ khác đại vũ trụ cũng là như sấm bên hai đối với vị này tuyên cổ khó gặp vô thượng tiên h tiêu tại chỗ rất nhiều người cũng là chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân bây giờ võ điệu thiên hướng kích đại đạo phong h ả o càng đem bi danh của hắn đẩy lên tới cao độ trước đó chưa từng có dạng này cái thế hào kiệt tất cả mọi người muốn nhận biết cùng chiêm ngưỡng một chút phong thái người này chính là trong truyền thuyết chân võ đế tử chân võ đại vũ trụ đệ nhất thiên tiêu võ điệu thiên sao quả nhiên là kỳ tài n g ố trời tuyên cổ nhìn thấy sư thúc võ điệu thiên khí v ậ n hùng sâu chư thiên hoàn vũ khí v ậ n c h i tượng giống như vũ trụ đại c h i ề u vô cùng vô tận không hổ là chân võ đại vũ trụ cùng với chư thiên hoàn vũ bên trong trí cường thiên tiêu tương lai tiền đồ đơn giản vô khả hà l ư ợ n g có thể sánh vai cùng hắn con ngón tay Á mắt thấy võ điệu thiên xuất hiện tô khinh hoàng lúc này kỷ kỷ cha cha hướng về phía bên cạnh hàn đạo tử nói ra lên chính mình nhìn thấy cảnh tượng nhưng mà nàng còn chưa có nói xong lập tức giống như là gặp được cái gì cực đoan chuyện kinh khủng âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng cả người nhìn chằm chặp võ điệu thiên sau lưng mấy người kia một đôi mắt chừng tròn xoe đồng thời trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh cầu đề cử a chương một n r ă m bốn m ư quân hùng cùng nổi lên vũ đ ạ i đỉnh cấp yêu nhiệt g chương một n r ă m bốn m ư quân hùng cùng nổi lên vũ đ ạ i đỉnh cấp yêu nhiệt g k i n h hoàng ngươi thế nào võ điệu thiên mặc dù là tuyên cổ khó gặp vô thượng thiên t i ê u nhưng cũng không đến nỗi n g ư ỡ n g như thế thất k i n h a chẳng lẽ ngươi tại trên thân võ điệu thiên còn chứng kiến cái gì vật gì đó khác mắt thấy tô khinh hoàng dị thường thất thố bộ dáng hàn đạo tử lập tức nhữ mày nói tại hắn nghĩ đến tô k i n h hoàng hẳn là tại trên thân võ điệu thiên nhìn thấy cái gì tương đối rung động đồ vật giống võ điệu thiên loại người này khí v ậ n chắc chắn là cực kỳ hữu nghị tô kinh hoàng từ nhỏ chưa thấy qua cảnh đời gì rung động cũng là chuyện đương nhiên nhưng mà sự thật căn bản không phải hàn đạo từ tưởng tượng như vậy bây giờ tô kinh hoàng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy võ điệu thiên nàng cũng đúng là bị võ điệu thiên khí v ậ n rung động đến nhưng mà so với võ điệu thiên càng thêm để cho nàng cảm thấy kinh hãi chính là võ điệu thiên sau lưng mấy người kia bởi vì tại nàng khí vẫn mắt vàng nhìn rõ phía dưới tinh tường nhìn thấy mấy người k i a mỗi một cái trên cơ bản đều có võ điệu thiên kinh khủng khí vận cùng tiềm lực đây là nàng không cách nào tưởng tượng thậm chí hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức sư thúc ngươi nói tại chân võ đại vũ trụ hoặc những thứ khác đại vũ trụ bên trong bây giờ còn có giống võ điệu thiên hạng người như vậy sao tô khinh hoàng một mặt thất thần nhìn qua hàn đạo tử hỏi nghe nói như thế hàn đạo tử chân mày níu chặt hơn k i n h hoàng ngươi nói nhảm cái gì đâu tại trong bây giờ mỗi đại vũ trụ ngoại trừ đã thu được đại đạo phong hào nhậm n ã hành còn có ai có thể cùng võ điệu thiên cùng nhau xách xò á n h nhau ta dám đánh cực nhìn trung chư thiên hoàng vũ cùng võ điệu thiên sánh vai nhân vật cũng tuyệt đối tìm không ra cái thứ ba tới hàn đạo tử tự tin vô cùng nói không phải hắn không tin mà là căn bản cũng không khả năng cùng một cái vũ trụ cùng một cái thời đại có thể liên tục xuất hiện nhậm ngã hành cùng võ điệu thiên hai cái này t ì n h tại tuyệt diễm yêu n g h i ệ t đã là chuyện xưa nay chưa từng có đến nỗi cái thứ ba tương tự tiên tiêu hắn căn bản không dám nghĩ nhưng mà đối với hàn đạo tử cái kia tự tin vô cùng t ư thái t ô khinh hoàng lại là dùng một loại đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn sư thúc nếu như ta nói trên đời này ngoại trừ nhậm ngã hành cùng võ điệu tiên còn có ít nhất bốn cái tương tự loại người này ngươi tin không tô khinh hoàng hung hăng hít một hơi thật sâu đột nhiên mở miệng nói cái gì còn có bốn cái cùng võ điệu tiên cùng cấp độ yêu nghiệt đột nhiên nghe nói như thế hàn đạo tử cũng đem ánh mắt cẩn thận rơi vào trên thân tô khinh hoàng liền nàng bên cạnh luôn luôn chấn định trầm ồn thu mộ phong cũng là sợ hết hồn đây không có khả năng đại đạo phong h ọ o giả từ xưa đến nay chưa hề có một người có thể đồng thời xuất hiện nhậm ngã hành cùng võ điệu tiên đã có thể nói là thần thoại nếu là lại xuất hiện bốn cái đây tuyệt đối là chuyện không thể nào lại nói mỗi đại vũ trụ bản nguyên cũng không cách nào đồng thời dựng dục ra nhiều như vậy cái thế yêu nghiệt khinh hoàng ngươi sẽ không phải là chịu đến cái gì kích động tại nói mê sảng a nói xong hàn đạo tử sẽ phải cho tô khinh hoàng bắt mạch một chút nhưng mà lại bị nàng một cái tranh thoát sư thúc ta rất bình thường trên thực tế ta nói đều là thật trên đời này ngoại trừ nhậm ngã hành cùng võ điệu thiên chính xác vẫn tồn tại bốn cái cùng bọn hắn cùng cấp độ yêu nghiệt đang khi nói chuyện tô khinh hoàng đưa tay chỉ hướng võ điệu thiên s o u l ư n g lâm vô đạo mấy người sư thúc n g ư ơ i trông thấy võ điệu thiên sau lưng bốn người kia sao một cái trong trẻo lạnh lùng nữ t ử áo trắng một cái thanh niên đạo sĩ một cái lanh khốc người áo đen còn có một cái siêu nhiên hết thẻ thanh niên bốn người này bọn hắn mỗi một cái đều có thể cùng võ điệu thiên cùng nhau sách so sánh nhau thậm chí trong đó cái kia siêu nhiên hết thẻ nam tử trên người khí vận so với võ điệu thiên còn muốn càng thêm kinh khủng ta ở trên người hắn gặp được chúng ta thượng thanh đạo tông bảng hiệu bên trên cái c h ủ loại kia thần bí ý vị hơn nữa trên người hắn khí tức còn muốn càng thêm lâu đời hồng vĩ uy nghiêm võ điệu thiên cùng hắn so sánh chỉ sợ kém không chỉ tô kinh hoàng chỉ vào xa xa lâm vô đạo mấy người vô cùng nghiêm túc nói cái gì mỗi một cái đều có thể sánh vai võ điệu thiên còn có một cái càng lớn võ điệu thiên nghe được tô kinh hoàng miêu tả hàn đạo tử cũng bị triệt để hù dọa dùng cực độ không dám tin ánh mắt nhìn chằm chằm lâm vô đạo bọn hắn ngay sau đó hắn lại là hoài nghi nhìn phía tô kinh hoàng kinh hoàng ngươi nói đều là thật ân chắc chắn một trăm bốn người kia khí tượng cùng khí vận mỗi một cái đều không kém gì võ điệu thiên điều này đại biểu bọn họ đều là cùng võ điệu thiên một cái cấp độ nhân vật nhất là người kia càng làm cho ta cảm thấy vô biên kính sợ ta chỉ là l i ế c mắt nhìn liền suýt nữa lọt vào phản vệ cái này chư thiên hoàn vũ bên trong tại sao có thể có yêu nhiệt nhiều như vậy không phải nói giống võ điệu thiên loại người này rất nhiều đại vũ trụ thời đại cũng khó khăn ra một cái sao bây giờ tụ tập xuất hiện lại là chuyện gì xảy ra tô k i n h hoàng lâm vào trong thật sâu bản thân hoài nghi nàng cảm giác trước mắt nhìn thấy cảnh tượng lật đổ nàng nhận thức không chỉ có là nàng liền tự xưng chân võ đại vũ trụ vạn sự thông hàn đạo tử lúc này cũng bị rung động tột đình nếu như tô kinh hoàng nói đều là thật như vậy cái này đại vũ trụ thời đại chỉ sợ liền muốn đại loạn a chẳng lẽ nói ngày xưa thần thoại thời đại cảnh tượng tàn khốc lại muốn lại xuất hiện sao nếu là cái này một số người thật sự nghịch t i ê n như vậy đến lúc đó mỗi đại vũ trụ bên trong thiên tiêu cùng cừng giả tại trước mặt bọn hắn đơn giản chính là một chuyện cười trong bọn họ nói không chừng có người có thể trở thành ngày xưa thần thoại c h i chủ vĩ đại như vậy tồn tại hàn đạo từ thất thần nhị non lúc này cho dù là lấy trầm ồn cùng sự chấn định của hắn đáy lòng cũng nhấc lên sóng biển ngọc trời thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại xuất hiện thiên tiêu là chuyện tốt nhưng mà lập tức xuất hiện quá nhiều đó chính là tận thế đến lúc đó quân hùng tranh phong thiên điệu tất nhiên đại loạn chư thiên hoàn vũ thế lực lớn đều phải một lần nữa thanh tẩy cái này đã từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ nhưng cùng lúc cũng là từ xưa đến nay chưa hề có thai nạn sư thúc mấy người này tựa hồ cùng võ điệu thiên quan hệ phi thường tốt ta đoán hẳn là võ điệu thiên mời đến vì hắn hộ đạo người đang lúc hàn đạo t ử đắm chìm tại trong vô tận kinh hãi lúc tô khinh hoàng âm thanh lại một lần nữa văng lên nghe lời này một cái hàn đạo từ trước đó chỗ không có trịnh trọng tâm tính nghiêm túc đánh giá lâm vô đạo mấy người ánh mắt của hắn cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc lần này chỉ sợ là muốn xuất hiện thiên kiêu đại kiếp à nếu như mấy người tới này cho võ điệu thiên hộ đạo mà nói không muốn biết chết bao nhiêu thiên t i ê u chết bao nhiêu chân tiên hàn g đạo tử ngưng thanh thở dài nói sư thúc sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ bọn hắn chỉ có mấy người nhưng mà muốn cướp đoạt võ điệu thiên chân tiên nhiều không k ế xiết song quyền n a n địch tứ thủ bọn hắn hẳn là không ứng phó qua n ổ i a tô h k i n h hoàng trần chờ nói tiến nhiều cắn chết voi có đôi khi biển người chiến tranh cũng là vô cùng đáng sợ không dựa theo ngươi nói mấy người này cũng là cùng võ điệu thiên cùng cấp độ tồn tại thực lực của bọn hắn chắc chắn sẽ không yếu hơn võ điệu thiên hơn nữa võ điệu thiên đây chính là độ đại đạo phong hào kiếp nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị đã như vậy hắn thỉnh cái này một số người tới hộ đạo vậy tất nhiên là có ứng đối những cái kia chân tiên tập kích cường đại tự tin và sức mạnh một khi đúng như ta nói như vậy đến lúc đó lúc độ kiếp chỉ sợ là giết hại bắt đầu lần này mỗi đại vũ trụ chân tiên tiên tiêu chỉ sợ sẽ chết hơn phân nửa hàn đạo từ một mặt ngưng trọng nói có người ngấp nghẽ võ điệu thiên vậy thì phải làm tốt bị giết chuẩn bị tâm lý Bây giờ, hàn t ự a hồ đã thấy t r ư ớ c tiếp xuống kinh khủng tràng cảnh mà nghe được hàn đạo tử phân tích tô k i n h hoàng cũng là đột nhiên hít một hơi thật sâu bất quá đông nhiên nàng t ự a hồ tựa như nghĩ tới điều gì trong hai mắt toẹ ra cực kỳ mãnh liệt tinh quang sư thúc ngươi nói nếu như đem mấy người này thu vào chúng ta thượng thanh đạo tông như thế nào tô k i n h hoàng ánh mắt dạng dỡ nói a đem bọn hắn chiêu nhập thượng thanh đạo tông hàn đạo tử bị ý tưởng đ i ê n cùng này hù dọa cầu đề cử a c h ư n một nghìn một trăm bốn mươi b ố hàn đạo tử mời c h ư n một nghìn một trăm bốn mươi b ố hàn đạo tử mời k i n h hoàng người ý nghĩ này quá mức điên cuồng nhân ra thế nhưng là cùng võ điệu thiên cùng cấp độ đ ỉ n h cấp yêu nghiệt chúng ta thượng thanh đạo tông sợ là dung không được tôn này đại thần a hàn đạo tử hít một hơi thật sâu mang đầy đau khổ chi sắp nói nhưng mà hắn lời này vừa mới nói xong thì thấy một bên t ô khinh hoàng quăng tới ánh mắt khinh bỉ sư thúc ngài không phải mới vừa lời thề son sắp nói muốn cho chúng ta thượng thanh đạo tông tìm kiếm mấy cái kinh tài tuyệt d i ễ m cái thế thiên tiêu sao dưới mắt cơ hội không liền đến mấy vị này bọn hắn mỗi một cái đều là có thể cùng võ điệu thiên sánh vai vô thượng yêu nghiệt nếu là đem bọn hắn mời đến thượng thanh đạo tông tương lai chấn hưng ơ tông môn đạo thống chẳng phải là dễ như trở bàn tay thậm chí lần nữa chịu tải một lần chân võ đại vũ trụ thiên mệnh cũng chưa chắc không có khả năng à. như thế nào sự đ a u lâm đầu ngài liền sợ hãi có câu nói rất hay một người nếu là không có hy vọng vậy cùng cá ước mối có gì khác biệt thiên tiêu cũng là người cũng có nhu cầu bây giờ chính là chấn hưng chúng ta thượng thanh đạo tông thời cơ tốt nhất tuyệt đối không thể bỏ lỡ ngài mò tới a giống như lửa gạt như chúng ta đem bọn hắn cũng lửa gạt vào thượng thanh đạo tông tô khinh hoàng càng không ngừng kích động cùng giật dây nói nghe được nàng lời này hàn đạo tử nội tâm lại là hết sức chần chờ vạn nhất người ta có tông môn đâu sư thúc ngài có phải hay không giả nên hồ đồ rồi nếu như bọn hắn thật sự có tông môn hoặc gia nhập thế lực nào đó mà nói phía trước tại sao vẫn luôn không có nghe nói dạng này thiết yêu tại trong m ô i đại vũ trụ chắc chắn là không giấu được thô khinh hoàng b đ u môi nói lúc này nàng so hàn đạo tử đều thấy rõ ràng nhìn tấu triệt liền lâm vô đạo mấy người tư chất mà nói phong tôi bất luận cái gì một tòa đại vũ trụ bên trong cũng là không có khả năng giấu ở bọn hắn mỗi một cái cũng là hạng đứng trong b ầ y gà tồn tại là nhất là chú mục một người kia tất nhiên chưa từng có tại trong mỗi đại vũ trụ nghe nói qua vậy thì chứng minh bọn hắn cũng không có gia nhập vào bất luận tông môn gì cùng với thế lực như vậy bọn hắn thượng thanh đạo tông cơ hội liền đến đúng đúng đúng k i n h hoàng n g u y ê nói n không sai là sư thuốc giản nên hồ đổ rồi ai nha nói như vậy thật sự có khả năng ân cho nên nói sư t h u c ngài nhanh đi a đi trễ mà nói liền bị người khác c ư đi tô k i n h hoàng không ngừng thúc giục nói hảo đã như vậy vậy lao phu liền mặt dạn mày dày đi hỏi một chút t a nói đi hàn đạo t ử hung hăng hít một hơi thật sâu tiếp đó giả vờ một bộ thần bí khó lường cao nhân bộ dáng hướng về xa xa lâm vô đạo bọn người đi tới đối với hàn đạo t ử đám người tâm tư lâm vô đạo bọn hắn đồng thời không rõ ràng càng thêm không có chú ý tới bọn hắn lúc này bọn hắn một nhóm sáu người đang tại võ điệu thiên dẫn dắt phía dưới thành thơi tự tại mà đi lang thang cùng nhau đi tới võ điệu thiên càng không ngừng vì bọn họ giới thiệu nguyên thủy đại thế giới tình huống cùng với chung q u n h đến rất nhiều thế lực lớn chỉ có điều nghiêm túc nghe hắn giới thiệu cũng chỉ có một thanh y đi cùng triệu vô thần mà đồ sơn thương mệt mấy người chú ý tiêu điểm cũng không tại phía trên này a cái này thế giới không đúng khi cẩn thận quan sát một phen sau phong đạo nhân tựa hồ phát giác cái gì trong n g á y mắt nhữ mày đồng dạng bên cạnh hắn tần đạo phu cũng lộ ra vẻ kinh nghi kỳ quái nguyên thủy đại thế giới không phải thanh mông vũ trụ sao như thế nào bây giờ biến thành bản thần vũ trụ tần đạo phu một mặt nghi v ẫ n nhìn xem võ địa t i ê n thông qua tự thân pháp nhãn bọn hắn đều nhìn thấy nguyên thủy đại thế giới một tia bản chất nguyên bản căn cứ vào bọn họ giải nguyên thủy đại thế giới là từ thần cấp tiểu thế giới một đường thăng cấp mà đến cuối cùng hình thành đại thế giới hắn đại thế giới vị trí chính là ở vào thanh mông vũ trụ nhưng mà bây giờ nguyên thủy đại thế giới cũng không thuộc về thanh mông vũ trụ mà là đặt vào đến bản thần vũ trụ vũ trụ pháp thì cai quản phía dưới biến cố bất thình lình làm cho phong đạo nhân bọn hắn vô cùng ngạc nhiên cũng càng nghi hoặc bọn hắn đều không hiểu rõ võ liệu thiên đây là làm thế nào dù sao đem một tòa đại thế giới từ một tòa vũ trụ di chuyển đến một tòa khác vũ trụ cũng không phải dễ dàng như vậy ở trong đó liên quan đến vấn đề mấu chốt chính là thiên mệnh tiên đế vô luận là thanh mông vũ trụ thiên mệnh tiên đế vẫn là bản t h ầ n vũ trụ thiên mệnh tiên đế cũng là tuyệt đối nhiều không r a không có thanh mông vũ trụ thiên mệnh tiên đế cho phép nguyên thủy đại thế giới căn bản di chuyển không đi ra đồng dạng không có bản t h ầ n vũ trụ thiên mệnh tiên đế cho phép nguyên thủy đại thế giới cũng không khả năng tiến vào bản t h ầ n vũ trụ võ đạo h i ế u ngươi chẳng lẽ là thông qua trần võ đế cùng đã thông hai tòa vũ trụ tiên đế con đường phong đạo nhân hiếu kỳ hỏi tại hắn nghĩ đến cũng chỉ có chân võ đế c u n g cường đại bối cảnh mới có loại khả năng này Mà đối mặt đối phong đạo nhân hỏi tham, võ đạo i thiên nhẹ nhàng cười cười. Ơn, xem như thế đi hắn lập nước thế Thế Thanh trụ không phải đợi thật tốt nhẹ nhàng như hắn nhưng Ơn, nước là, cũng gì mông không đôi đác. đây đây? lập lở là phải cái vũ vì sao? đợi i s a p hữu ả bản i rời đi tốn thần trụ đến Phong nhân, sức đâu? đạo đạo h vũ võ làm như vậy chắc chắn là có đạo lý của hắn ngươi cũng đừng hỏi nữa phong đạo nhân còn muốn tiếp tục truy vấn lâm vô đạo lập tức ngăn trở hắn rất rõ ràng võ điệu thiên đối với vấn đề này cũng không muốn giải thích quá nhiều a a tốt là bần đạo đ ư n g đột võ đạo hữu không lấy làm phiền lòng á phong đạo nhân cười bồi tội đạo đối với cái này võ điệu thiên cũng không có để ý mà là tiếp tục vì bọn họ giới thiệu nguyên thủy đại thế giới cùng với thế lực chung quanh tình huống nhân huynh đệ ngươi nói võ điệu thiên làm đi muốn làm như vậy đâu đem nguyên thủy đại thế giới rời đến bản thần vũ trụ đối với hắn có chỗ tốt gì sao phong đạo nhân hướng về phía lâm v ô đạo bí mật truyền âm chỗ tốt lớn nhất chính là võ điệu thiên thoát ly thanh mông vũ trụ đã biến thành bản thần vũ trụ người a trở thành bản thần vũ trụ người có cái gì tính thực chất chỗ tốt sao phong đạo nhân hay không lý giải võ điệu thiên lần này thao tác đến cùng dụng ý ở đâu nhưng mà đối mặt hắn cùng tần đạo phu cùng với đồ sơn thương nguyện mê hoặc lâm vô đạo cũng không có giảng giải cái gì về sau ngươi sẽ biết hắn thừa nước đục thả câu nói đi hắn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe võ điệu thiên giới thiệu chung quanh đông đảo thế lực lớn lần này mỗi đại vũ trụ cổ lao thế lực trên cơ bản đều tới mấy vị váy dày một chút lao hủ chính là chân võ đại vũ trụ thượng thanh đạo tổng trưởng lão kiêm người dẫn đường đạo hiệu hàn đạo tử bạn ộ i hỏi một chút mấy vị có thể hay không có tô môn đang lúc lâm vô đạo quan sát đến chung quanh thế lực tình đúng lúc đột nhiên một đạo đường đột â m thanh ở sau l ư n g vang lên tập trung nhìn b ả o chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt tử bảo lao giả tay cầm một cây p h ấ t trần lấy một bộ thần bí khó lường t ư thái xuất hiện ở trước mặt bọn hắn hơn nữa một đôi mắt đang nhiều hứng t h ú xem kỹ lấy bọn hắn a mắt thấy cái này đột nhiên xuất hiện hàn đạo tử lâm vô đạo mấy người bao quát võ điệu thiên ở bên trong đều lộ ra ánh mắt quái dị thượng thanh đạo tông người dẫn đường phong đạo nhân vây quanh hàn đạo tử không ngừng đánh giá đúng vậy lão hủ là thượng thanh đạo tông trường lão đồng thời kiêm nhiệm tông môn người dẫn đường chuyên môn vì thượng thanh đạo tông tìm kiếm đủ loại kinh thế tri tài căn cứ vào l á o hủ quan sát các hạ mấy vị cũng là hiếm thấy trên đời vô thượng tiên tiêu tương lai nhất định tiền đồ vô lượng bởi vậy lần này m ạ o g bội đến đây là muốn hỏi thăm một chút mấy vị phải chăng có hứng thú tiến vào ta thượng thanh đạo tông tu hành hàn đạo tử lấy một bộ cao nhân tư thái không đội không chầm nói nhưng mà hắn bộ dạng này cao nhân tư thái ở người khác trước mặt có lẽ có thể lừa gạt một chút nhưng mà lâm vô đạo mấy người không người nào là hỏa nhãn t i m tinh sao lại bị hắn che đậy chỉ là l i ế c mấy cái bọn hắn liền đem hàn đạo tử nội nội ngoại, ngoại nhìn mấy lần cầu đề cử a trước 1145, Thượng Thanh đạo Tông nội Tỉnh Trước 1145, Thượng Thanh đạo Tông nội Tỉnh Ách, bị đối mặt Ếch, Nội Nội Đạo Đạo đối 1145, mấy vị lúc â tâm m mấy mắt, trầm cảm vô đạo đạo được cho lấy thấy người ánh mắt, cho dù lấy hàn ồn tính, cũng không nhịn h tử có c dù t tê ả ra đầu. Lúc này hắn cảm giác chính mình tại lâm vô đạo trước mặt bọn hắn không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói đồng d ạ n g tại bất động thanh sắc đánh giá một phen hàn đạo tử về sau lâm vô đạo mấy người cũng lộ ra một tia nhàn nhạt hiếu kỳ hàn đạo tử người mới vừa nói ngươi là thượng thanh đạo tông người rất đường muốn mời chào chúng ta tiến vào thượng thanh đạo tông tu luyện chân mặc mấy phần Phong đạo nhân đạo tốt r ư ớ c tiên mở miệng. mở đ i với cái này, hàn đạo ử vô vậy. cùng chân cái. thành Đúng gật một Ta đầu lắm ấ nhất y lớn l thành thượng thanh đạo tông tu hành. ta tu Tốt ý, mời đi các vị đạo người trước tiên cho chúng ta đại khái giới thiệu một chút thượng thanh đạo tông tình huống à cũng cho chúng ta có cái đơn giản hiểu rõ nếu không chúng ta cũng không có cách nào phân biệt r a phong đạo nhân nửa đùa nửa thật nói nghe lời này một cái hàn đạo tử thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lại trịnh trọng tốt lắm tất nhiên chư vị cảm thấy hứng thú vậy ta liền nói, nói chuyện thượng thanh đạo tông tình huống đầu tiên ta thượng thanh đạo tông chính là thiên mệnh đạo thống tại ba cái đại vũ trụ thời đại phía trước thượng thanh đạo tông đã từng chịu tải qua chân võ đại vũ trụ một lần thiên mệnh nói đến thiên mệnh đạo thống cái danh xưng này hàn đạo t ử cả người lộ ra vô cùng phân chấn thần sắc tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào thiên mệnh đạo thống chính là chân võ đại vũ trụ bên trong tôn quý nhất cường đại nhất huy hoàng nhất đại danh tử ta thượng thanh đạo tông khai sáng đến nay đã trải lúc năm cái đại vũ trụ thời đại bên trong tông môn nội t ì n h hùng hậu vô cùng có thiên mệnh đế kinh thiên mệnh đế pháp thiên mệnh bí pháp thiên mệnh thần thông truyền thừa trừ cái đó ra thượng thanh đạo tông còn có ngày xưa thiên mệnh đế tôn chế、tạo. ba mươi sáu lớn động viên cùng với ba n g h n phúc địa đạo trường bên trong tông môn có thiên mệnh đế tôn thiên mệnh vết tích lưu truyền hàn đạo tử sinh động như thật mà g i ả n g thuật thượng thanh đạo tông huy hoàng cùng vinh quang chỉ có điều hắn nói đi g i ả n g đi cũng chỉ là vây quanh thiên mệnh đạo thống mấy chữ này đến nỗi thượng thanh đạo tông tình huống cụ thể nhưng là thật giả nửa nọ nửa, nửa kia thậm chí nhiều khi cũng là một câu nói đơn giản mang qua nhưng mà cho dù là dạng này lâm vô đạo mấy người nhiều hứng thú nghe hàn đạo tử giàn thuật mãi cho đến nửa canh giờ sau hàn đạo tử mới là vẫn chưa thỏa mãn mà dừng lại trở lên những thứ này chính là ta thượng thanh đạo tông tổng thể tình huống đến nỗi cụ thể các chư vị b á i nhập thượng thanh đạo tông tự nhiên là sẽ hiểu bây giờ ta thượng thanh đạo tông tìm kiếm cái thế thiên tiêu ý đồ tranh đoạt đại vũ trụ thiên mệnh không biết mấy vị có thể cảm thấy hứng thú ý h ì theo l á o hủ quan sát mấy vị cũng là n g ú t trời kỳ tài vô thượng c h i tư nếu là tranh đoạt đại vũ trụ thiên mệnh mà nói tất có một chỗ cắm rủi hàn đạo tử tiếp tục xu nịnh nói dưới mắt trong lòng của hắn nghĩ cũng là như thế nào đem lâm vô đạo mấy người lừa gạt đến thượng thanh đạo tông nhưng mà hắn không biết là lâm vô đạo bọn hắn sớm đã đem hắn nội t ì n h thấy nhất thanh nhị sở lão gia hỏa này nói không có vài câu nói thật ta ta xem hơn phân nửa là tại lửa gạt chúng ta phong đạo nhân vụ trộm truyền t h ố n ó i ân lão phong tử nói là ta cũng giống vậy nghĩ hàn đạo tử lão gia hỏa này trên thân trên cơ bản không có một kiện đem ra được độ tốt quá nghèo xem như tông môn trường lão đ ề u như vậy n g h è o kiết h ủ lậu có thể thấy được thượng thanh đạo tông nội t ì n h sớm đã bị thua sạch hắn dũng khí từ lâu tới dám để cho chúng ta gia nhập vào thượng thanh đạo tông tân đạo phu phụ hòa nói hắn căn bản không tin tưởng hàn đạo tử lý do thoai thác nhưng mà lại đối với thiên mệnh đạo thống vô cùng cảm thấy hứng thú ân nghe vào thượng thanh đạo tông tựa hồ cũng không t ệ lắm chính là một cái vô số người tha thiết ước mơ thánh địa đó là đương nhiên người bình thường muốn bái nhập ta thượng thanh đạo tông chúng ta còn không thu đâu hàn đạo tử theo âm thanh đáp đúng ta muốn hỏi một câu các ngươi thượng thanh đạo tông tất nhiên đi ra thiên mệnh đế tôn như vậy các ngươi trước đây vị t i a thiên mệnh đế tôn phần mộ còn ở hay không a phần mộ đông nhiên nghe được tần đạo phu lời này hàn đạo tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng có chút không rõ vì sao mà nhìn qua hắn cái này v ị tiểu huynh đệ không biết ngươi hỏi ta thượng thanh đạo tông mộ tổ làm cái gì hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm cái này sao đương nhiên là muốn tìm cơ hội đi tế bái một chút cổ lao tiên hiển dù sao có thể chịu tại đại vũ trụ thiên mệnh cũng là không phải tầm thường cường đại tồn tại chúng ta những thứ này hở bối đi tế bái một chút tiên hiển cũng là chuyện đương nhiên tần đạo phu nghiêm t r á n g đáp mà nghe được hắn lời này phong đạo nhân cùng lâm vô đạo đều âm thầm rơ ngón tay cãi lên đến nỗi một bên đồ sơn thương nguyện nhưng là cười không nói nhưng mà nàng nhìn về phía hàn đạo từ ánh mắt lại là có một chút xíu thông cảm cùng th xem ra thượng thanh đạo tông mộ tổ sợ là giữ không được nàng đáy lòng âm thầm cảm thán thất đ ứ c tổ ba người đức hạnh thần hoang thế giới mọi người đều biết nhưng phạm là bị bọn hắn để mắt tới mộ tổ trên cơ bản liền không có một cái là hoàn chỉnh tần đạo phu hỏi như vậy vậy khẳng định là cũng tại đánh thượng thanh đạo tông tổ mộ phần chủ ý chỉ có điều đối với đây hết thảy hàn đạo tử đồng thời không rõ ràng khi nghe đến tần đạo phu lý do sau đó hắn cũng một mặt tán thưởng gật gật đầu tiểu huynh đệ giác nộ rất cao đi cổ lao thiên hiền mặc dù đã không có ở đây nhưng lại đáng ra chúng ta những thứ này người hậu thế kính ngưỡng cùng kính trọng đ ế bái t i ê n hiển chính là chuyện đương nhiên sự tình v ớ i v ạ n ta thượng thanh đạo tông ngày xưa thiên mệnh đế tôn liền trôn tại thượng thanh sơn chỉ cần các ngươi bái nhập thượng thanh đạo tông sau này tùy thời có thể đi tế bái hàn đạo tử tay vớt trồng dâu cười nói nghe lời này một cái lâm vô đạo ba người đ ấ y mắt lập tức tinh quang bắn ra bốn phía thiên mệnh đế tôn phần mộ thật sự còn tại đương nhiên mộ tổ thứ này há có thể là mộ các ngươi thượng thanh đạo tông mộ tổ bên trong thật sự trôn là ngày xưa thiên mệnh đế tôn sao không phải là mộ quần áo các loại a tại sao có thể là mộ quần áo thiên mệnh đế tôn cỡ nào tồn tại mặc dù đã v ấ t lạc nhưng lại không dung mảy may khinh nhởn bộ quần áo loại này hư vô mở mịt đồ vật có thể nào xứng với thiên mệnh đế tôn thân phận hàn đạo tử vẻ mặt khinh thường mà nghe được hắn lời này lâm vô đạo ba người đều nghiêm trang gật đầu một cái mặt ngoài bọn hắn một bộ bộ dáng nghiêm túc trán trọng nhưng mà ở sâu trong nội tâm đã sớm cười n ở hoa lần này trung pi là tìm được một cái đại hoạt nếu như là như vậy xem ra mà nói thượng thanh đạo tông vẫn là vô cùng không tệ có thể tiến vào bên trong tu luyện cũng chưa chắc không thể đúng vậy đúng vậy mấy vị cứ yên tâm đi ta thượng thanh đạo tông tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng chỉ có điều chúng ta nếu là tiến vào thượng thanh đạo tông tương lai nếu như chọc đại phiền thoái không biết tông môn có thể hay không che chở được chúng ta tỉ như nói chúng ta phải tội chân võ đế cung thế lực như vậy hay là so chân võ đế cung còn mạnh hơn thế lực đến lúc đó thượng thanh đạo tông có thể bảo hộ chúng ta sao dù sao tư chất của chúng ta thực sự quá kiệt xuất rất dễ dàng lọt vào những cái k i a cổ l á o thế lực á m hại đem chúng ta bóp chết trong trứng nước cho nên không thể không phòng a nếu như thượng thanh đạo tông không cách nào bảo hộ lời của chúng ta chúng ta thì sẽ không đi tu luyện tu hành mặc dù trọng yếu nhưng mà tự thân tính mệnh trọng yếu hơn lúc này một mực trầm mặc lâm vô đạo đột nhiên hướng về phía hàn đạo tử hỏi mà nghe được hắn lo lắng hàn đạo tử lại là lộ ra nụ cười sán lạn điểm này mấy bị cứ yên tâm đi ta thượng thanh đạo tông dù sao cũng là thiên mệnh đạo thống bảo hộ đệ tử môn nhân không bị thương tổn điểm này tự tin vẫn phải có cho dù là các ngươi t r ọ c tới chân võ đế cung dạng này chúng ta cũng tuyệt đối có thể bảo hộ các ngươi chu toàn thoáng cho các ngươi tiết lộ một chút ta thượng thanh đạo tông bảo vật trấn tông chính là thiên mệnh đế binh hàn đạo tử lấy vô cùng kiêu ngạo tư thái nói thiên mệnh đế binh lâm vô đạo mấy người hơi chấn động một chút cái gọi là thiên mệnh đế binh chính là thiên mệnh đế tôn luyện chế thiên mệnh vũ khí chính là đại vũ trụ bên trong thứ mạnh mẽ nhất vật phẩm như vậy nhìn chung toàn bộ c h â n võ đại vũ trụ cũng không có mấy món cầu đề tự á c h ư n g một n h ì n r ă m bốn mươi s n võ trưởng giáo mạnh tần h đô c h ư ơ n 1146, c h â n võ trưởng giáo mạnh tần h đô thượng thanh đạo tông vẫn có đồ vật nghe hàn đạo tử giản g t h u ậ t lâm vô đạo cũng âm thầm g ậ t đầu mặc dù bọn hắn đều nợ tới thượng thanh đạo tông hẳn là tương đối khốn cùng cùng n g h è o túng nhưng mà lạc đà gậy còn lớn hơn xem như khi xưa thiên mệnh đạo thống như thế nào cũng có thể lưu lại một điểm nội tình chỉ là bảo vật chấn tông thiên mệnh đế mình cũng không phải là chân võ đại vũ trụ những thứ khác thế lực lớn có thể so sánh mấy vị ta thượng thanh đạo tông vô luận là truyền thừa vẫn là nội tình hay là thực lực cũng là chân võ đại vũ trụ đứng đầu nếu là mấy vị đi tới thượng thanh đạo tông tu hành tuyệt đối nhiều r ú p đích không biết mấy vị có thể hay không có hứng thú hàn đạo tử tràn ngập mong đợi hỏi mặc dù hắn nói lời chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt nhưng mà chỉ cần có thể đem lâm vô đạo mấy người lừa gạt vào thượng thanh đạo tông vậy thì thành công đến lúc đó có mấy người kia tồn tại c h ấ n hưng ơ thượng thanh đạo tông ở trong tầm tay mà đối mặt hàn đạo tử cái kia vô cùng mong đợi ánh mắt lâm vô đạo ba người lại là ngưng lông mày trầm tư chúng ta phải suy tính một chút như vậy đi đợi đến võ điệu thiên đại đạo phong hào kiếp kết thúc chúng ta cho ngươi thêm hồi phục như thế nào mấy người liếc nhau một cái phong đạo nhân c h ậ m rãi mở miệng nói nghe nói như thế hàn đạo tử mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng biết do chuyện này không thể g ấ p gác bọn hắn không có lập tức cự tuyệt vậy liền đại biểu cho còn có hy vọng không có vấn đề trấn võ đế tử đại đạo phong hào kiếp trọng yếu nhất lão hủ có thể đợi ha ha hàn đạo tử vẻ mặt tươi cười đáp nói đi hắn lại là hàn huyên vài câu liền tìm một cái cớ q u a y người rời đi đợi cho hắn sau khi đi lâm vô đạo mấy người lại là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh võ điệu thiên võ đạo hữu ngươi tương đối quen thuộc chân võ đại vũ trụ tình huống hàn đạo tử lao gia hỏa này nói là thật sao có mấy phần có thể tin phong đạo nhân hiếu kỳ rõ hỏi nghe được hắn lời này võ đạo t i ê n khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái ý vị sâu xa nụ cười thượng thanh đạo tông đúng là thiên mệnh đạo thống bên trong t ô n g môn có thiên mệnh đế pháp thiên mệnh bí thuật thiên mệnh thần thiên mệnh đạo trưởng các loại những thứ này đều là thật sự tồn tại hắn lập lờ nước đối đáp ân võ điệu thiên lời này vừa ra lâm vô đạo mấy người trong nháy mắt nhữ mày bây giờ bọn hắn đều nghe ra võ điệu thiên lời nói bên trong ý ở ngoài lời chẳng lẽ nói ngoại trừ thiên mệnh đạo thống khối này lệnh bài cùng với thiên mệnh đế binh bên ngoài những thứ khác cũng là giả tần đạo phu h o ả n g sợ nói cũng không có thể a thượng thanh đạo tông dù sao cũng là một tòa thiên mệnh đạo thống không thể rách nát như vậy bại a cho dù kém đi nữa cũng có ba phần nội tình mới đúng phong đạo nhân lắc đầu thuyền bể còn có ba ngàn đinh đâu thống chi là thượng thanh đạo tông dạng này thiên mệnh đạo thống hắn không tin liền một chút xíu nội t ì n h cũng không có kỳ thực liên quan tới thượng thanh đạo tông thuộc về nhân giả k i ế n nhân trí giả k i ế n trí mỗi người cách nhìn cũng khác nhau nếu như các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú đi đến thượng thanh đạo tông sau đó liền có thể hiểu rồi ngoài ra ta nghe chân võ đế cung l á o tổ tông nói qua một chút bí sự nghe nói thượng thanh đạo tông có chút thần bí trong kỳ tông môn cất dấu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết cái này tông môn không hề giống ngoại giới nhìn thấy đơn giản như vậy đến nỗi cụ thể là chuyện gì xảy ra liền không có người rõ ràng võ điệu thiên có chút thần bí nói thiêu thiêu thiêu cũng liền tại bọn hắn đàm luận thượng thanh đạo tông lúc đột nhiên phía chân trời lướt qua mấy đạo sáng trói tiên quang ngay sau đó chín đạo cái thế bất phàm thân ảnh xuất hiện ở lâm vô đạo mấy người trước mặt cầm đầu chính là một cái bên đình nhạc trì khí chất nho nhã thanh ý điển nam tử trung niên ở sau lưng của hắn đứng tắm đạo nam nữ trẻ tuổi trần võ đế cung trưởng giáo mạnh tấn đô nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nho nhã nam tử lâm vô đạo ánh mắt hơi hơi ngưng lại hai đầu lông mảy nhiều hơn một phần trịnh trọng bởi vì người trước mắt chính là chân võ đế cung đương nhiệm trưởng giáo mạnh thần đô căn cứ vào đại đạo c h i nhãn phản hồi tu vi đã vượt qua đế tôn nơi này chỉ là hắn một đạo chân tiên hóa thân thôi đến nỗi mạnh thần đô sau l ư n g tám vị nam n ữ trẻ tuổi nhưng là bây giờ chân võ đế cung k i ệ n xuất nhất bắt đại chân truyền đế tử mỗi một cái đều có đại vũ trụ c h i tư b à i kiến sứ tôn mắt thấy mạnh thần đô buông xuống võ điệu thiên lúc này cung kính hành lễ ân điệu thiên mấy vị này chính là trước ngươi nói cho ngươi hộ đạo bằng hữu a mạnh thần đô hiền hòa gật gật đầu tiếp lấy đem ôn hòa á n mắt rơi vào lâm vô đạo mấy người trên thân khi nhìn thấy lâm vô đạo bọn hắn lúc mạnh thần đô đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng sáng trói thần quang thân thể cũng là không kìm lòng được hơi chấn động một chút mặc dù không cách nào nhìn thấu lâm vô đạo bọn hắn nhưng hắn bằng vào trí cường tu vi và kiến thức lại có thể cảm giác được lâm vô đạo đám người bất phạm mấy người kia sợ là không kém gì võ địa tiên trong lòng mạnh thần đô âm thầm nói nhỏ cứ việc đối lâm vô đạo bọn hắn hết sức hiếu kỳ nhưng hắn mặt ngoài cũng không có lộ ra bất luận cái gì kịch liệt phản ứng thần xác hoàn toàn như trước đây bình tĩnh xem như chân võ đế c chân võ đại vũ trụ bên trong cấp cao nhất cường giả một trong có thể làm cho mạnh thần đô thất thố sự tỉnh đã không nhiều lắm các vị đ ạ o hữu ta tới cho ngươi nhóm giới thiệu một chút vị này là ta sư tôn chân võ đế cung đương đại trưởng giáo mạnh thần đô cái này một vị là đại sư minh của ta âm vô gian cái này một vị là ta nhị sư tỷ lạc hoa âm cái này một vị là ta tam sư minh dương thiên tùng cái này một vị là ta tứ sư minh võ điệu thiên chỉ vào mạnh thần đô bọn người hướng lâm vô đạo bọn hắn theo thứ tự giới thiệu nói gặp qua mạnh trưởng giáo gặp qua các vị lạ hữu võ hiệu thiên mỗi giới thiệu một vị lâm vô đạo bọn hắn đều biết cười đánh một chút gọi sư tôn các vị sư minh sư tỷ mấy vị này là ta tại chư tiên h tri thành bằng hữu vị này là cùng thấu minh tề công tử vị này là tần đạo phu tần công tử vị này là thành sơn đại tế ti đ ổ sơn thương n g u y ệ t bọn hắn mỗi một cái vô luận là tư chất căn cốt khí vận cơ duyên tạo hóa b ệ n h cách các loại đều không kém gì ta chỉ sợ không cần bao lâu cũng đều đem s u n g kích đại đạo phong hảo vị này là bồng lai tiên tộc triệu vô thần bồng lai tiên tộc thủy tổ chính là ngày xưa khai sáng thần thoại thời đại côn luân tiên đế vị này là mộ thị tiên tộc mộ thanh y l ỉ a nàng trời sinh bất phảm chấp trưởng trật tự quyền hành tương lai tiền đồ vô khả hà lượng đến nôi cái này một vị các ngươi mặc dù không có gặp qua hắn nhưng mà chắc chắn đều nghe nói qua tên của hắn tuyên cổ vô lượng t u ế nguyện đến nay cái thứ tư thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào vô thượng tiên tiêu đạo cổ đại đế nhậm ngã hành võ điệu thiên theo lần chỉ vào lâm vô đạo mấy người giới thiệu nói t ba người cũng có đại đạo phong hào tiềm lực nghe được võ điệu thiên nói lên đồ sơn t h ư n g u y ệ n phong đạo nhân tần đạo phu ba người bọt hắn tất cả đều nắm giữ xung kích đại đạo phong hào tư cách âm v nhao nhao hơi hơi cái n tên này có thể nói là như sấm bên hay vang vọng trừ thiên hoàng vũ mặc kệ là chân võ đại vũ trụ vẫn là những thứ khác đại vũ trụ trên cơ bản tất cả sinh linh đều nghe nói qua cái tên này bởi vì cái tên này đại biểu cho trí cao vô thượng đại đạo phong hảo cựu sư đệ ngươi mấy vị này bằng hữu thật đúng là ghê gớm ai trầm mặc rất lâu trần võ đế cung đại sư minh em vô giang tại hung hăng hít một hơi thật sâu sau thổ thức cảm khải nói trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ bây giờ thật l à ứng câu nói kia người tụ theo loại vật phân theo bầy khác biệt cấp độ tiếp xúc người cũng là không giống nhau giống võ điệu thiên loại này yêu nhiệt g hán vòng tròn cùng bằng hữu tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so sánh hán kết giao cùng tiếp xúc cũng là trên đời này cấp cao nhất yêu nhiệt g người bình thường căn bản không cách nào so cầu đề cử a chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy ý danh đệ tử chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy ý danh đệ tử mấy vị tiểu hữu không biết các ngươi có từng gia nhập vào một phương tông môn tu hành mắt thấy lâm vô đạo mấy người đều như vậy thiên tung kỳ tài mạnh thần đô lúc này hiếu kỳ hỏi thăm hắn ý tại ngôn ngoại chính là muốn lâm vô đạo bọn hắn bãi nhập chân võ đế cung tu hành đối mặt hắn q u ă n g tới cảnh ô l h i u lâm vô đạo mấy người đang hơi kinh ngạc sau đều lắc đầu một cái mấy người chúng ta nhàn tản đã quen cho tới nay cũng chưa từng tiến vào tông môn tu hành phong đạo nhân mở miệng nói nghe được đáp án này mạnh thần đô lập tức con mắt sáng lên đã như vậy mới bị tia tiểu hữu nhưng có hưng thu tiến vào ta chân võ đế cung tu hành ta chân võ đế cung mặc dù không có chân chính chịu t ả i qua thiên mệnh nhưng lại có không kém gì thiên mệnh đạo thống nội tình cùng thực lực tương đại nếu là mấy vị tiểu hữu tiến vào ta chân võ đế cung tu hành mong rằng đối với các ngươi cũng là vô cùng có ích lợi mấy vị không ngại suy tính một chút chỉ cần mấy vị tiến vào c h â n võ đế cung chúng ta cam đoan không đối với ngươi nhóm tiến hành bất kỳ gò bó toàn lực cung cấp hết thẻ tài nguyên mạnh tần h đô một mặt thành thần mời đồ sơn thương nguyệt phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn mỗi một cái cũng là cùng võ điệu thiên cùng cấp độ yêu nghiệt nếu là có thể tiến vào trần võ đế cung tương lai nhất định có thể sáng lập vô thượng u y hoàng cùng đinh quang trừ h chi? n g bọn họ ba cái bên ngoài còn có nhậm ngã hành cái này đại đạo phong hào giả đây đối với chân võ đế cung mà nói cũng là một lần từ xưa đến nay chưa hề có kỳ ngộ cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được đối với mạnh thần đô cố hết sức mời lâm vô đạo mấy người đang liếc nhau một cái sau đều có chút trần trờ đầu tiên chân võ đế cung nội tình cùng thực lực tuyệt đối là chân võ đại vũ trụ bên trong ít ỏi tồn tại điểm này không thể nghi ngờ chỉ có điều chân võ đế c u n g đã có võ điệu thiên vị này chân truyền đế tử nếu là bọn họ mấy cái cũng đi vào tương đương với cướp đoạt võ điệu thiên tài nguyên hơn nữa dân già khó tránh khỏi sẽ làm bị thương lẫn nhau h o a khí đây là bọn hắn không hy vọng nhìn thấy cho nên cứ việc chân võ đế cung các phương diện đều hảo nhưng mà bọn hắn trải qua một phen nghị sâu tính kỹ sau đó cuối cùng vẫn t ự tuyệt mạnh thần đô hảo ý chân võ đế cung đã c o võ điệu thiên chúng ta liền không mù nhú bảo ta tin tưởng có võ đạo h ư u tồn tại một ngày chân võ đế cung cũng nhất định đem huy hoàng một ngày chúng ta mấy cái đều nhàn tản đã quen hơn nữa đặc biệt dễ dàng xông ra gì thiên đại hoa tới đến lúc đó chỉ sợ là không cách nào kết thúc thậm chí, còn có thể liên lụy chân võ đế cung cho nên mạnh trưởng giáo hảo ý chúng ta tâm lĩnh lâm vô đạo trầm m ặ t nửa n g à y vẻ mặt thành thật nói nghe vậy mạnh thần đô không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng đối với lâm vô đạo mấy người hắn thật sự không muốn như vậy bỏ l ỡ tất nhiên mấy vị tiểu hữu tâm ý đã quyết vậy bản tọa cũng không tốt lại tiếp tục m i ệ n tướng bất quá mặc dù vô duyên đem mấy vị tiểu hữu dẫn vào ta chân võ đế cung tu hành nhưng mà làm ký danh đệ tử không biết là có hay không có thể chỉ là treo cái tên mà thôi chân võ đế cung cũng không cần các ngươi gánh chịu trách nhiệm gì cũng không cần các ngươi làm những gì tương lai nếu là có khó xử chân võ đế cung cũng biết đứng ra giúp các n g ư ờ i dù sao thêm một người bạn lúc nào cũng tốt đi mạnh thần đô tiếp tục nói cái này tốt ta mạnh trường giáo như thế thịnh tình mời nếu là chúng ta lại là từ chối mà nói cái kia có phần không cho chân võ đế cùng mặt núi hết thể liền y theo trưởng giáo lời nói chúng ta là một cái ký danh đệ tử liền có thể lâm vô đạo mấy người đang âm thầm thương lượng một phen sau đồng ý đề nghị này cứ như vậy bọn hắn cũng không cần cùng võ điệu thiên đi cái gì tranh đoạt đồng thời lại thêm một cái trên danh nghĩa chỗ dựa đối với bọn hắn cũng không có bất luận cái gì thiệt hại ngược lại mượn nhờ chân võ đế cung vi danh còn có rất nhiều c h ỗ t ố t hảo hảo tốt phải mấy vị tiểu hữu gia nhập vào thật là ta chân võ đế cung t u y ê n cổ tuế nguyệt đến nay vinh hạnh cùng phước khí hết t h ầ liền chiếu chúng ta nói như vậy chân võ đế cung đại môn vĩnh viễn cho các người rộng mở mấy vị tùy thời tới tùy thời đi ha ha ha mắt thấy lâm vô đạo mấy người đồng ý ký danh đệ tử đề nghị mạnh thần đô lập tức rất là phần c h ấ n cái này so với hắn trước đây tiếp nhận trưởng giáo chi vị còn muốn càng thêm cao hứng bây giờ hắn tựa hồ đã thấy trước chân võ đế cung hùng cứ chư thiên hoàng vũ quét ngang hết thể vô địch cảnh tượng cái thời đại này thiên mệnh nhất định tại mấy người kia ở trong mạnh thần đô đáy lòng âm thầm suy nghĩ nếu là như vậy tương đương với bọn hắn chân võ đế cung cũng có thể chịu tại một lần chân chính thiên mệnh nghĩ tới đây mạnh thần đô tâm thần khuấy động không thôi lần này đến đây quan sát võ điệu tiên độ kiếp hắn không nghĩ tới sẽ có thu hoạch lớn như vậy đối với mạnh thần đô tâm tư lâm vô đạo mấy người đồng thời không rõ ràng cũng không có để ý tới đúng mạnh t r u giáo không biết đại dẫn tiên triều người ở nơi nào đột nhiên lâm b ô đạo giống như là nghĩ tới điều gì mang theo một tia nhàn nhạt hiếu k ỷ không ngừng mà nhìn quanh b ộ t phía đại d ậ n tiên triều mạnh thần đô nao nao một phen hồi ức sau mới là mơ hồ nhớ lại cái tên này là hồng hoang vũ trụ đại d ậ n tiên triều sao đúng vậy nô、no, cái này bản tọa ngược lại là không thế nào chú ý âm vô dan các ngươi lập tức đi tìm một chút xem cái kia đại d ậ n tiên triều có tới không là âm vô dan cung kính lên tiếng lập tức liền chuẩn bị xoay người đi tìm kiếm đại dẫn tiên triều dấu vết chỉ có điều ngay tại hắn rời đi lúc cũng là bị võ điệu thiên ngăn lại sư tôn không cần làm phiền sư m i n h bọn họ theo ta được biết đại d ậ n tiên triều người đã tới hiện nay bọn hắn đang tại nguyên thủy đại thế giới bên trong chỉ có điều lần này đại d ậ n tiên triều người cũng là đi theo hoàng cực đại thánh địa tới cho nên bọn hắn tại hoàng cực đại thánh địa trong tiên phủ võ điệu thiên một mặt bình tĩnh nói toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều do hắn nắm trong tay nơi này bất kỳ cái gì sự vật đều không gạt được ánh mắt của hắn chỉ là một ý niệm hắn liền biết được đại d ậ n tiên triều tồn tại cùng với vị trí cụ thể cùng tình huống lần này đại dẫn tiên triều người tới có một vị đế tôn hóa thân tiên triều bát đại phong hào thái tử cùng với bọn hắn hộ đạo người hóa thân đến nỗi hoàng cực đại thánh địa nhưng là tới ba vị đế tôn hóa thân thánh địa thập đại chân truyền đại d ậ n tiên triều bát đại thái tử đều đã tới nghe được võ điệu thiên giảng thuật tình huống lâm vô đạo ba người cũng hơi h í p mắt lại đáy mắt lướt qua một chút xíu tinh mang nhầm đạo hữu các ngươi nghe nóng g đại d ậ n tiên triều làm cái gì chẳng lẽ nói đại d ậ n tiên triều cùng các ngươi ở giữa có cái gì ăn tết hoặc oán thủ các loại nếu quả là như vậy ta trần võ đế cũng có thể đứng ra điều giải lượng bọn hắn đại dẫn tiên triều thậm chí hoàng cực đại thánh địa cũng không dám lại làm k h ó các ngươi trần võ đế cung địa vị và thực lực hắn vẫn là vô cùng tin tưởng không chúng ta cùng đại d ậ n tiên triều cũng không có thù hận bất quá đây chẳng qua là trước đó lập tức liền phải có t h ù anh lập tức liền muốn kết t h ù nghe nói như thế võ điệu thiên hơi kinh ngạc lâm vô đạo lời nói bên trong ý tứ chẳng lẽ là muốn chủ động đi tìm đại d ậ n tiên triều phiền phức đúng võ đạo hữu n g ư y i n g u y ê n thủy đại thế giới nhiều nhất có thể dung nạp tầm thứ gì sức mạnh trần tiên cổ tiên vẫn là tiên vương lúc này phong đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì vội vàng hỏi cái này sao ta nguyên thủy đại thế giới lập tức liền muốn tấn thăng trung đẳng đại thế giới dưới mắt nhiều nhất có thể tiếp nhận đại vũ trụ cổ tiên sức mạnh võ điệu thiên đúng sự thật đáp đại vũ trụ cổ tiên lâm vô đạo ba người bắt đầu tính toán cầu đề cử a chương một nghìn một trăm bốn mươi tám đạo cổ đại đế đến đây mái phòng chương một nghìn một trăm bốn mươi tám đạo cổ đại đế đến đây mái phòng nhân minh đ ệ nguyên thủy đại thế giới sức mạnh cực hạn là đại vũ trụ cổ tiên mà nói vậy thì có chút khó làm a bên người những cái k i ê hộ đạo người cùng với đại dẫn thiên triều hoàng cực đại thánh địa đế tôn hóa thân đều không dễ đối phó lực lượng của chúng ta so với đại vũ trụ cổ tiên vẫn là kém rất nhiều phong đạo nhân bí mật truyền thông đạo mặc dù nói nguyên thủy đại thế giới hạn chế ngoại giới sinh linh sức mạnh cấp độ nhưng mà đại vũ trụ cổ tiên cực hạn vẫn là để phong đạo nhân có chút c h ủ n g ước dù sao trên lệnh thực sự hơi lớn mặc dù bọn hắn đều tự phụ không kém gì bất luận cái gì thiên thiêu lấy cực đạo thiên đế tu bi cấp độ có thể giết đại vũ trụ c h â n tiên nhưng mà so với đại vũ trụ cổ tiên vẫn là kém quá nhiều đó căn bản không phải chiến l ư c có thể bù đắp nhưng mà đối với phong đạo nhân lo lắng lâm vô đạo thần sắc lại là tương đương bình thản đại vũ trụ cổ tiên không có gì lớn a mắt thấy lâm vô đạo tự tin như vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là quang tới chấn kinh lại ánh mắt kinh ngạc nhân minh đệ cho dù ngươi có hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o nhưng mà lấy tu vi của ngươi cũng không cách nào cùng đại vũ trụ cổ tiên đối kháng a ân ta bây giờ là thiên đế chính xác không cách nào cùng đại vũ trụ cổ tiên đối kháng nhưng mà ta có những biện pháp khác a chúng ta bên người đại tế thi thế nhưng là một kiện đại sắc khí đại tế thi nắm giữ lấy cường đại đến cực điểm thế giới quyền hành chỉ cần thân ở tại cấp t h ấ p đại thế giới bên trong phàm làm mệnh cách không cao hơn nàng sinh linh đều muốn bị áp chế một cái cấp độ tại trong cấp t h ấ p đại thế g i ữ a y bên trong đại vũ trụ cổ tiên chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ chân tiên sức mạnh cứ như vậy chúng ta liền có niềm tin tuyệt đối lâm vô đạo trầm giọng phân tích nói đại tế thi nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu hướng về bên cạnh đồ sơn thương n g u y ệ t liếc mắt nhìn đều là tinh thần đại c h ấ n bọn hắn như thế nào đem đại tế ti quên thế n h ư là đại tế ti sẽ giúp chúng ta sao phong đạo nhân có chút chân trờ đúng vậy à đại tế ti thế nhưng là một cái nhân tình muốn nàng ra tay giúp đỡ chúng ta sợ là lại phải thiếu một phần ân tình hơn nữa chúng ta lần này liên lụy đến đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa đại tế ti chưa hẳn chịu ra tay tần đạo phu ngưng thanh phụ hòa nói đồ sơn thương nguyện xem như thanh sơn thần quốc đại tế ti nàng cân nhắc vấn đề trên cơ bản đều biết từ đại cục xuất phát sẽ không bởi vì bọn họ sự t ì n h đem thanh sơn thần quốc cũng liên lụy đi b ả o các người nói không sai dựa theo đại tế ti tính cách hơn phân nửa sẽ không lẫn vào chúng ta cùng đại dẫn tiên triều sự tỉnh bất quá phía trước chúc mừng ta thu được đại đạo phong hào thời điểm đại tế ti cho ta một đạo gia chỉ thế giới quyền bính p h á p kiếm cho nên chúng ta không cần đại tế ti ra tay cũng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả lâm vô đạo cười h í p mắt nói nghe lời này một cái phong đạo nhân cùng tần đạo phu lấy mắt đều t ó é ra sáng chói tinh mang đã như vậy vậy thì dễ làm rồi chỉ cần đem những người kia sức mạnh cấp độ áp chế đến đại vũ trụ trần tiên tới bao nhiêu chúng ta liền có thể r ế t bao nhiêu phong đạo nhân vung tay vung chân nói đối với cái này tần đạo phu cũng hưng phấn mà gật đầu một cái đối phó đại vũ trụ trần tiên bọn hắn vẫn là mười phần chắc chín hảo vậy cứ như thế quyết định n h â n g huynh đệ muốn thế nào đem hấp dẫn ra tới đâu hấp dẫn cái rắm trực tiếp giết tới chính là đại vũ trụ chân tiên sức mạnh sợ cái t r ứ n g phong đạo nhân lạnh lùng m ỉ m cười đạo nếu như chỉ là đại vũ trụ chân tiên mà nói hắn liền không để trong mắt võ đạo hữu lần này tới chính là chân nhân cùng bản tôn sao hắn quay đầu l ư ớ n g về phía võ điệu thiên hỏi ân xem như đại d ậ n tiên t r i ề u tám thái tử chỉ là đại đế tu vi là lấy chân thân tới chứ hắn ra còn có đại d ậ n tiên t r i ề u bảy thái tử sáu thái tử năm thái tử mọi người cũng đều là chân thân đi tới nguyên thủy đại thế giới đến nội những người khác nhưng là phân thân đến đây võ điệu thiên đúng sự thật đáp nghe được hắn lời này lâm vô đạo ba người càng thêm yên tâm đúng ta nhìn các ngươi tựa hồ đối với đại dận tiên triều vô cùng cảm thấy hứng thú có muốn hay không ta hỗ trợ cho các ngươi dẫn tiến một chút không cần đây là mấy người chúng ta việt tư võ đạo h ư u ngươi vẫn là đ ừ n g lẫn vào trong đó đi thôi chúng ta đi tìm vị kia tám thái tử nói chuyện tâm tình đối với võ điệu thiên hào tâm phong đạo nhân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt hắn cũng không muốn vì vậy mà thiếu võ điệu thiên nhân tình dù sao cái khác nợ đều hảo hẳn nợ nhân tình khó trả nhất cùng lúc đó tựa hồ nhìn ra phong đạo nhân tâm tư võ điệu thiên cũng không có tiếp tục miễn cưỡng cái gì đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa người ngay tại nguyên thủy đại thế giới phía chính bắc tòa kia lớn nhất trong tiên phủ sau khi đi vào một mắt liền có thể nhìn thấy hắn giơ tay chỉ cái phương hướng ngay vậy lâm mưu đạo ba nhân đạo một tiến g t ạ lập tức liền khống chế thần quang hướng về phía chính bắc mà đi nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi võ điệu thiên không khỏi nhữ mày đại d ậ n tiên triều người cũng không dễ đối phó a bọn hắn tối đa chỉ là nửa bước chân tiên tu vi hắn có thể cùng đại vũ trụ cổ tiên chống lại hắn lắc đầu cảm thấy đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cự đại thánh địa người lập tức liền phải chết đang lúc võ điệu thiên nhữ mày lúc bên cạnh truyền đến đồ sơn thương n g u y ệ t cái tia âm thanh trong trẹo lạnh lùng ân đông nhiên nghe nói như thế không chỉ võ điệu thiên bao quát mạnh thần đô cùng với âm vô g i a n b ọ n người cũng là tràn ngập nghi ngờ nhìn xem đồ sơn thương n g u y ệ t đại tế ti h cái này có chút khoa chương a không có khoa chương chút nào thất đức tổ ba người thủ đoạn ngươi còn không có chân chính được chứng kiến hãy cho xem đại dẫn tiên triều cùng hoàng cự đại thánh địa người tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay ba người bọn hắn đều là hòa thủy trên cơ bản đi tới chỗ nào liền sẽ đem mầm thai vạ cùng thai nạn đưa đến nơi nào đ ổ sơn thương nguyện thản như nói nói đi nàng không có tiếp tục cùng võ điệu thiên bọn hắn giảng giải cái gì bước ra một bước đi theo lâm vô đạo đám người sau lưng thất đức tổ ba người cùng lúc đó khi nghe đến đ ổ sơn thương nguyện đối với lâm vô đạo bọn hắn xưng hỗ lúc trong lòng mạnh thần đô lập tức dâng lên một cố dự cảm không tốt cái danh xưng này tựa hồ có chút thất đ ứ ca chẳng lẽ nói ba người bọn hắn chuyên làm chuyện thất đức sao mạnh thần đô âm thầm suy nghĩ lập tức hắn đem hỏi thăm ánh mắt nhìn phía bên cạnh võ điệu thiên nhưng mà võ điệu thiên cũng là gương mặt mờ mịt đối với lâm vô đạo bọn hắn hiểu biết của hắn cũng cực kỳ có hạn ai xem ra đem chúng ta dẫn vào trần võ đế cung trở thành ký danh đệ tử việc này thật sự qua loa thất đức tổ ba người n g h e xong cái tên này liền biết bọn hắn làm không phải chuyện tốt là gì ta trần võ đế cung danh tiếng nói không chừng muốn bị ba người bọn hắn cho bại phôi mạnh thần đô cười khổ nói bây giờ trong lòng của hắn cái kia cố dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt hắn cảm giác chính mình lần này tại dẫn sói vào nhà sư tôn nhậm đạo h ư u bọn hắn có thể danh tiếng hơi kém chút nhưng tư chất cùng thực lực lại là cấp cao nhất t r â n võ đế c u n g có ba người bọn hắn k ỳ danh đệ tử có lẽ cũng chính là thiên đại may mắn bất quá nếu là hết thể đúng như đại tế ti nói tới như vậy chúng ta liền muốn sớm làm chuẩn bị tâm tư sau này chỉ sợ là không thể thiếu muốn cho ba người bọn hắn chủ i đít lúc này võ điệu thiên tựa hồ nhìn ra mạnh thần đô trong lòng sầu lo thế là mở lời an ủi hơn nữa nhắc nhở đối với cái này mạnh thần đô cũng rất là tán thành ai bây giờ nói những thứ này đã chậm bản tọa chỉ hy vọng ba người bọn hắn không phải chân chính thất đất vâng không chân võ đế cung mấy cái thời đại tích lũy được thanh danh tốt sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát ta đến lúc đó bản t h a không còn mặt mũi gặp chân võ đế cung liệt tổ liệt tông hắn một mặt hai t h ằ n nói tiếng nói rơi xuống mạnh thần đô hướng về phía đám người chào hỏi một tiếng lập tức cũng là theo sát lấy lâm vô đạo ba người mà đi đối với mạnh thần đô lo âu và bất an lâm vô đạo bọn hắn đồng thời không rõ ràng càng thêm sẽ không để ý bây giờ bọn hắn đã căn cứ vào võ điệu thiên chỉ dẫn vị trí thành công tìm được hoàng cực đại thánh địa chốt i ê n p h đạo cụ đại đế nhậm n g hành hôm nay đến đây bãi phòng đại dận ti còn xin ra gặp một lần đông nhiên một đạo to đến cực điểm âm thanh vang vọng toàn bộ nguyên thủy đại thế giới cầu đề cử a c h ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi chín tần đạo phu tính toán c h ư ơ n một nghìn một trăm bốn mươi chín tần đạo phu tính toán đạo c ổ đại đế nhậm ngã hành hoa lạc một viên đá g i ấ y lên ngàn cơn sóng theo lâm vô đạo cái kia âm thanh v a n g dội chuyển khắp nguyên thủy đại thế giới trong chốc lát vô số đạo ánh mắt khiếp sợ trong nháy mắt xuyên thủng hư không tụ tập đến trên người hắn đạo c ổ đại đế nhậm ngã hành có lẽ trước đó không có ai biết cái tên này đại biểu cho cái gì nhưng mà bây giờ chư thiên hoàn vũ nuôi đại vũ trụ p h à m là có chút thực lực cùng địa vị người không có không biết nhậm ngã hành bởi vì đây là t u y ê n cổ vô lượng thuế nguyện đến nay cái thứ tư thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào người cái này so với đại vũ trụ thiên mệnh đế tôn còn muốn càng thêm hiếm lạ thân phận địa vị tiềm lực càng thêm tôn quý cùng cường đại trước đó bọn hắn chỉ là nghe nói qua đạo cổ đại đế nhậm ngã hành tên bây giờ lại là gặp được chân nhân ầm ầm theo lâm vô đạo tự giới thiệu trong chốc lát toàn bộ nguyên thủy đại thế giới ánh mắt toàn bộ đều tụ tập đến trên người hắn giờ khác này lâm vô đạo trở thành đại thế giới nhất là chú mục tiêu điểm cùng trong lúc nhất thời đang tại hoàng cực đại thánh địa trong tiên phủ t i n h tu cùng với đại d ậ n tiên triều các vị thái tử đông đảo đế tôn hóa thân cũng đều nghe được lâm vô đạo âm thanh từng cái đang ngạc nhiên lúc cũng đều lộ ra mê hoặc thần sắc đạo cổ đại đế nhậm ngã hành hắn muốn tới b á i phòng ta ta nơi nào đáng giá hắn tới b á i phòng tiên phủ bên trong đẻ xuống nội tâm c h â n kinh n ế u mày suy tư lâm vô đạo mục đích đại đạo phong hào g i ả thân phận bực nào sùng bái cùng quý giá hắn mặc dù là đại dẫn tiên triều tám thái tử lại là hồng hoang vũ trụ phong hào đ nhưng là cùng lâm vô đạo so sánh đơn giản một cái trên trời một cái dưới đất hắn chính lệnh không thể đánh giá lâm vô đạo đột nhiên tìm tới cửa chưa chắc là chuyện tốt vất quá mặc dù không biết lâm vô đạo ý đồ nhưng mà cũng không dám k i n h thường lại không dám tránh không gặp cho nên sau khi ngắn ngủi suy tư hắn chính là đi ra gian phòng của mình vừa v ắ n lúc này đại dận tiên triều cùng với hoàng cự c đại thánh địa thập đại chân truyền cũng đều đi ra bắt đệ đạo cổ đại đế nhậm ngã hành chỉ mặt gọi tên mà thì ngươi chẳng lẽ là ngươi có chỗ nào đắc tội hắn một cái mày kiếm mắt sáng nam tự háo vào tím hướng về phía trầm giọng hỏi ngay vậy nghiêm túc suy tư một phen lắc đầu không có a ta biết nhậm ngã hành cái tên này hay là hắn thu được đại đạo phong hào thời điểm trước đó cùng hắn cũng không bất kỳ gặp nhau không có khả năng tồn tại quan hệ gì hoặc từng đắc tội hắn địa phương hắn hít một hơi thật sâu đ ắ c ta cảm giác nhậm ngã hành đột nhiên tìm tới cửa sợ không phải chuyện gì tốt khả năng rất lớn là hướng về phía ngươi tới d i ệ p sư đệ ngươi muốn nhất định phải cẩn thận ứng phó nhậm ngã hành xem như đại đạo phong hào người đoạt giải tiềm lực cùng thực lực của hắn chắc chắn không thể nghi ngờ cường đại ngoài ra hắn chắc chắn còn có thần bí đại bối cảnh nếu là cùng dạng này người kết thù k ế c toán m ặ c kệ là đối với ngươi vẫn là đối với đại dận tiên triều hay là chúng ta hoàng cự đại thánh địa đều không phải là chuyện tốt lần này ngươi còn cần thận trọng kế nam tử áo bào tím sau đó lại là một vị hùng vũ thanh niên hướng về phía trầm giọng nói cùng lúc đó tại chỗ những người khác cũng đều là dùng vô cùng nghiêm túc vô cùng ánh mắt nghiêm trọng cẩn thận nhìn chăm chú lên trong lúc nhất thời để cho hắn vừa cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn các vị trưởng lão các vị sư minh các vị h u n h trưởng yên tâm t khi đi ra tiên phụ sau thâm trầm ánh mắt đảo qua thập phương không gian cuối cùng như ngừng lại vạn trượt bên ngoài ba bóng người phía trên trước mắt ba người mỗi một cái đều khí độ lạ thường trên thân hiện lộ rõ ràng vô thượng khí uy nghi có hùng cứ chư thiên b ệ nghệ vạn cổ to lớn khí tượng nhưng mà trong đó kiệt xuất nhất giả nhưng là một kẻ thân thể cao mặt mũi lanh khốc áo đen thanh niên nam tử ầm ầm khi nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy một cổ vô hình áp lực như ngập trời như hồng thủy bào trùng tới để cho đáy lòng của hắn dâng lên một cố vô hạn nhỏ bé cảm giác người này hẳn là đạo cổ đại đế nhậm ngã hành âm thầm suy nghĩ đồng thời phía sau hắn những người khác cũng đều cẩn thận đánh giá lâm vô đạo ba người không hổ là đại đạo phong hào giả quả thật khí độ lạ thường ta ở đây trên thân người cảm nhận được sát khí ác liệt chỉ sợ là đến tìm chuyện hoặc trả thù thế mà chọc phải nhậm ngã hành cái này sợ là phiền bay ha chỉ mong sẽ không phát sinh xung đột tái trong lòng mọi người không ngừng mà cầu nguyện cho dù bọn họ đều là xuất từ cổ lao t h ế lực lớn nhưng mà cũng không dám có bất kỳ khinh thường hoặc coi nhẹ nhậm ngã hành thậm chí có thể không đ g ắ c tội bọn hắn đều không muốn đ g ắ c tội chỉ có điều bọn hắn ý nghĩ tuy tốt nhưng mà lần này lâm vô đạo bọn người chính là chuyên môn đến gây chuyện chú định không thể làm tốt tại hạ đại dận tiên triều tám thái tử không biết đạo cổ đại đế hôm nay chỉ tên muốn gặp tại hạ có gì chỉ giáo đâu hơi hơi trầm mặc sau không yêu ngạo không tự t i mà đối với lâm vô đạo chắp tay hỏi này ngươi trung phi là chịu đi ra hôm nay ta muốn ngươi cho ta đại ca để mạng những ngày an nhàn của ngươi chấm dứt nhấm ngã hành còn chưa nói chuyện một bên tần đạo phu đột nhiên đứng dậy chỉ vào nghiêm nghị giống to lên ách mắt thấy đột nhiên bạo khởi tần đạo phu lập tức một mặt một b ớ c l ô n g mày càng là gắt gao n h í u lại đại ca ngươi vị đạo hữu này giữa chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó hay không hắn mang đầy kinh nghi nhìn qua tần đạo phu a hiểu lầm ngươi có còn nhớ hồng hoang vũ trụ phù thiên tiên hướng ứng vô cực tần đạo phu mang theo vô biên lệ khí tiếp tục hét lớn cái gì phù thiên tiên triều ứng vô cực nghe được cái tên này thần sát đột nhiên đại biến giờ khắc này hắn nhìn về phía tần đạo phu ánh mắt tràn đầy trấn kinh cùng với không dám tin không chỉ có là hắn liền tần đạo phu sau lưng lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng đều là gương mặt m ở mịt tần đạo phu ngươi đây là làm cái nào một màn không phải nói xong sao trước chờ nhâm minh đệ đem hấp dẫn ra tới tiếp đó liền làm t h ệ c hắn ngươi bây giờ làm ra tới một cái cái gì phù thiên tiên hướng ứng vô cực đây là có chuyện gì phong đạo nhân bí mật truyền â m hỏi cái này k ị c bản không đúng đồng dạng lâm vô đạo cũng tại chờ lấy tần đạo phu giàn giải h ắ c h ắ c bây giờ kịch bản đổi vừa rồi lúc đi ra ta cường ép đọc đến trí nhớ của hắn phát hiện hắn chôn ở đáy lòng bí mật phu thiên tiên hướng ứng vô cực cùng tương giao tâm đầu ý hợp lẫn nhau là h u y n h đệ kết nghĩa về sau hai người tiến vào h n g hoang vũ trụ tận thế bên trong phế tích tìm kiếm cơ duyên ở một tòa cổ lao trong thiên mộ ứng vô cực lấy được một tôn tạo hóa tiên đ ỉ n h tôn này tạo hóa tiên đình nắm giữ vô biên tạo hóa chi lực lớn nhất công dụng chính là dung luyện thế gian chúng sinh dùng cái này bổ tu tự thân căn cơ vì ngốc n g tạo hóa tiên đình thừa dịp ứng vô cực không sẵn sàng tại hắn trọng thương lúc đâm l ư n g ứng vô cực không chỉ có cấp lấy tạo hóa tiên đ ỉ n h càng đem ứng vô cực cho du n g luyện m ư ợ n nhờ bản nguyên cùng tư chất của hắn thành tựu i tự thân hùng hậu căn cơ cuối cùng thu được hồng hoang vũ trụ đại đế phong h ả o có thể nói có hôm nay thành tựu i hoàn toàn là đáp ứng vô cực thi thể leo đi lên đoạn này bí mật sự t ì n h ngoại trừ không có những người khác biết được bây giờ ta biên tạo lời nói dối này chính là muốn tìm một cái chính nghĩa mở cớ danh chính ngôn thuận giết cứ như vậy chúng ta đứng tại trên đạo đức điểm cao dù là đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cũng không nói hơn nữa bọn hắn chắc chắn kiêng kỵ nhâm h i n h đệ đại đạo i đ ạ phong hào giả tiềm lực cùng bối cảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ cứ như vậy chúng ta thì ít đi nhiều uy hiếp rất lớn hoàng cực đại thánh địa chỉ cần bọn hắn không phải kẻ ngu cũng sẽ không vì một cái đi đáp tội nhâm h i n h đệ cái này đại đạo phong hào người sở hữu cho nên là tuyệt đối chết chắc tần đạo phu âm thầm giải thích tính toán của mình diệu a tần đạo phu ngươi được lắm đấy nghe được tần đạo phu giảng thuật kế hoạch phong đạo nhân lập tức vỗ tay k h e lớn không chỉ có là hắn lâm vô đạo cũng hướng tần đạo phu ném ánh mắt tán thưởng. một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi dùng rượu a chỉ cần đem chuyện xấu lộ ra ánh sáng hắn bất tử cũng phải chết cầu đề cử a c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi đ ộ u thủ làm hắn c h ư ơ n một nghìn một trăm năm mươi đ ộ u thủ làm hắn vị đạo hữu này ta nghĩ ngươi sợ là sai lầm a phù thiên tiên hướng ứng vô cực ta đúng là nhận biết hơn nữa tương giao tâm đầu ý hợp chính là sinh tử chi giao ngươi hôm nay đến đây tìm ta trả thù đến cùng là vì sao mọi người đều biết phù thiên tiên hướng thái tử ứng vô cực chính là tranh đoạt đại vũ trụ phong hào mà chết chẳng lẽ các hạ cho rằng là ta hại chết ứng vô cực mắt thấy đột nhiên xuất hiện một cái ứng vô cực đệ đệ tại cưỡng ép đệ xuống nội tâm chấn động sau lập tức trầm giọng q u á t lớn lúc này hắn vẫn như c ũ đối với giết chết ứng vô cực sự tình ôm lấy một tia may mắn tâm lý dù sao chuyện này trừ mình ra tuyệt không có người thứ hai biết hiểu tại nghĩ đến tần đạo phu tối đa cũng chỉ là hoài nghi thôi căn bản không có chứng cứ rõ ràng nhưng mà hắn căn bản m u ố n không biết chính mình hết thệ ký ức sớm đã bị tần đạo phu đọc đến qua hắn cái tia trôn giấu tại nội tâm chỗ sâu nhất bí mật căn bản vốn không lại có bất luận cái gì tư mật tính chất có thể nói a ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a đã ngươi không chịu thừa nhận vậy hôm nay ta liền đem chuyện xấu của ngươi đem ra công khai để cho chư thiên hoàn vũ sinh linh đều tới phân xử thử ba trăm năm trước tại hồng hoang vũ trụ tận thế phế tích ngươi cùng ứng vô cực cùng tiến nhập một tòa cổ lao trong tiên mộ tầm b ả o ứng vô cực d ư ớ i cơ duyên xảo hợp lấy được một kiện tạo hóa tiên đỉnh nắm giữ tế luyện thiên địa vạn vật mà thành k ỳ đạo vô thượng vĩ lực bởi vì tư chất ngươi có h ạ n tại trong đại dận tiên triều cũng không được coi trọng thế là ngươi liền sinh ra ngấp nghé chi niệm thừa d ị ứng vô cực cấp đoạn tạo hóa tiên đình trọng h sau đó ngươi không chỉ có chiếm nguyên bản thuộc về ứng vô cực tạo hóa t i ê n đỉnh càng là trực tiếp tại tận thế bên trong phế tích trực tiếp đem hắn dung luyện c ấ ớ p đoạt hết t h ể của hắn tư chất cùng bản nguyên m ư ợ t nhờ ứng vô cực bản nguyên tư chất của ngươi c à n cốt cùng với tự thân nội tỉnh cùng tăng cơ lấy được trước nay chưa có vượt qua nếu không phải như thế liền lấy ngươi cấp độ kia vụng về chi tư há có thể tại ngắn ngủi năm trăm năm ở giữa thu được hồng hoang vũ trụ phong hào đại đế đến nỗi ứng vô cực chết bởi đại vũ trụ phong hào càng là ngươi biên trò hay ngươi vì tiêu trừ người khác đối ngươi hoài nghi cho nên thông qua đại dẫn tiên triều cùng hoàng cực đ âm thầm tìm người lấy ứng vô cực thân phận tiến đến xung kích đại vũ trụ phong hào dùng cái này tạo nên một loại giả tượng sau đó tất cả mọi người đều cho là ứng vô cực là bởi vì xung kích đại vũ trụ phong hào mà thân tử đ ạ o tiêu nhưng mà chân chính ứng vô cực sớm đã bị ngươi hại chết ở tận thế bên trong phế tích tần đạo phu căn cứ vào ký ức đ ê m ngày xưa chuyện đã xảy ra toàn bộ thuật lại một lần hoa lạc theo hắn lớn tiếng giản g thuật trong chốc lát nguyên thủy đại thế giới chung quanh hết thể mọi người cũng là đưa mắt tập trung đến c h i n thân cùng trong lúc nhất thời nội tâm cũng là đột nhiên k ị chấn gắt gao siết chặt nằm đấm áp chế trong lòng kinh hãi cùng sợ hãi làm sao có thể cái này sao có thể hắn làm sao lại biết rõ ràng như vậy ban đầu ở tận thế phế tích trong tiên mộ rõ ràng cũng chỉ có ta c ù n g ứng vô cực hai người hắn l à như thế nào biết được chuyện này trong lòng điên cuồng g ầ m thét bây giờ cảm thụ được mọi người chung quanh cái kêu căng tới khác thường ánh mắt hắn cảm giác chính mình phản phất bị lộ sạch mở dạng tất cả bí mật toàn bộ đều bại lộ dưới ánh mặt trời người này nói là không là thật đang lúc chấn kinh lúc đột nhiên bên hai truyền đến một đạo u y nghiêm lớn quay đầu nhìn lại chỉ thấy hoàng cực đại thánh địa đại trưởng lão công triều tiên đang gắt gao mà nhìn chăm chú lên chính mình ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn đại trưởng lão minh giám người này đơn giản nói bậy nói bạn phù thiên tiên hướng ứng vô cực tranh đoạt đại vũ trụ phong hào thất bại mà chết đây là quá rõ ràng sự tình ta cho dù là có một vạn cái lá gan cũng tuyệt không dám có bất kỳ lừa gạt còn xin đại trưởng lão minh xét đừng nghe tin người này hồ ngôn loạn ngữ nói năng có khí p h á c h nói chuyện này hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận một khi thừa nhận không chỉ muốn thân bại danh liệt thậm chí càng liên lụy đại dận tiên triều cùng với hoàng cực đại thánh địa người giết người còn dám không thừa nhận hôm nay ta nhất định phải thay minh trưởng báo thủ thể thốt phủ nhận đây chính là tần đạo phu bọn hắn kết quả mong muốn cứ như vậy bọn hắn cũng liền có động thủ m ự cớ và anh khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt tần đạo phu trợn bạo khởi chỉ thấy hắn bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở trước mặt sau đó hung hăng một quyền đoành kết tới lần này ba người bọn hắn là chuyên môn vì giết chết mà đến tự nhiên không có khả năng có bất kỳ lưu t ì n h bởi vậy tần đạo phu vừa ra tay chính là toàn lực ầm ầm giờ này khác này sau lưng của hắn vô tận hoàng tuyển c h i khí hạo đáng tập phương trong khoảnh khắc diễn hóa ra một phương quỷ dị thần bí hoàng tuyển thế giới hơn nữa tại trong hùng vĩ hoàng tuyển thế giới còn có một tôn cổ lao vô thượng hư ảnh hiện ra rõ ràng là dị tượng hoàng tuyển c h i chủ hoàng tuyển vô thượng pháp chư thiên hoàng tuyển đại trận kế hoàng tuyển c h i chủ hùng vĩ dị tượng diễn hóa sau đó mượn nhờ chư thiên hoàng tuyển đại trận vĩ lực tại vô lượng hoàng tuyển c h i lực gia trì tần đạo phu khí thế cùng sức mạnh trực tiếp đẩy lên tới đại vũ trụ chân tiên cấp độ thậm chí hương thế phá vỡ đại vũ trụ cực h ạ n hướng về nửa bước đại đạo phong hào chiến lực tới、gần. Vâng, hắn cuốn lấy ngập trời nộ khí hung hăng đấm ra một quyền trong chốc lát toàn bộ nguyên thủy đại thế giới không gian cũng bắt đầu r u n g r u n g đến n ỗ i càng là kinh hãi hoảng sợ tới cực điểm tần đạo phu một quyền này cho dù là đại vũ trụ phong hào trần tiên đều gánh không được chớ nói chi là hắn chỉ là một cái bản nguyên vũ trụ phong hào đại đế chỉ có điều trong tưởng tượng tử vong hình ảnh cũng không có xuất hiện f r e i coi như hắn kinh hãi muốn chết lúc đột nhiên bên cạnh bỗng nhiên lộ ra một cái đại thủ chỉ là lăng không nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem tần đạo phu cái kia hung mánh tuyệt luân công kích nhẹ n h õ ma diệt xuất thủ rõ ràng là hoàng cực đại thánh địa đại trưởng lão v ư ơ n g t r i ê u tiên nguyên thủy đại thế giới cực hạn sức mạnh chính là đại vũ trụ cổ tiên h á n đạo này đế tôn hóa thân sức mạnh cũng có thể duy trì tại cấp độ này bởi vậy, vậy một trường chấn diệt tần đạo phu công kích chính là chuyện dễ như trở bàn tay cái này vị tiểu huynh đệ có chuyện thật tốt nói ta cảm thấy tại chân tướng sự tình không có biết rõ ràng phía trước cũng không cần bọng hạ quyết đoán xin cho ta hoàng cực đại thánh địa một bộ mặt chuyện này chúng ta tất nhiên sẽ phi chúng ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi hoàng cực đại thánh địa mặt núi người tính là cái gì thảo g i á n g đối với minh đệ ta ra tay phản thiên n h â n g minh đệ cùng tiến lên làm hắn vương t h i ê u thiên muốn hoàng cực đại thánh địa vì thế c h ấ n n h é t một chút lâm vô đạo bọn người bảo vệ mặc kệ chuyện này có phải hay không làm cũng không thể mất mặt mũi bằng không mà nói bọn hắn hoàng cực đại thánh địa như thế nào tại chân võ đại vũ trụ đặt chân nhưng mà vương t h i ê u thiên còn chưa có nói xong nơi xa liền chuyển đến phong đạo nhân cái kia tức giận tiếng gầm gừ và anh khi tiếng nói rơi xuống trong n h y mắt phong đạo nhân bước ra một bước trực tiếp cuốn lấy khí thế ngập trời cùng sức mạnh đi tới tần đạo phu trước mặt cùng lúc đó kế phong đạo nhân sau đó lâm vô đạo cũng không có giày vò khống khổ trực tiếp bắt đầu đập thủ giang giác, tại chỗ hoàng cực đại thánh địa c ư ờ n g giả cũng là đế tôn cấp độ hóa thân tuy nói chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ cổ tiên sức mạnh nhưng cũng không thể khinh thường bởi vậy sau khi đi tới bên cạnh tần đạo phu lâm vô đạo trước tiên lấy ra đồ sơn thương nguyện đạo kia pháp kiếm ngọc phủ bóp chặt lấy ông ngọc phủ ra chỉ đồ sơn thương nguyện thế giới c h i chủ cường đại quyền hành cùng ý chí khi ngọc phủ bị bóp nát sau toàn bộ nguyên thủy đại thế giới trong nháy mắt hóa thành một phương thần bí thế giới cấm khu trong chốc lát tại thế giới c h i chủ quyền hành phía dưới tại chỗ bên trong ngoại trừ lâm vô đạo đồ sơn thương n g u y ệ t võ điệu thiên phong đạo nhân tần đạo phu bọn hắn năm người bên ngoài những người còn lại mệnh cách tất cả đều bị áp chế một cái cấp độ cho dù là xem như đế tôn vông chiêu thiên bọn người cũng là như thế cầu đề c ử a chương một nghìn một trăm năm mươi mốt giết đế tôn hóa thân chương một nghìn một trăm năm mươi mốt giết đế tôn hóa thân hừ không biết tự lượng sức mình tự cho là thu được đại đạo phong hảo liền có thể vô pháp vô thiên há không biết ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối hết thể tư chất cùng phong hảo cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi mắt thấy lâm vô đạo ba người căn bản không nhìn hoàng cực đại thánh địa uy thế cùng mặt mũi v ư n g t h i ê u thiên mắt thực chất cũng bắn ra lên một vòng tức giận hắn đường đường hoàng cực đại thánh địa đại trưởng lão lại là đế tôn cấp bậc cường giả cái thế có thể tự hạ thấp địa vị cùng lâm vô đạo bọn hắn nói chuyện đã là cho đủ mặt mũi nào biết được bọn hắn vậy mà không biết tốt xấu cho dù là v ư n g t h i ê u thiên cũng không nhịn được lòng sinh tức giận thế là hắn quyết định cho lâm vô đạo bọn hắn một cái giáo hơn c ắ t sâu ẩm ẩm đang khi nói chuyện v n g c i ê u thiên lớn tay bỗng nhiên nô ra lúc này liền muốn dốc hết chính mình đạo này hóa thân toàn bộ lực lượng đem lâm vô đạo bọn hắn chỉ có điều coi như lúc hắn động thủ tựa hồ phát giác chuyện đáng sợ gì nguyên bản vẻ mặt bình tĩnh t r ậ t đại biến uy nghiêm trên khuôn mặt lộ ra cực kỳ không dám tin thần sắc thậm chí đáy mắt chỗ sâu còn có một chút xíu không hiểu kinh hãi chuyện gì xảy ra lực lượng của ta cấp độ tư n h i ê n bị áp chế chỉ có thể phát huy ra đại vũ trụ chân tiên sức mạnh v ư ơ n g chiêu tiên con người hơi hơi có rút bây giờ hắn cho dù là dốc hết đạo này hóa thân toàn bộ lực lượng cũng tối đa chỉ có thể đạt đến đại vũ trụ chân tiên cấp độ khoảng cách đại vũ trụ cổ tiên ước chừng kém một cái lớn đẳng cấp đáng giận chung quanh nơi này không gian có vấn đề tựa hồ bị một loại nào đó ý chí cường đại quan hệ bao trùm tạo thành một phương thần bí không gian chắc chắn là n h ầ m ngã hành kẻ này dở cho quỷ lúc trước hắn giống như bóp nát một khối ngọc phù bông chiêu thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhanh liền truy tìm được trên thân lâm vô đạo chỉ có điều hắn bây giờ cho dù là hiểu rồi đây hết thảy cũng đều chậm đại vũ trụ chân tiên sức mạnh đối với những thứ khác thiên kiêu cường giả mà nói có lẽ là khó mà vượt qua lệnh trời cùng khoảng cách nhưng mà đối với lâm vô đạo bọn hắn tới nói cũng không có để t r o mắt dù sao bọn hắn mỗi một cái đều có chấn áp đại vũ trụ chân tiên lực lượng cường đại đại mộ cựu trọng tiên quanh khi lâm vô đạo diễn hóa ra thế giới cấm khu sau trước tiên động thủ là phong đạo nhân theo hắn giống to một tiếng sau lưng trong nháy mắt nở rộ lên vô lượng thần quang chiếu dọi toàn bộ nguyên thủy đại thế giới ngay sau đó đang lúc mọi người chăm chú cựu trọng cổ lão hùng vĩ đến cực điểm thần bí đại mộ h ư ảnh trận tại thần quang bên trong hiện ra hắn thật lớn dị tượng đem toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều bao phủ trong đó đại mộ vô t h ư ợ pháp sau khi đại mộ cựu trọng tiên hùng vĩ dị tượng từ sau lưng hiện ra phong đạo nhân lúc này thì t r i ể n ra đại mộ vô thượng pháp đại mộ vô thượng pháp chỉ cần thân ở tại trong phần mộ tự thân chiến lược liền có thể để thăng một cái đại cảnh giới ẩm ẩm bây giờ đại mộ cựu trọng tiên dị tượng đem toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều hóa thành một tòa hùng vĩ đến cực điểm phần mộ tất cả mọi người bao quát lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện bọn hắn toàn bộ đều ở vào nguyên thủy đại thế giới cái phần mộ này bên trong mà tại đại mộ vô thượng pháp viên cùng thôi t h u c giới phong đạo nhân khí thế cùng sức mạnh trận tăng gọn chỉ là trong một t r ớ c mắt liền từ lúc đầu nửa bước chân tiên cấp độ đạt đến nửa bước cổ tiên đại mai t ă n g thuật tu vi tạm thời đẩy lên tới nửa bước cổ tiên cho dù là cổ tiên cảnh giới c ư ờ n giả g phong đạo nhân cũng có thể đấu một trận nhất là bây giờ hắn còn thi triển ra táng thiên lĩnh vực tại táng thiên lĩnh vực phạm vi bên trong hết thẻ chân tiên đều phải sức mạnh giảm phân nửa khí vận giảm phân nửa linh hồn giảm phân nửa nguyên bản vương chiêu thiên bọn hắn một đám đế tôn hóa thân liền nhận lấy thế giới cấm khu mệnh cách đ p chế chỉ có thể phát huy g a đại vũ trụ chân tiên sức mạnh bây giờ lại là bị phong đạo nhân táng thiên lĩnh vực cưỡng ép chấn áp cùng chế tài sức mạnh khí vận linh hồn các loại trực tiếp cắt gi căn bản không có đại vũ trụ chân tiên sức mạnh cái này lực lượng của ta lại một lần nữa bị áp chế trực tiếp cắt giảm một nửa mắt thấy bất thình lình kinh thiên biến cố cho dù là lấy bông chiêu thiên cái kia chấn định trở ngổn tâm tính cũng không nhịn được n h ấ c lên một chút xíu gọn sóng đầu tiên là mệnh cách bị chế tài vô căn cứ áp chế một cái lớn đẳng cấp dưới mắt lại nhận lấy phong đạo nhân chân áp sức mạnh lần nữa cắt giảm một nửa bây giờ hắn có khả năng phát huy ra được sức mạnh mặc dù còn không có rơi xuống đại vũ trụ chân tiên nhưng lại yếu đi một nửa không ngừng mà liền tại bông chiêu thiên bọn người chấn kinh mê hoặc lúc phong đạo nhân lại là không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp vài cái đại mai táng thuật hướng bọn họ trấn áp tới vâng vâng vâng tại đại mai táng thuật thôi động phía dưới t ừ n g toa cổ lão hùng vĩ phân mộ đông nhiên từ trên trời giáng xuống đem v ô n g chiêu thiên bọn người bao phủ đi vào ngay sau đó ngàn vạn kinh khủng tà ác vật chất bắt đầu như n hồng ư h thủy mánh liệt đi ra đối với v ô n g chiêu thiên bọn hắn triển khai điên cuồng nhất ăn mòn cùng ma diện nhìn xem này quỷ dị lại một màn kinh người vâng chiêu thiên cũng là thầm kinh hãi những người này thủ đoạn quá quỷ dị cái này ta hoàng cực đại thánh địa bi dành cùng mặt mũi sợ là giữ không được vương t r i ê u thiên tâm bên trong âm trầm thở dài lúc này phong đạo nhân bày ra thực lực cùng thủ đoạn vượt xa khỏi hắn mong muốn hắn có thể nhìn ra được phong đạo nhân đám người cũng không có thành tiên nhưng bột phát ra chiến l ự c lại là làm người nghe kinh sợ còn không có thành tiên liền như thế m ị ư tiên đây nếu là cùng bọn hắn cùng chỗ tại một cảnh giới chẳng phải là không có bất luận cái gì đường sống nghĩ tới đây vương t r i ê u thiên đã cảm thấy chân kinh lại là cảm thấy vạn phần quất đục hắn đường đường hoàng cực đại thánh địa đại trưởng lão đế tôn cấp độ cường giả cái thế bây giờ lại bị mấy cái không thành tiên m a u đầu t i ể u tử đè lên đánh đây nếu là chuyện ra ngoài hắn sau này tại trong chân võ đại vũ truyền t r o n g chỉ sợ là không mặt mũi thấy người cứ việc cái này vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa thân nhưng chính là bởi vì dạng này mới càng thêm mất mặt càng nghĩ vuông t r i ề u thiên tâm bên trong càng là bế khuất cũng dẫn đến đối với cùng đại dẫn tiên triều cũng cùng nhau ghi hận bất quá mặc dù hắn tu vi và sức mạnh bị chế tài cùng áp chế nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ âm ầm, ầm khi phong đạo nhân thi triển đại mai táng thuật ông chiêu thiên bọn người toàn bộ đều sử dụng tự thân sức mạnh m ạ nhất n h k h u n g h ă n g oanh kích lấy đem từng tòa biến hóa ra phần mộ cưỡng ép đánh nát dùng cái này chống lại lấy phong đạo nhân thế công nhưng mà ông chiêu thiên bọn hắn không biết là dưới mắt phong đạo nhân triển hiện ra chỉ là hắn bộ phận chiến lược mà thôi Táng Thiên pháp Thân、Đang、thử thăm dò một chút ông Thiên thủ đoạn cùng thực lực sau, phong đạo nhân không tiếp tục Pháp Đang Ông đoạn cùng Phong Nhân không cùng Chiêu Đạo sau dò lực a nhưng m mà đối mặt hắn uy hiếp phong đạo nhân lại là không có để ý nhiều như vậy tại đem ông chiêu thiên đế tôn hóa thân ma diệt sau hắn rỗi bàn tay đem một tia thuần túy bản nguyên trí lực Bỏ được trong tay chật chật đế tôn một tia bản nguyên lực lượng à, mặc dù chỉ là cực kỳ yếu ớt một kia nhưng cũng là lệnh vô số người thèm thuồng đ ố tất à. nhìn thấy bàn tay bên trên một tia đế tôn bản nguyên phong đạo nhân lấy mắt toé ra sáng trói tinh mang thứ này nếu là luyện hóa hắn tất nhiên có thể lập tức thành t i ê n đồng dạng tại phong đạo nhân ma diệt v ô n g chiêu thiên đế tôn hóa thân lúc lâm vô đạo cùng tần đạo phu cũng đều thấy được trên tay hắn một tia đế tôn bản nguyên sau đó bọn hắn đem hung áp ánh mắt nhìn phía hoàng cực đại thánh địa trong tiên phủ những cái tia đế tôn hóa thân cầu đề cử a thu s e cát h c mời ba cái ôn thần trưng một nghìn một trăm năm mươi hai thu xe cát mời ba cái ôn thần lần này hoàng cực đại thánh địa tới ba vị đế tôn hóa t h ầ n đại d ậ n tiên triều tới một vị đế tôn hóa t h ầ n trừ cái đó ra còn có hoàng cực đại thánh địa thập đại c h â n truyền tất cả đều là siêu thoát c h i lộ cường đại tồn tại đại d ậ n tiên triều bắt đại thái tử ngoại trừ tám thái tử bảy thái tử sáu thái tử năm thái tử tất cả đều là chân thân đến đây dùng cái này đối ứng đại đế thiên đế chân tiên cổ tiên còn lại bốn vị thái tử nhưng là phân biệt đối ứng thánh nhân tiên vương tiên đế cổ tiên đế mà những người này hộ đạo người cũng đều là nửa bước đế tôn cấp độ cường giả đối với lâm vô đạo bọn hắn mà nói đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cái này một số người không chỉ có là tài nguyên càng là một bút thiên đại tài phú chỉ cần đem bọn hắn chấn áp t ấ p đoạn tất nhiên có thể phát một phen phát tài đến lúc đó tự thân nội tỉnh cùng t h c lực đều sẽ thu đến tăng lên cực lớn t cùng lúc đó mắt thấy đại trưởng lão gông chiêu thiên đế tôn hóa thân bị phong đạo nhân chấn áp thu bạo ma diện một đám đại dẫn tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cường giả n h o nhao đổi sắc mặt nhất là khi bọn hắn nhìn thấy lâm vô đạo ba người hung á c kia ánh mắt lúc càng là không tự chủ được dùng mình một cái một cỗ cực lớn kinh hoàng c u n g bất an trận bao phủ toàn thân đi mau một vị trong đó thể trạng khôi ngô đế tôn cường giả dường như là phát giác lâm vô đạo bọn hắn á c ý thế là tại giống lớn một tiếng sau lúc này liền muốn khống chế tiếp b ă n g s ô n g g i a nguyên thủy đại thế giới dù sao liên đại trưởng lão công t r i ê u thiên đế tôn hóa thân đều bị vô tình c h ấ n áp m a diện bọn hắn tiếp tục lưu lại ở đây tất nhiên cũng khó trốn vận rủi cho nên vì kế hoạch hôm nay rời đi mới là thượng sách chỉ có điều bọn hắn ý nghĩ tuy tốt nhưng mà lâm vô đạo bọn người sớm đã đem bọn hắn coi là thịt mỡ há lại sẽ dễ dàng để cho bọn hắn đào thoát hắc ám chi giới ầm ầm trong lúc mọi người điên cùng chạy tứ tán lúc đã sớm chuẩn bị đã lâu tần đạo phu trong nháy mắt phát động hắc ám chi giới trong chốc lát vô lượng hoàng t u y ề n chi khí phun trào đem toàn bộ tiên phủ bao phủ trong đó triệt để ngăn cách một đám đế tôn cường giả nửa bước đế tôn cường giả cảm giác phong bế lục tức hơn nữa điên cùng ngăn mòn bọn hắn hóa thân cùng linh hồn cùng trong lúc nhất thời tại tần đạo phu phát động hắc ám trí giới nháy mắt lâm vô đạo cũng trước ự c cái tiếp một cái sát t sinh h vô ợ n đánh ra, hóa thành một cái giả thiền tế nhật kinh khủng g giả g pháp hóa thủ, đem hát cám chi cái đại đem ra, một tế cám i i bên trong tất ả mọi một người, cái toàn bộ của một cái đến ở trong tay. Chết đại ế n trong ở tay. Trên đ thủ t r ậ n dùng sức hoàng cực đại thánh địa cùng với đại d ậ n tiên triệu đế tôn hóa thân nửa bước đế tôn hóa thân cùng với thập đại chân chuyển cổ tiên đế hóa thân trong khoảnh khắc toàn bộ bị bóc nát sau đó lâm vô đạo đại thủ phất q u a hư không đem bọn hắn hóa thân bất diệt sau lưu lại một tia bản nguyên bỏ được trong tay đồ tốt nhìn xem trên tay đế tôn bản nguyên nửa bước đế tôn bản nguyên cổ tiên đế bản nguyên lâm vô đạo cũng là ánh mắt đại thịnh hắn có thể tin tưởng cảm giác được bên trong những bản nguyên này tích chứa m ê n h mông sức mạnh mặc dù những thứ này hóa thân bản nguyên chi lực chỉ là vẹn vẹn một t i ế t thôi nhưng chúng nó chủ nhân nhưng đều là tồn tại cường đại chỉ cần đem những thứ này bản nguyên luyện hóa đến lúc đó tu vi của hắn nhất định có thể tăng mạnh một đoạn cứ như vậy không thể nghi ngờ là cho hắn mất đi rất nhiều khí vận giá trị đối với thu h o ạ c h này lâm vô đạo có thể nói là tương đương hài lòng cùng lúc đó tại lâm vô đạo đem những cái tia đế tôn hóa thân toàn bộ trấn áp ma di lúc t ầ n đạo phu cũng nhẹ nhõm gây khó dễ cùng một đám đại d ậ n tiên t r i ề u thái tử ngoại trừ tiên vương tiên đế cổ tiên đế ba vị này thái tử bên ngoài còn lại mấy người toàn bộ bị tần đạo phu bắt sống gắng gượng chấn áp q u ỳ trên mặt đất phong đạo nhân cái này một số người giao cho ngươi trên hồi hắc á m chi dưới sau tần đạo phu hướng về phía cách đó không xa phong đạo nhân vậy vây tay hh ắ đây đều là dê mèo a phong đạo nhân cười h í p mắt đi tới một mặt bất thiện nhìn chằm chằm mọi người các ngươi muốn làm gì chúng ta là hoàng cực đại thánh đ i ệ hoàng cực đại thánh đ i ệ tính là cái gì chứ không để ý đến đám người gầm t h é t cùng uy hiếp phong đạo nhân m i ế t miệng trực tiếp mở ra hoàng kim thần mộ đem bọn hắn ném vào kế tiếp chờ hết bận võ điệu thiên sự tình có nhiều thời gian tới thu thập bọn hắn không chỉ có là bọn người căn cứ nhạn qua i nổ lông tôn chỉ, nhưng phàm là có giá trị lại có thể mang đi thất đ ứ c tổ ba người cũng sẽ không bỏ qua cho nên tại đem bọn hắn ném vào hoàng kim thần mộ sau phong đạo nhân lại đem hoàng cực đại thánh đ i ệ u tiên h phủ cũng ném vào làm xong đây hết thảy lâm vô đạo ba người lại đem ánh mắt nhìn phía nguyên thủy đại thế giới bên trong các vị đế tôn hóa thân thảo cái này ba cái trời đánh điên rồ đi mau mẹ nó đây là ngay cả chúng ta đều không buông tha sao lao tử chỉ là sang đây xem náo nhiệt mà thôi quá mẹ nó thất đức đã nói chỉ tìm một người báo thù bây giờ cho người ta tận diện cái này ba cái điên rồ đơn giản không phải là người đám người hùng hùng hồ hồ đang khi nói chuyện bọn hắn không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng do dự lúc này khống chế tiếp băng bằng nhanh nhất tốc độ bọt ra khỏi nguyên thủy đại thế giới rất rõ ràng bọn hắn đều chỉ sợ l ọ t vào lâm vô đạo ba người độc thủ thảo chạy làm nhanh như vậy đi chúng ta lại không ăn thịt người nhìn xem nguyên thủy đại thế giới bên trong một đám đế tôn cường dạ trong khoảnh khắc chạy sạch sành xanh phong đạo nhân lập tức tức miệng mắng to mặc dù bọn hắn đúng là vô cùng muốn đem những thứ này đế tôn hóa thân toàn bộ một mẹ hốt gọn nhưng cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi dù sao đây là võ điệu thiên nguyên thủy đại thế giới cái này một số người cũng là chạy võ điệu thiên mà đến nếu là đem bọn hắn toàn bộ thu hoạch được mà nói võ điệu thiên ở đây cũng không tốt r a phó ngoài ra cái này một số người đều là có mặt mũi thế lực lớn lập tức đem bọn hắn đắc tội sạch cũng không phải cử chỉ sáng suốt cho nên nhìn xem cái kia tranh nhau chạy thuộc mạng rất nhiều cường giả hóa thân lâm vô đạo bọn hắn cũng không có đ ổ i theo tùy ý bọn hắn bọn ra khỏi nguyên thủy đại thế giới dừng lại ở ngoại giới vũ trụ hư không tại thế giới bên trong bọn hắn lực lượng cấp độ sẽ bị áp chế nhưng mà ra nguyên thủy đại thế giới sau liền không có băn khoăn này thậm chí bọn hắn đều chờ đợi lâm vô đạo bọn người đi ra đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn ba cái c h â n áp nhưng mà lâm vô đạo bọn hắn đều không phải là đồ đần đương nhiên sẽ không chủ động đưa đi lên cửa tự r ư ớ lấy lục xác định không có thể thu hoạch đối tượng sau lâm vô đạo ba người lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn mà đi tới võ điệu thiên trước mặt bọn hắn ba vị tiểu hữu các ngươi lần này thế nhưng là thọc cái cái sọt lớn à, đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa đế tôn hóa thân nửa bước đế tôn hóa thân cổ tiên đế hóa thân tất cả đều bị các ngươi chấn áp ma diện đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa đều là cực kỳ cần thể diện mặt hôm nay việc này bọn hắn tuyệt đối n ư ớ t không trôi khẩu khí này cho nên cẩn thận bọn hắn trả thù các ngươi ngoài ra các ngươi không phải chỉ tìm báo thu sao vì cái gì ngay cả nhân gia hãng đều tận diệt nữa nha. Làm như vậy, Cũng k hắn ô vô n sáng người đi tới trước mặt sau. chân đế cung trưởng giáo mạnh thần đô, lúc này ai thành tờ Trong luân ngữ, g giáo giải. phải chỉ khi chan đầy khổ đi tới ai cử trước lúc cùng suốt sau, mặt tờ tâm bất ra ba lâm võ đạo đế đô, đầy thật sự không nghĩ tới đồ sơn thương nguyện mà nói cái này nhanh liền ứng nghiệm lâm vô đạo ba người quả nhiên là h ỏ a t h ủ y cái này còn không có chính thức phủ lên chân võ đế cung tên liền đã làm ra động tĩnh lớn như vậy y theo cá tính của bọn hắn sau này chỉ sợ sẽ đem toàn bộ chân võ đại vũ trụ thậm chí toàn bộ chư thiên h o à n vũ đều h u ê n náo gà chó không yên đến lúc đó cho dù là bọn hắn chân võ đế cung ra đại nghiệp đại thế lực c u n g nội tỉnh vô cùng hùng hậu chỉ sợ cũng chống đỡ không được gác càng nghĩ trong lòng mạnh thần đô càng là khổ tâm hắn cảm giác chính mình lần này là mời ba tôn ôn thần trở về ngay tại lúc đó lâm vô đạo ba người tựa hồ cũng nhìn ra mạnh thần đô đau khổ thế là bắt đầu c h ê bừa mạnh trưởng giáo chẳng lẽ ngươi hối hận để chúng ta ba cái gia nhập vào c h â n võ đế cung sao nếu là như vậy vậy chúng ta mấy ca liền không phiền thoái trước đây ký danh đ ệ tử không đ ế n dù sao chúng ta cũng không thể cho c h â n võ đế cung thêm phiền phức đi phong đạo nhân nghiêm t r ọ n nói đúng đúng đúng mạnh trưởng giáo bây giờ thu hồi quyết định c ò kịp ba người chúng ta cùng chân võ đế cung vô duyên á tần đạo phu phụ h ò a nói đúng phía trước thượng thanh đạo tông lão đầu kia đâu hắn không phải là m u ố n chúng ta đi thượng thanh đạo tông tu l u y ệ n sao nếu như hắn không ngại ta cảm thấy có thể đi xem ba người ngươi một lời ta một câu nhà báng nghe bọn hắn mạnh thần đô cũng dở khóc dở cười bản tọa nhất ngôn kiểu đỉnh đã nói cho tới bây giờ liền không có thu hồi càng thêm sẽ không hối hận từ nay về sau ba người các ngươi chính là ta chân võ đế cung ký danh đệ tử chân võ đế cung đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở mạnh thần đô âm thanh vang vọng nguyên thủy đại thế giới bên trong bên ngoài trong chốc lát vị vô số vây xem sinh linh tinh tường nghe được cầu đề cử a chương một nghìn một trăm năm mươi ba lục đại người hộ đạo chương một nghìn một trăm năm mươi ba lục đại người hộ đạo cái gì n h â m ngã hành ba người bọn họ vậy mà gia nhập trần võ đế c u n g trở thành ký danh đệ tử đông nhiên nghe nói như thế tụ tập tại nguyên thủy đại thế giới bên ngoài đông đảo tu sĩ nao nhao, nhao căng tới ánh mắt khiếp sợ giờ này k h ắ c này bọn hắn đối với tin tức đột nhiên xuất hiện này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc trần võ đế cung đây là công n h i n tỏ thái độ sao nhậm ngã hành bọn hắn vừa mới c h â n áp ma diệt đại d ậ n tiên triều cùng hoàng cực đại thánh địa cường giả hóa thần bây giờ chân võ đế cung liền công khai biểu thị ủng hộ đây là đang cho bọn hắn chỗ dựa trần võ đế cung quả nhiên là phúc duyên vô song a đã ra một cái võ điệu t i ê n bây giờ lại tới một cái thu được đại đạo phong hào nhậm ngã hành sau này sợ là muốn n ộ i biến cực điểm bình quang a không ngừng cùng nhậm ngã hành cùng nhau mấy người kia ta cảm giác cũng không phải hạm đơn giản mấu chốt là nhậm ngã hành lá gan của bọn hắn không là bình thường l u n a chân võ đế cung thu lưu bọn hắn vì ký danh đệ tử không biết có thể hay không đỡ được. Trong chốc lát, phô thiên cái địa tiếng nghị luận từ nguyên thủy đại thế giới xung quanh trong đám người không ngừng chuyển ra tin tức này một khi truyền trở về tất nhiên sẽ chấn động mỗi đại vũ trụ thậm chí sẽ ảnh hưởng tiếp xuống đại vũ trụ các h cục một bên khác thượng thanh đạo tông hàn đạo từ bọn người khi nghe đến lâm vô đạo ba người trở thành chân võ đế cung ký danh đệ từ sau cũng đều lộ ra khổ tâm cùng tiếp nối biểu lộ sư thúc xem ra muốn đem nhậm ngã hành bọn hắn lừa gạt vào chúng ta thượng thanh đạo tông là không thể nào a tô kinh hoàng thở dài nói phía trước khi biết lâm vô đạo chính là thu được đại đạo phong hào nhậm ngã hành lúc bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi nhưng càng nhiều vẫn là phân chấn cùng chờ mong một vị đại đạo phong hào giả nếu là có thể gia nhập vào thượng thanh đạo tông tương lai nhất định có thể chấn hương tông môn đột biến cùng vinh quang nguyên bản đối với chuyện này bọn hắn còn ôm lấy vô hạn chờ lợi mà ở nghe được mạnh thần đô tuyên bố tin tức sau hàn đạo tử trong lòng ba người vô kỳ hạn trông mong trong nháy mắt bị dội tát có chỉ là thất vọng sâu đậm cùng tiết với ai nước cạn quả nhiên khó nuôi dao lòng a tương tự với nhậm ngã hành dạng này đại đạo phong hào thiên tiêu ta thượng thanh đạo tông thủy vẫn là quá nông cạn căn bản dùng không được hắn. lựa chọn của bọn hắn là sáng suốt hơn nữa cũng là chính xác đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không lựa chọn một cái chán nản không chịu nổi thượng thanh đạo tông á hàn đạo tử khổ tâm thở d à i nói đối với lâm vô đạo dạng này vô thượng yêu nghiệt đáy lòng của hắn cũng không có ô n kỳ vọng quá lớn bởi vậy, vậy bây giờ bọn hắn trở thành chân võ đế cung ký danh đ ệ tử cũng không có quá lớn thất vọng có một số việc là không cưỡng cầu được chỉ trách thượng thanh đạo tông không có duyên phận này cùng tạo hóa lần này nhận được nhậm n ã hành sự gia nhập của bọn hắn chân võ đế cung thật muốn nhất phi cho dù là tranh đoạt đại vũ trụ thiên mệnh cũng là có rất lớn cơ hội ai nếu là ta thượng thanh đạo tông cũng có như thế cơ duyên thật là tốt bao nhiêu a tô khinh hoàng tiếp tục tiếp nối thở dài cứ việc nàng mặt ngoài càng không ngừng c ỡ trách thượng thanh đạo tông nhưng ở sâu trong nội tâm đã sớm đem nơi đó trở thành nhà của mình nàng cũng vô cùng chờ đợi thượng thanh đạo tông có thể lặp lại huy hoàng của ngày xưa cùng đi quang bây giờ cái này mậu đẹp hoàn toàn phá diệt đối với cái này vô luận là tô khinh hoàng vẫn là một bên thu mộ phòng đều cảm thấy vô cùng thất vọng cùng tiếp với sư thúc lần này chúng ta sợ là phải về tay không ân hết thẻ tùy duyên a không thể miễn cưỡng hàn đạo tử nhàn nhạt trả lời một câu nói đi hắn chính là xếp bằng ở trên t i ê n thuyền nhắm mắt dưỡng thần thấy tình cảnh này tô k i n h hoàng cùng thu mộ gió hai người cũng đều an tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi võ điệu thiên đại đạo phong hào c ấ p mở ra đối với hàn đạo tử cùng với chung quanh đông đảo tu sĩ cùng thế lực phản ứng lâm vô đạo ba người cũng không để ý tới sau khi mạnh thần đô tuyên bố xong ký danh đệ tử bọn hắn liền đi theo võ điệu thiên tiếp tục tại trong nguyên thủy đại thế dựa ỉ bên trong đi lang thang mấy ngày thoáng một cái đã qua rất nhanh liên đã đến võ điệu thiên độ kiếp thời gian hưu đang lúc lâm vô đạo bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân đ ị c h lúc đột nhiên một đạo sáng chói tiên quang phá vỡ vực ngoại vũ trụ hư không sau đó tại trong lâm vô đạo cái k i a ánh mắt kinh ngạc một chiếc cổ lao uy nghiêm tiên thuyền chậm rãi rừng sắt ở nguyên thủy đại thế giới phía ngoài hư không tiên thuyền phía trên đứng một vị khí độ l ạ thường uy nghiêm trang trọng lao giả áo vào trắng a bác huyền tiên tôn vậy mà cũng tới nhìn xem cái tia đột nhiên buông xuống lao giả áo vào trắng lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nh b ấ t quá hắn nghĩ lại trong nháy mắt hiểu rồi bác huyền tiên tôn đến mục đích đồng d ạ n g phong đạo nhân cùng đồ sơn thương nguyện bọn hắn cũng đều phát giác bác huyền tiên tôn đến nhưng mà cũng không quá nhiều để ý tới ở đây chính là bản t h ầ n vũ trụ bác huyền tiên tôn đến đây quan sát võ điệu thiên độ đại đạo phong học kiếp là việc không thể bình thường hơn chỉ là để cho phong đạo nhân bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là khi bác huyền tiên tôn đến về sau võ điệu thiên thế mà phá thiên hoang mà chào hỏi một chút bác huyền tiên tôn cùng võ điệu thiên quen lắm sao phong đạo nhân vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đúng à tại trong ấn tượng của ta giống như bắc huyền tiên tôn chỉ ghé qua t r ư thiên c h i thành một lần a hắn cùng võ điệu tiên nhìn vô cùng quen thuộc dáng v ẻ xem ra là nhận biết rất lâu một cái tại thanh mông vũ trụ một cái tại bản thần vũ trụ cái này khoảng cách hơi lớn a tần đạo phu cũng là kinh nghi bất định nhìn xem võ điệu thiên cùng bắc huyền tiên tôn đối với cái này lâm vô đạo cười n h ạ t cười cái này có gì dễ nghi ngờ nguyên thủy đại thế giới muốn du nhập bản thần vũ trụ chắc chắn nhiều không mở thái thương tiên đế bởi vậy, vậy giữa bọn hắn nhận biết không phải phải sao hắn giải thích nói mặc dù lời giải thích này nghe vô cùng hợp lý nhưng mà phong đạo nhân bọn hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đến nỗi nơi nào không đơn giản bọn hắn cũng không nói lên được hưu cũng l i ề n tại bọn hắn kinh nghi bắc huyền tiên tôn cùng võ điệu thiên quan hệ trong đó lúc võ điệu thiên đã khống chế thần quang đi tới trước mặt c h ư vị kế tiếp ta muốn bắt đầu độ đại đạo phong hào cướp hết thể liền nhờ cậy các vị căn cứ vào ta từ đại đạo ý chí nơi đó lấy được tin tức lần này ta đại đạo phong hào tiếp cần đối mặt đông đảo vũ trụ sinh linh công kích và thu hoạch cũng kể cả ta vì ta hộ đạo người không thể vượt qua bảy cái hơn nữa hộ đạo giả còn cần hướng thiên cầu nguyện chỉ rõ chính mình hộ đạo người thân phận cho nên còn phải làm phiền các ngươi một chút võ điệu t i ê n một mặt nghiêm túc khẩn cầu còn muốn hướng tiên cầu nguyện nghe nói như thế lâm vô đạo mấy người đều cảm thấy ngoài ý muốn phía trước hắn lúc độ kiếp nhưng không có nhiều như vậy dườm r i à quá trình bất quá nếu là độ kiếp cần vậy bọn hắn cũng không có gì nghị lập tức mấy người đi theo võ điệu t i ê n đi tới nguyên thủy đại thế giới khởi nguyên tri hải ở đây chính là nguyên thủy đại thế giới khởi nguyên tri điệm ẩn chứa cực đ o a n bảng bạc sinh mệnh bản nguyên cùng với vô tận tạo hóa tri lý tại tinh tế cảm giác một phen độ kiết chỗ lâm vô đạo mấy người liền bắt đầu hướng bình minh bậy ra chính mình hộ đạo người th đại đạo tại thượng hôm nay ta nhậm ngã hành chị nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên nhờ vì hắn hộ đạo độ kiếp mong đại đạo minh giám tại mấy người chăm chú lâm vô đạo bước ra một bước đi tới hư không bên trên trịnh trọng biểu thị công khai đạo hoa l ạ c hắn lời này vừa ra nguyên thủy đại thế giới xung quanh tụ tập đám người lại là nhấc lên từng đợt xuân sao mặc dù bọn hắn đã có từ trước ngờ tới nhưng mà bây giờ nghe được lâm vô đạo chính miệng thừa nhận vẫn là không nhịn được trần kinh có đạo cổ đại đế nhậm ngã hành hộ đạo võ điệu thiên lần này độ kiếp hẳn là tỏa có người trầm giọng nói ta xem không nhất định mặc dù nhậm ngã hành tư chất cùng thực lực có thể xưng cái thế nhưng mà đại đạo phong hào kiếp cũng không phải tốt như vậy độ mặc dù có hắn hộ đạo nhưng còn phải nhìn võ điệu thiên tự thân nghe nói lần này nhưng phàm là cổ tiên trở xuống sinh linh đều có thể đến đây cướp đoạt võ điệu thiên k i ế n nhiều cắn chết voi ta cũng không tin nhậm ngã hành là vô địch đám người nghị luận ầm ý đối với ngoại giới phản ứng lâm vô đạo bọn hắn cũng không để ý tới đại đạo tại thượng hôm nay ta đ ổ sơn tương nguyện chịu nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên nhờ vì hắn hộ đạo độ kiếp mong đại đạo minh g á m đại đạo tại thượng hôm nay ta cùng thấu minh chị vì hắn hộ đạo độ kiếp mong đại đạo minh giám đại đạo tại thượng hôm nay ta tần đạo phu triệu nguyên thủy đại thế giới võ điệu thiên n h ở vì hắn hộ đạo độ kiếp mong đại đạo minh giám đại đạo tại thượng hôm nay ta mộ thanh ý đi yỉ kế lâm vô đạo sau đó đồ sơn thương n g u y ệ t phong đạo nhân tần đạo phu mộ thanh ý yỉ triệu vô thần nhao nhao s ô n g lên hư không biểu thị công khai chính mình hộ đạo người thân phận ầm ầm theo bọn hắn biểu thị công khai trong chốc lát bên n ô n g bên trên bầu trời vang lên uy nghiêm thật lớn tiếng sấm nổ ngay sau đó một cỗ hùng vĩ vô thượng ý trí chật vượt qua chư thiên h o à vũ vô luận là tại chỗ vây xem đông đảo tu sĩ vẫn là xung quanh thế giới vũ trụ chúng sinh toàn bộ đều tâm thần run dậy không ngừng cho dù là lâm vô đạo mọi người từng cái vẻ mặt trên mặt cũng đều trở nên trước nay chưa có nghiêm túc cùng ngưng trọng nhưng phạm là trải qua đại đạo phong hào cướp mới biết được nó khủng bố cỡ nào t cái này tiếp lôi khí tức chỉ là vừa mới vương xuống mà thôi liền đã vượt qua đại vũ trụ chân tiên cấp độ còn tại tăng lên điên cuồng đại đạo phong hào kiếp quả nhiên kinh khủng như vậy cái này thứ nhất giai đoạn lôi tiếp sẽ không phải là đại vũ trụ cổ tiên cấp độ a lần thứ nhất bản thân cảm thụ đại đạo phong hào cướp phong đạo nhân nhìn qua phía trên cái kia m ê n mông tiên cùng không khỏi hít vào ngụ khí lạnh bây giờ cho dù là không sợ trời không sợ đất hắn tại đối mặt cái kia đang nổi lên bên trong đại đạo lôi kiếp cũng là cảm thấy sợ h ã i không thôi cái này so với hắn trong dự đoán siêu v i ệ t nhiều lắm kỳ thực không chỉ có là phong đạo nhân đồ sơn tương h n g u y ệ t tần đạo phu mộ thanh ý hiể triệu vô thần b ọ n người thậm chí chân võ đế cung trưởng giáo mạnh thần đô cùng với nguyên thủy đại thế giới bên ngoài vây xem một đám cường đại tồn tại cũng đều lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng chỉ có nhìn thấy đại đạo phong hào kiếp mới biết được nó kinh khủng đó căn bản không phải cho người bình thường độ kiếp cho dù là đã trải qua một lần đại đạo phong hào cấp lâm vô đạo lần nữa đối mặt dạng này lôi tiếp cũng là có chút kinh dị trước đây hắn nhưng làm ư ợ n thanh sơn đại ma thần thần lực mới miễn cưỡng vượt qua lấy hắn cái kia thời điểm đ ụ n thân đều gánh không được đại đạo lôi tiếp dưới mắt võ điệu thiên thứ nhất giai đoạn lôi tiếp nghĩ đến không thể so với chính mình độ lôi tiếp k é m đến đi đâu bởi vậy lâm vô đạo cũng không dám cam đoan võ điệu thiên phải chăng có thể bình yên vượt qua trước đây ta lúc độ kiếp thứ nhất giai đoạn lôi kiếp cơ hồ là đạt đến đại vũ trụ cổ tiên cấp độ lúc kia ta độ vẫn là đại đế kiếp bây giờ võ điệu thiên độ thành thiên kiếp đại đạo lôi k i ế p vi năng khẳng định không chỉ đại vũ trụ cổ tiên dựa theo suy đoán của ta thứ nhất giai đoạn lôi k i ế p sợ là sẽ phải đạt đến tiên vương cấp độ hơn nữa thấp nhất cũng là phổ thông vũ trụ tiên vương thậm chí có thể là vũ trụ cổ tiên vương lâm vô đạo một mặt ngưng trọng nói cái gì vũ trụ cổ tiên vương đột nhiên nghe được lâm vô đạo lời này phong đạo nhân bọn người trong lòng lập tức nhất trận lâm nhiên không kìm lòng được hít một hơi thật sâu đây cũng quá biến thái a vũ trụ cổ tiên vương lôi kép thế này sao lại là độ kép đơn giản chính là đang tìm cái chết võ điệu t i ê n thật qua được tần đạo phu là thất thanh đạo hắn cũng không nghĩ đến đại đạo phong hào cấp thành tiên lôi tiếp sẽ kinh khủng đến tình trạng này vũ trụ cổ tiên vương bậc này kinh khủng y năng cùng sức mạnh bình thường bạn cổ tiên vương cũng không sánh bằng â m â m dường như là để ấn chứng lâm vô đạo nờ tới nguyên thủy đại thế giới mênh mông bên trên bầu trời c h ậ t chuyển đến thật lớn tiếng sấm nổ ngay sau đó tại mọi người cái kia kinh hãi trong ánh mắt lôi tiếp tản mát ra khí thức bắt đầu tăng gọn đại vũ trụ chất tiên cổ tiên vũ trụ cổ tiên cuối cùng đi qua một ngày thời gian t u ậ n n g ư n đại đạo phong hào cấp lôi kép khí t ứ c khi đạt tới đại vũ trụ cổ tiên sau cuối cùng là ngừng lại ẩm ẩm sau đó tại tất cả mọi người cái k i a vô cùng sợ h ã i c h ă m chú đạo thứ nhất đại đạo lôi tiếp k h u n g hăng đánh xuống thừ hừ khi tiếp xúc được kiếp lôi trong nháy mắt nguyên bản vốn đã làm tốt mười phần chuẩn bị võ điệu thiên trong miệng lập tức chuyển ra một đạo kêu gen tại lôi kiếp cái k i a kinh khủng tuyệt luân trùng kích b à o võ điệu thiên cả người trực tiếp từ hư không rơi xuống mãi cho đến rơi xuống vạn trượng sau đó mới là miễn cưỡng ổn định xuống thân hình nhưng mà thân thể của hắn cũng đang không ngừng mà run dày bạn hạnh chính là võ điệu thiên nhục thân vô cùng cường đại cứ việc đại đạo tiên kiếp uy năng cực kỳ kinh khủng nhưng mà cũng không đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương ta thích mẹ đây chỉ là đạo thứ nhất tiên kiếp a uy năng cũng quá mức kinh khủng a đạo này lôi kiếp đủ để giết chết một vị đại vũ trụ phong hào cổ tiên cho dù là phổ thông tiên vương đều chưa hẳn đỡ được thế này sao lại là độ kiếp đơn giản chính là muốn mạng a võ điệu thiên nhục thân quá cường đại c ả n thụ được trong đạo thứ nhất lôi k ỳ hiệp bên trong tích chứa kinh khủng uy năng nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem sinh linh n h o nhao hít vào lấy hơi lạnh đại đạo phong hào kiếp để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi cùng trong lúc nhất thời phong đạo nhân cùng tần đ cũng tại mặc chú ý võ điệu thiên tình huống. ý võ điệu m dù nói mỗi người đại đạo phong hào kiếp cũng không giống nhau nhưng mà bọn hắn cũng hy vọng từ trên thân võ điệu thiên mượn một chút độ kiếp kinh nghiệm vì chính mình sau này độ kiếp làm chuẩn bị a nhâm huynh đệ các ngươi nhìn vì cái gì võ điệu thiên trên người lôi kiếp còn không có tiêu tan đâu mà mẹ nó võ điệu thiên không chỉ có phải đối mặt nguyên thủy đại thế giới bên trong l ô i kiếp trong cơ thể của hắn thế mà cũng có l ô i kiếp cái này không được đem hắn mà chết đột nhiên phong đạo nhân tựa hồ phát giác cái gì chuyện bất khả tư nghị lập tức chỉ vào võ điệu thiên là thất thanh trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi n g h e hắn vừa nói như vậy lâm vô đạo mấy người cũng đều rối rít đem ánh mắt tụ tập đến trên thân võ điệu thiên thông qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo cũng biết mà gặp được võ điệu thiên trong cơ thể tình huống lúc này tại kháng trụ ngoại giới đạo thứ nhất lôi k i ế p sau võ điệu thiên trong cơ thể cũng tương tự đang độ kiếp võ điệu thiên mở sáng tạo võ đạo một đường đem tự thân ba mươi sáu vạn cái thần khiếu toàn bộ đều tu thành một tòa đại thế giới hơn nữa hắn tại mỗi một tòa đại thế giới bên trong ngưng luyện ra một đạo kim thân pháp tướng dùng chấn áp thần k i ế u đại thế giới trong cơ thể của hắn tổng cộng ba mươi sáu vạn tọa đại thế giới cùng với ba chấm sáu vạn đạo kim thân pháp cùng nhau giờ khắc này theo đại đạo phong hào cướp bắt đầu hắn mỗi một cái thần thiếu mỗi một đạo pháp tướng kim thân đều đang chịu đựng giống nhau kết i l ô i nguyên thủy đại thế giới hạ xuống lôi k i ế p khảo nghiệm chỉ là hắn bên ngoài nhục thân mà thần thiếu thế giới bên trong lôi k i ế p khảo nghiệm lại là hắn nội bộ nhục thân một màn này lập tức để cho phong đạo nhân bọn hắn nhìn trận mắt hốc m ồ m võ điệu thiên quá ngưu bức không hổ là tự sáng tạo một đạo cái thế ngưu nhân trong ngoài đồng thời độ kiếp ngoại trừ võ điệu thiên người điên như vậy đổi lại những người khác mà nói chỉ sợm đã hôi phi ê n diện đại đạo phong Hảo kiếp, thật là đáng sợ b ầ n đạo sau này độ kiếp sẽ không phải cũng là đi như vậy phong đạo nhân vẻ mặt đưa đám hoảng sợ nói nguyên bản tại ý nghĩ của hắn ở trong võ điệu thiên chỉ là đơn thuần mà độ kiếp m à t h ô i mặc dù cực kỳ kinh khủng nhưng còn có thể tiếp nhận nhưng mà khi nhìn thấy võ điệu thiên thể bên trong thần khiếu thế giới cũng đều tại cùng nhau lúc độ kiếp phong đạo nhân lập tức choáng ó n g k h ô n g bố như vậy độ kiếp phương thức đơn giản lật đổ tưởng tượng của hắn không chỉ có là hắn liên l u ậ t qua một lần đại đạo phong hào cướp lâm vô đạo khi nhìn đến võ điệu tiên độ lôi kiếp sau cũng là chấn động không thôi Võ đ bây giờ hắn đem tự thân ba trăm sáu vạn cái thần thiếu toàn bộ mở trở thành đại thế giới dạng này mặc dù chế tạo ra vô thượng căn cơ nhưng độ k i ế p độ khó cũng tới thăng lên không chỉ một cấp độ bây giờ lôi k i ế p uy năng chỉ là đại vũ trụ cổ tiên mà lại là vừa mới bắt đầu càng đi về phía sau thì càng kinh khủng đây nếu là không đánh nổi mà nói n ụ c thân một khi sụp đổ kết quả kia nói đến đây lâm vô đạo âm thanh im bặt mà dừng nhưng mà mọi người ở đây đều biết võ điệu tiên đem phải đối mặt kết quả một khi v õ đạo kim thân sụp đổ mà nói hắn tự thân tất nhiên muốn hồi phi yên d i ệ t bất quá nếu là có thể vượt qua này đại đạo lôi tiếp đến lúc đó hắn cũng sẽ thu h o ạ c h được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn cực đ i ể m thăng hoa một lần tuyệt đối dễ như trở bàn tay kế tiếp thì nhìn v õ điệu tiên chính mình tạo hóa hy vọng hắn có thể gánh v ắ t ca bằng không thì rơi xuống mà nói hơi bị quá mức tại đáng tiếc lâm vô đạo trông đợi nói thiên tiêu cũng là cùng chung trí hướng tương tự với bọn hắn tầm thứ này thiên tiêu đã ít lại càng ít võ điệu thiên kinh tài tuyệt diễm đến cực điểm lâm vô đạo cũng không hy vọng hắn liền như vậy vất lạc có người như hắn tồn tại sau này con đường tu hành còn không biết vô cùng tình bịch đồng d ạ n g phong đạo nhân bọn hắn cũng đều là ý nghĩ này bây giờ võ điệu thiên đại đạo phong hảo kiếp vừa mới bắt đầu bọn hắn vừa chú ý võ điệu thiên tình huống nhưng cũng tại tỉ mỉ để phòng t r u n g quanh những cái kia nhìn chằm chằm chân tiên tu sĩ hiu hiu hiu theo thời gian trôi qua nguyên thủy đại thế giới chung quanh tụ tập chân tiên sinh linh càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu vũ trụ chân tiên thậm chí là đại vũ trụ chân tiên trừ cái đó ra lâm vô đạo còn tại trong đám người gặp được không thiếu cùng hung cực c á c vũ trụ cường đạo cái này một số người tất cả đều là người người hương vị tới đều đem ánh mắt hung ác nhắm ngay đang tại độ kiếp võ điệu thiên n hưu toàn cướp đoạt hết thẻ của hắn dùng cái này thành tựu tự thân chỉ có điều trở ngại lâm vô đạo đám người tồn tại những người kia đều còn tại quan sát cũng không có cuốn cùng đập thủ thấy tình cảnh này lâm vô đạo mấy người liếc nhau một cái dựa theo kế hoạch lúc trước tạo thành một cái vòng vây to lớn đem võ điệu thiên cẩn thận thủ hộ ở bên trong vênh vênh vênh có lâm vô đạo bọn hắn thủ hộ võ điệu t i ê n cũng đem toàn bộ tâm thần cùng lực chú ý tập trung vào độ kiếp phía trên theo thời gian trôi qua từng đạo kinh khủng tuyệt luân lôi k i ế p liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên người hắn hơn nữa lôi kiếp vi năng cũng tại không ngừng mà tăng lên một ngày đi qua khi võ điệu t i ê n vượt qua ba mươi sáu đạo lôi kiếp sau lôi kiếp vi năng đột nhiên từ ban sơ đại vũ trụ cổ tiên tăng lên tới phổ thông vũ trụ tiên vương cấp độ âm âm mà tại lôi kiếp vi năng đạt đến vũ trụ cấp độ phổ thông tiên vương lúc nguyên thủy đại thế giới cũng cuối cùng không cách nào chịu tại cổ sức mạnh kinh khủng này thế giới hàng rào bắt đầu sụ đổ đại đạo lôi k i ế p sức mạnh cùng với đánh xuyên toàn bộ nguyên thủy đại thế giới không tốt nguyên thủy đại thế giới muốn sụp đổ nhìn xem bất thình lình kinh thiên biến cố lâm vô đạo bọn người cực kỳ hoảng sợ nguyên thủy đại thế giới thế nhưng là võ điệu thiên sinh mệnh c h i nguyên chính là dựa vào toàn bộ nguyên thủy đại thế giới hùng hậu b ả nguyên n hắn mới có thể kịp thời bổ sung tự thân bù lắp đại đạo lôi k i ế p mang tới hủy d i ệ t tính tổn thương nếu như nguyên thủy đại thế giới một khi sụp đổ mà nói võ điệu thiên cũng liền đã mất đi cậy vào sinh mệnh tri nguyên đến lúc đó tất nhiên sẽ độ kép thất bại nhân huynh đệ làm sao bây giờ nhanh nghĩ biện pháp a nguyên thủy đại thế giới sắp không chịu nổi tần đạo phu gấp gấp quát nhưng mà đối mặt bất thình lình kinh thiên biến cố lâm vô đạo trong lúc nhất thời cũng không có cái gì quá tốt cách đối phó ầm ầm trong lúc hắn nhóm gấp gấp lúc đột nhiên ở giữa đ ổ sơn thương nguyện huy động tay ngọc một tôn cổ lao thần bí bảo đình chật bay ra rơi vào nguyên thủy đại thế giới chính giữa ông đ ổ sơn thương nguyện một đạo thần quang đánh ra nguyên bản yên lặng bảo đình trong nháy mắt bạo phát ra ngập trời thần uy một cố trí cao vô thượng hùng vĩ khí thức bao phủ thập phương không gian khiến cho nguyên bản đang tại sụp đổ nguyên thủy đại thế giới dần, dần hướng tới ổ định nhưng mà theo đại đạo lôi k i ế p dần dần tăng cường nguyên thủy đại thế giới sụp đổ dấu hiệu cũng không có giải quyết triệt đề ta tối đa chỉ có thể chấn áp thời gian một ngày một ngày đi qua nếu là còn không có biện pháp giải quyết ta cũng thương mà không giúp được gì đồ sơn thương nguyện trầm giọng nói tiếng nói rơi xuống nàng bước ra một bước trong nháy mắt xuất hiện ở tôn kêu bảo đ ỉ n h phía trên đồng thời tay ngọc một lần đem đại thế giới c h i ấ n ném vào bảo đ ỉ n h bên trong v anh theo đại thế giới tri ân tiến bảo, bảo đình tản mắt ra khí tượng cảng của mỹ nguyên thủy đại thế giới sụp đổ tốc độ trong nháy mắt chậm lại rất nhiều nhân h u n h đệ nhanh nghĩa nếu không võ điệu thiên cũng chỉ có thể chờ chết phong đạo nhân vội v à n g nói bọn hắn thế nhưng là thu tiền nếu là cứ như vậy chớ mắt nhìn võ điệu thiên thân tử đạo tiêu trong lòng cũng băn khoăn mà đối mặt phong đạo nhân bọn hắn cái kia vội vàng ánh mắt lâm vô đạo nhữ mày trầm tư phúc chốc đem ánh mắt nhìn phía xa xa bắc h u y ề n tiên tôn tiên tôn ngài còn không ra tay sao nguyên thủy đại thế giới sụp đổ hủy diệt mà nói võ điệu thiên sẽ phải chết hắn giống to nghe vậy thư không bên trên bắc huyện tiên tôn lập tức băng tới nụ cười thần bí tất nhiên đại đế đều lên tiếng bạn tọa tự nhiên không thể k h o a n tay đứng nhìn đang khi nói chuy đang lúc mọi người chăm chú hắn đại thủ đột nhiên mở ra mười khỏa hiện ra h u lam tiên quang hạt châu xuất hiện ở trên lòng bàn tay tiếp lấy bác huyền tiên tôn đưa chúng nó toàn bộ đánh vào nguyên thủy đại thế giới thế giới bản nguyên châu nhìn xem bác huyền tiên tôn lấy ra đồ vật lâm vô đạo đám người nhất thời tinh thần đại chấn cái này mười khỏa thần bí hạt châu thì n hình l lại là trong truyền thuyết thế giới bản nguyên châu mỗi một khỏa đều đại biểu cho một tòa phẩm chất cực cao trung đẳng đại thế giới tiên tôn đây là làm cái gì mặc dù nguyên thủy đại thế giới lập tức liền muốn thăng cấp trở thành trung đẳng đại thế giới nhưng mà lúc này dung nhập thế giới bản nguyên châu chỉ sợ cũng không kịp đi đợi đến nguyên thủy đại thế giới thăng cấp hoàn thành võ điệu tiên sớm liền chết một vài lần phong đạo nhân níu chặt lông mày gương mặt không hiểu bây giờ hắn cũng nhìn ra được bác h u y ề n tiên tôn đem mười k h ỏ a thế giới bản nguyên châu dung nhập vào nguyên thủy đại thế giới làm u ố n đ ể thăng nguyên thủy đại thế giới bị cách khiến cho thăng cấp trở thành trung đẳng đại thế giới chỉ có điều thế giới thăng cấp cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành dưới mắt là cứu mạng thời khắc bây giờ tới thăng cấp nguyên thủy đại thế giới căn bản không còn kịp rồi nhìn xuống liền biết bắc huyền tiên tôn chắc chắn là có chuẩn bị hắn không có khả năng nhìn xem võ điệu thiên chết so với lòng tràn đầy vội vàng phong đạo nhân cùng tần đạo phu lâm vô đạo lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh kể từ bắc huyền tiên tôn đi tới nguyên thủy đại thế giới hắn liền biết đối phương chắc chắn không phải đến xem náo nhiệt bây giờ suy đoán của hắn quả nhiên ứng nghiệm b á tại lâm vô đạo đám người tỉ mỉ chăm chú kế cái kia mười khỏa thế giới bản nguyên châu về sau bắc huyền tiên tôn lại là lấy ra một tấm uy nghiêm thần bí k i bảng đưa tay đánh vào nguyên thủy đại thế giới tiên đế phát chỉ nhìn xem cái kia quen thuộc k i bảng lâm b ô đạo đáy mắt trong nháy mắt tóe ra sáng trói tinh mang bình thường trạng thái dưới muốn để cho nguyên thủy đại thế giới nhanh chóng hoàn thành thăng cấp chắc chắn là không thể nào nhưng mà nếu có thiên mệnh tiên đế tự mình ra tay can thiệp thế giới thăng cấp tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc dưới mắt thái thương tiên đế muốn xuất thủ quan hệ nguyên thủy đại thế giới tiến trình quả nhiên coi như bác huyền tiên tôn tế ra tiên đế pháp chỉ trong nháy mắt cái kia trương pháp chỉ tại tất cả mọi người chăm chú bắt đầu chầm chậm bày ra ngay sau đó một đạo uy nghiêm tiên cổ thân ảnh từ pháp chỉ bên trong đi ra cầu đề cự a Trước nhất g u y ê n t ủ y đại giới thế thăng c p r trong, chậm dãi đi ra ư thương ớ c cấp. chỉ nguyên thăng tiên Nhìn tiên bên thân ảnh, xung giới quanh thủy thế Thái từ một Pháp chầm đại đế. đạo đế đi đám kia dãi người xem xem vây là u đều y ệ n l tâm thần đại trấn. Nhất đại là, bản thân vũ trụ chúng sinh tại nhìn thấy thái thương tiên đế pháp thân phụ xuống thời giờ cả đám đều kích động dị thường đáy mắt bên trong lưu động lên vô cùng mánh liệt sùng kính cùng với kính sợ dù sao đây chính là một tôn thiên mệnh tiên đế cùng lúc đó khi thái thương tiên đế pháp thân từ pháp chỉ bên trong đi ra thời điểm lâm vô đạo mấy người cũng là đem ánh mắt nhìn qua thái thương tiên đế là một cái khí độ thâm trầm khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên hình tượng mặc dù đã c h ấ n áp bản thần vũ trụ mười hai cái vũ trụ kỷ nguyên nhưng vẫn như cũ rất có uy nghiêm thần thánh không thể khinh nhuận mạnh thần đô gặp qua tiên đế đang lúc lâm vô đạo bọn hắn đánh giá thái thương tiên đế đột nhiên bên hai chuyển đến mạnh thần đô âm thanh tập trung nhìn vào chỉ thấy giờ này khắp này chân võ đế cung trưởng giáo mạnh thần đô đang lấy kính cẩn tự thái hướng về phía thái thương tiên đế hành lễ nhìn xem một màn này không chỉ có xung quanh người vây xem tâm thần đại trấn liền lâm vô đạo bọn hắn cũng là trận to hai mắt tương cái đ á y mắt nhấp nhô đ ầ m đà mê hoặc nhân minh đệ mạnh thần đô dù sao cũng là trần võ đại vũ trụ một phương đ ỉ n h cấp thế lực lớn t r ư ở n g giáo vô luận thân phận địa vị thực lực cũng là vô cùng cường đại cùng c a o thượng dựa theo đạo lý tới nói cho dù là bản nguyên vũ trụ thiên mệnh tiên đế cũng không khả năng có mạnh thần đô địa vị thái thương tiên đế vẹn vẹn chỉ là một tòa cấp thấp vũ trụ thiên mệnh tiên đế vì cái gì mạnh thần đô sẽ đối với hắn kính cần như thế thậm chí là kính sợ chẳng lẽ nói thái thương tiên đế ngoại trừ là bản thần vũ trụ thiên mệnh tiên đế còn có những thứ khác thân phận cùng lai lịch phong đạo nhân bí mật truyền thông đạo đúng vậy ai nhâm huynh đệ ta cảm giác mạnh trưởng giáo tư thái thấp hơi quá phần sẽ không phải thái thương tiên đế còn là một vị ẩn tàng đại l a o a tần đạo phu cũng phụ h ò a nói đối với bọn hắn kinh nghi cùng nở tới lâm vô đạo cũng nhớ mày lắc đầu dưới mắt hắn cũng nhìn không ra thái thương tiên đế thân phận cùng lai lịch bản thần vũ trụ cũng không phải đơn giản cấp thấp vũ trụ thái thương tiên đế cũng sẽ không là đơn giản thiên mệnh tiên đế mạnh thần đô trưởng giáo đối với hắn tính chắc chắn là có nguyên nhân thái thương tiên đế thực lực tối đa cũng liền nửa bước đế tôn như thế phân tích mà nói mạnh thần đô kính sợ hẳn là thái thương tiên đế thân phận cùng bối cảnh hay là chúng ta nhìn thấy thái thương tiên đế cũng không phải thật sự là thái thương tiên đế lâm vô đạo hiếp mắt ngưng thanh phân tích nói không phải bản thân nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra vẻ cân nhắc như thế nói đến vị này thái thương tiên đế chắc chắn cũng là một vị ẩn tàng đại lão ân ế u ta đoán không lầm mà nói võ điệu thiên tiến vào chân võ đế cùng hẳn là cùng thái thương tiên đế thoát không được quan hệ lâm vô đ ạ o tiếp tục suy đ o á nói n nhân huynh đệ ý của ngươi là võ điệu t i ê n là thông qua thái thương tiên đế cái tầm quan hệ này mới có thể tiến vào chân võ đế cung ý thì theo võ điệu t i ê n tư chất cùng tiềm lực cho dù không có thái thương tiên đế đề cử hoặc giới thiệu tiến vào chân võ đế cung trở thành chân truyền đế tử cũng là dễ như t r ở bàn tay a tần đạo phu hơi nhữu nhắc nhắc lông mi tương tự với võ điệu t i ê n dạng này vô thượng yêu nghiệt mặc kệ muốn đi đến chỗ kia cũng là người, người cướp bể đầu bánh trái t h ơ n g ngon có hay không thái thương tiên đế đề cử cùng giới thiệu đều là giống nhau kết quả cho dù chân võ đế cung k ô n g cái khác đại vũ trụ thế lực lớn chắc chắn cũng biết tranh nhau lớn tần đạo phu nhâm huynh đệ không phải nói ý t ư này võ điệu thiên tư chất cùng tiềm lực b á i nhập bất kỳ một cái nào thế lực lớn trở thành chân truyền đế tử cũng là không có vấn đề nhâm huynh đệ nói là thái thương tiên đế đem võ điệu thiên giới thiệu cho chân võ đế cung là đang giúp chân võ đế cung mà không phải giúp võ đế cung mà nói tất nhiên sẽ sáng lập vô thượng huy hoàng cùng đinh quang nếu không phải thái thương tiên đế cùng chân võ đế cung có không giống bình thường quan hệ chuyện tốt như vậy xem ra hắn cũng nhanh muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh nếu như không cách nào đánh vỡ tự thân hoặc bản thân vũ trụ gông cùng xiến xích mà nói không cần bao lâu thái thương tiên đế liền nên phải bỏ mạng ta đoán bản thân vũ trụ vừa có thể có thể là hắn cơ duyên lớn nhất nhưng cùng lúc cũng có thể là, là hắn lớn nhất gò bó chỉ dựa vào chính hắn mà nói đ ờ i này sợ là không có hy vọng gì tần đạo phu lộ ra một vẻ thần bí cùng với thổn thức ngựa khí bình tĩnh nói hắn lời này vừa ra lập tức để cho một bên lâm vô đạo quen tới ánh mắt kinh ngạc thái thương tiên đế tình huống cùng hắn nói không sai biệt lắm có lẽ thái thương tiên đế cũng là vì siêu thoát tự thân mới đi đến bản thần vũ trụ chấp trường tiên mệnh căn cứ vào ta từ chư thiên tri thành hiệu được tin tức thái thương tiên đế tại bản thần vũ trụ ở trong cũng không có tộc đản cái trước vũ trụ thời đại sau khi kết thúc hắn là đột nhiên xuất hiện tiếp đó liền trở thành bản thần vũ trụ thiên mệnh tiên đế ở trong đó cũng liên à cất ề huyền u chuyện phong đạo nhân hết phen thầm Thái Thương Bây nói. người nói cơ đạo Đạo giờ, đã đem Lâm âm tiếm, mắt, một t i Bô Đế tình rất Tốt, huống, nói rất gần. Tốt, liên quan tới thái thương tiên đế thân phận cùng lai lịch một ngày nào đó sẽ được phơi bày đó cũng không phải chúng ta hẳn là quan tâm vấn đề dưới mắt vẫn là vì võ điệu thiên hộ đạo mới là chính sự tất nhiên thái thương tiên đế tới tại hắn tiên mệnh quan hệ phía dưới nguyên thủy đại thế giới tất nhiên muốn rất nhanh thăng cấp trở thành trung đàm đại thế giới đến lúc đó võ điệu tiên cũng liền có bộ cấp cội nguồn chúng ta muốn làm chỉ là bảo vệ cẩn thận hắn là được rồi nói đi lâm vô đạo tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía xa xa thái thương tiên đế một bên phong đạo n h â n cùng tần đạo phu cũng đều là như thế Sắc. tại hướng về mạnh thần đô nhàn nhạt gật đầu một cái sau thái thương tiên đế lại là liếc mắt nhìn đang tại độ tiếp võ điệu thiên lập tức giơ lên ngón tay ra ngoài thiên mệnh tiên đế với mình chỗ chịu tại vũ trụ ở trong chính là trí cao vô thượng tồn tại mỗi tiếng nói cử động đều là thiên mệnh âm, âm theo thái thương tiên đế thiên mệnh pháp chỉ hạ xuống phía trước bắc huyện tiền tôn ném ra mười khỏa thế giới bản nguyên châu bên trong tích chứa thế giới bản nguyên bắt đầu như, như hồng thủy chạy xuôi đi ra sau đó tại thiên mệnh ý chí thôi thuốc giới liên tục không ngừng mà dung nhập vào nguyên thủy đại thế giới bên trong v â n h v â n h v â n h tại đại lượng thế giới bản nguyên quan chú phía d ư ớ i nguyên bản là ở vào thăng cấp danh giới nguyên thủy đại thế giới bắt đầu thăng cấp trong chốc lát nguyên thủy đại thế giới bên trong đạo vận hiển hóa thiên đ ị a trí lý xen lẫn phát tắc cùng trật tự quân quýt nhau vạn đạo bắt đầu t ề minh giờ k h ắ c này theo nguyên thủy đại thế giới bắt đầu thăng cấp toàn bộ thế giới giống như là đều sống lại điên còn vui mừng không ngừng g i a thiên đ i ệ một mảnh vui vẻ phồn đính cảnh vô số sinh linh bắt đầu tại h g ỗ n đ ộ n bên trong thanh nén tiếp đó sinh ra linh trí tiếp đó bắt đầu điên cùng trưởng thành nguyên bản đã tồn tại ở nguyên thủy đại thế giới chúng sinh tại lúc này cũng thu được vô biên tạng hóa tại nguyên thủy đại thế giới bản nguyên lực lượng trả lại phía dưới thế giới bên trong sinh linh tư chất căn cốt tù bi sức mạnh mệnh cách các loại đều đang phát sinh trước nay chưa có thuế biến cùng thăng hoa thiên địa vui mừng đẳng v ạ n đạo cùng gieo vang theo nguyên thủy đại thế giới nhanh chóng thăng cấp số lớn hiếm thấy bảo vật cùng tài nguyên bắt đầu liên tiếp không ngừng mà hiện lên thế giới hàng rào cũng tại thiên địa pháp tắc ảnh hưởng dưới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kiên cố chỉ là nửa ngày thời gian nguyên thủy đại thế giới thế giới hàng rào liền đã có thể chịu tại vũ trụ cấp phổ thông tiên vương sức mạnh cùng lúc đó tại nguyên thủy đại thế giới trả lại phía dưới thế giới bên trong cũng xuất hiện trần tiên thậm chí là cổ tiên một bên khác chịu đến nguyên thủy đại thế giới thăng cấp ảnh hưởng số lớn sinh mệnh tinh khí cùng với thế giới bản nguyên tri lực bắt đầu điên cuồng tràn vào võ điệu thiên thể bên trong chỉ là nháy mắt hạ tại trong lôi tiếp gặp phải đến t ổ thương liền bị lần nữa khôi phục thậm chí nhục thân bản nguyên trở nên càng hùng hậu bây giờ toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều trở thành võ điệu thiên tội n g u ồ n vì hắn cung cấp lấy độ k i ế p c ầ n hết thể sinh mệnh nguyên lực mà tại bên mông bản nguyên lực lượng q u a n c h ú võ điệu thiên cũng cuối cùng có thể yên tâm lớn mật nên đón đại đạo lôi tiếp ầm ầm theo thời gian trôi qua thượng đạo kinh khủng lôi tiếp liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên thân võ điệu tiên h g rèn luyện nhục thể của hắn một ngày đi qua lôi tiếp cường độ cuối cùng thăng lên đến vũ trụ cổ tiên vương cấp độ lúc này nguyên thủy đại thế giới thăng cấp cũng đã hoàn thành hơn phân nửa cầu đề cử a t Nguyên ta h h ủ y Vô t kết tiên đại đạo phong hào kiếp khủng bố như vậy sao đây vẫn chỉ là thứ nhất giai đoạn lôi kiếp liền đã thăng lên đến vũ trụ cổ tiên vương cấp độ có để cho người sống hay không võ điệu thiên hắn thật có thể đỡ được sao ta rất muốn biết trước đây đạo cổ đại đế nhậm ngã hành là như thế nào vượt qua đại đạo đế kiếp chật chật cuối cùng bắt đầu bên trên mòn chính cảm thụ được bên trên bầu trời cái kia hạ xuống khí tức khủng bố nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem sinh linh nhao nhao hít vào lấy hơi lạnh từng cái trên mặt hiện đầy mãnh liệt kinh hãi cùng hoảng sợ vũ trụ cổ tiên vương cấp độ lối tiếp đây chính là ngay cả vũ trụ cấp độ cổ tiên vương cũng không dám tùy ý t r ọ i cứng đồ vật võ điệu thiên chỉ là độ tiên kiếp mà thôi cái này thật sự có thể đỡ được bây giờ tại chỗ rất nhiều người vây xem đều đ ố i võ điệu thiên biểu hiện ra khẩn trương và lo nghĩ một khi gánh không được đây chính là m u ố n hồi phi l ê n diện đại đạo phong hào kiếp nhưng không có chút nào may mắn hoặc là thành công hoặc là chết trừ cái đó ra không có loại tình huống thứ ba xuất hiện chân chính trọng đầu đi tới chật chật vũ trụ cổ tiên vương lôi kiếp chỉ mong võ điệu thiên có thể gánh bắt cả cái này chỉ còn lại sau cùng chín đạo lôi kiếp phong đạo nhân thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên vừa rồi lôi kiếp cũng chỉ là thức ăn khai vị mà thôi bây giờ mới thật sự là khảo nghiệm võ điệu thiên thời khắc trên thực tế không chỉ có là xung quanh vây xem sinh linh liền võ điệu thiên bản thân lúc này cũng cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp và anh cuối cùng tại trải qua hơn nửa ngày vẩn ngưỡng sau đó đại đạo lôi kiếp bắt đầu chậm lại kèm theo thật lớn vì thế lôi k ế p lực lượng trực tiếp đánh xuyên nguyên thủy đại thế giới thế giới hàng rào hướng về võ điệu thiên hung hăng oanh kích mà đi nguyên thủy thần lô ông mắt thấy lôi k ế p rơi xuống võ điệu thiên quyết định thật nhanh sử dụng chính mình bản mệnh chi bảo trong chốc lát một tôn cổ lão thần bí tản ra hồng đại vũ đạo khí tượng thần lô vô căn cứ hiển hóa ở võ điệu thiên hướng trên đỉnh đầu tôn này nguyên thủy thần lô chính là võ điệu thiên lấy tự thân võ đạo bản nguyên cùng với chi lý chỗ tế luyện bản mệnh chi bảo hàn h u năng cùng sức mạnh vừa xa khỏi tầm thường đại vũ trụ chi bảo đủ để cùng nửa bước đại đạo tiên binh cùng so sánh đông nhưng mà khi lôi k i ế p rơi vào nguyên thủy thần lô phía trên nguyên bản vô cùng cường đại nguyên thủy thần lô giống như là g i y r ắ n trực tiếp bị đánh xuyên tiếp tục quân lấy vô thượng uy thế hướng bể võ điệu thiên oanh kích xuống t nhìn xem cái này kinh khủng tuyệt luân một màn đừng nói những người khác liền lâm vô đạo đều âm thầm thay võ điệu thiên b ó t một cái mồ hôi lạnh đây chính là uy năng siêu việt đại vũ trụ chi bảo nguyên thủy thần lô a thế mà gánh không được một đạo lôi k i ế p oanh kích trực tiếp bị đánh xuyên bất quá nguyên thủy thần lô mặc dù bị đánh xuyên nhưng lại cắt giảm một nửa lôi kếp sức mạnh đồng thời cũng cho võ điệu thiên một tia cơ hội thở dốc. nguyên thủy vô thượng pháp mắt thấy nguyên thủy thần lô đều bị nhất kích đánh xuyên qua gõ điệu thiên lúc này thì t r i ể n ra chính mình khai sáng nguyên thủy vô thượng pháp hoa lạc trong chốc lát một cổ thần bí sức mạnh cùng ý chí t r ậ t bao phủ thập phương khiến cho toàn bộ nguyên thủy đại thế giới đều trong nháy mắt trở thành một tòa cầm cu a cảm thụ được cái kia cổ sức mạnh thần bí b u n g xuống tại lâm vô đạo bọn người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên nguyên bản đánh kích xuống lôi tiếp giống như là bị áp chế tốc độ chậm lại rất nhiều sau đó phảng phất là trong n h mắt lại phảng phất là đi qua ngàn năm lôi k i ế p vi năng cùng sức mạnh bị cưỡng ép ma diệt gắn ngượng chuyển hóa thành một c ố bổn nguyên nhất sức mạnh dung nhập vào võ điệu thiên n ụ c thân ở trong nhìn xem một màn này lâm vô đạo lập tức rất là kinh ngạc đây chính là võ điệu thiên chính mình khai sáng ra tới nguyên thủy vô thượng pháp sao lại còn có loại này vĩ lực ánh mắt hắn bên trong tràn đầy ngạc nhiên thông qua đại đạo chi nhãn hắn đem toàn bộ quá trình thanh thanh sở sở để ở trong mắt tại nguyên thủy vô thượng pháp sức mạnh phía dưới lôi kép đầu tiên là bị giam cầm đồng dạng ngay sau đó trực tiếp bị đồng hóa chuyển hóa trở thành thuần ví nhất sức mạnh lôi k i ế p bên trong lần chứa khí tức hủy diệt bị nguyên thủy vô thượng pháp loại bỏ tiếp đó đồng hóa mất cuối cùng lại chuyển hóa trở thành phù hợp nhất võ điệu thiên sức mạnh của bản thân trở thành hắn lục thân chất dinh dưỡng hơn nữa trong toàn bộ quá trình tựa hồ còn dính đến một chút xíu thời không huyền bí nguyên thủy vô thượng pháp bên trong tích chứa võ điệu thiên tự thân khai sáng võ đạo t r í lý từ đó diễn hóa ra thời gian cùng không gian huyền bí cuối cùng tại võ đạo cái kênh ù n g bí ý chí phía dưới lôi kép sức mạnh bị đồng hóa tiếp đó chuyển hóa trở thành võ điệu thiên tự thân nguyên lực trong quá trình này dính đến rất nhiều huyền bí a võ đạo một、đường. quả nhiên không đơn giản võ điệu thiên đây là tương đương với nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đại đạo chỉ có đ i ề u bây giờ chỉ là hình thức ban đầu mà thôi nhưng kể cả như thế hắn tương lai tiền đồ cũng là vô khả hàm lượng chỉ cần không v ấ n l ạ c tương lai đỉnh phong cường giả nhất định có hắn một chỗ cắm rủi sau khi hiểu rõ nguyên thủy vô thượng pháp n g u y ê n bí trong lòng lâm vô đạo đối với võ điệu thiên càng tán thưởng võ điệu thiên tư chất cùng nội tính tuyệt đối là hắn nhận biết người ở trong xếp hạng thứ nhất tồn tại cho dù là hắn dưới tình huống không dựa vào hệ thống cũng không sánh được võ điệu、thiên. dạng này người tuyên cổ cũng khó khăn gặp một cái cùng lúc đó không riêng gì lâm vô đạo phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn tựa hồ cũng nhìn thấy nguyên thủy vô thượng pháp một bộ phận huyền bí võ điệu thiên mở chế môn này nguyên thủy vô thượng pháp phi thường khó lường à, tựa hồ nắm giữ thiên địa vạn vật đủ loại sức mạnh cho mình sử dụng bí lực hơn nữa hắn còn trực tiếp khống chế đạo vận cùng chí lý cái này so với những thứ khác vô thượng pháp thế nhưng là cao một cái cấp độ à. phong đạo nhân h í ế m ắ t chân kinh nói võ điệu thiên môn này nguyên thủy vô thượng pháp ngoại trừ có đồng hóa cùng truyền hóa đặc tính còn có trước mắt vạn nam ý vị thông qua tự thân võ đạo dùng cái này chiếu dọi thôi diễn những thứ khác đại đạo không hổ là tuyên cổ khó gặp h ư u nhân điểm này ta cảm thấy không bằng a kế phong đạo nhân sau đó tần đạo phu cũng phát ra từ phế tạng mà khen ngợi hắn tự nhận là làm không được võ điệu thiên d ạ n g này có lẽ chỉ có ngày xưa côn luân tiên đế cùng bị nạn g tiên đế mới nắm giữ như thế khoáng thế chi t ư a đúng còn có nhâm huynh đệ ngươi cũng coi như một cái nếu là như vậy võ điệu thiên rất có thể thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào tần đạo phu sợ lên cảm nói ta xem không nhất định hắn lời vừa mới nói xong đột nhiên bên cạnh một đạo âm thanh tròng trẹo lạnh lùng trong nháy mắt văng lên quay đầu nhìn lại rõ ràng là đồ sơn tương nguyện lúc này nàng đối với tần đạo phu ngôn luận cũng không đồng ý đại tế ti có gì cao kiến lâm vô đạo ba người ném hỏi thăm ánh mắt võ điệu thiên không có khả năng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o hắn căn bản m u ố n không thỏa mãn điều kiện đồ sơn tương n g u y ệ t nhàn n h ạ t đáp không vừa lòng điều kiện lời này vừa ra ba người càng tò mò đại tế ti không biết muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o cụ thể cần gì dạng điều kiện phong đạo nhân trịnh chọn dò hỏi từ xưa đến nay thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay tính cả lâm vô đạo trước mắt cũng liền bốn người bởi vậy liên quan tới đại đạo phong hào bí mật vẫn luôn hiếm ai biết cho dù là tại trong đại vũ t r u bên trong cũng không người nào biết huyền bí trong đó thậm chí l i ê n vượt qua đại đạo phong hào kiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào lâm vô đạo đối với đại đạo phong hào điều kiện cũng là kiến thức được đời bây giờ đồ sơn thương nguyện nói hắn cũng muốn biết nội tình bên trong liên quan tới đại đạo phong hào bí mật ta cũng là giới cơ duyên x à o hợp mới biết được đại đạo phong hào chia làm hai loại một loại là hoàn chỉnh một loại là không hoàn chỉnh muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào đệ tứ đem tự thân một cái nào đó phương diện đi đến cảnh giới cực hạn bao quát không giới hàng chóng nhục thân huyết thống căn cốt linh hồn khí vận công nước mệnh cách đệ ngũ tiên tiên năm đại đạo cơ bản viên mãn bao quát lớn cơ duyên lớn tạo hóa đại nghị lực lớn khí vận đại trí tuệ dùng hơn năm cái điều kiện nhất thiết phải đồng thời có sau đó mới có tư cách thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o y theo võ điệu thiên tình u ố n g đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai hắn đều không vừa lòng cho nên hắn cho dù vượt qua đại đạo phong h ả o cấp ba cái giai đoạn cũng không khả năng thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o nhiều nhất cũng liền không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o đồ sơn thương n g u y ệ t diễn hóa một phương thế giới cầm cư hướng về phía lâm vô đạo ba người bí mật truyền đông nói đây chính là dính đến đại đạo phong h ả o cao nhất bí mật cũng không phải cái gì người đều có tư cách biết đến t mà nghe xong đồ sơn thương nguyện sau khi giải thích phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người tâm đúng tất nhiên thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o một trong điều kiện tất yếu là không thể dựa vào ngoại lực nhân tố quan hệ như vậy trước đây nhâm minh đệ ngươi là thế nào thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o ta nhớ được trước ngươi nói qua ngươi là dựa vào thanh sơn đại thần trợ giúp mới qua đại đạo phong h ả o cướp nếu là như vậy đây chẳng phải là nói thanh sơn đại thần cùng ngươi ở giữa đột nhiên phong đạo nhân tựa hầu nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng dùng cực độ ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm lâm vô đạo đồng dạng khi nghe đến phong đạo nhân lời nói sau một bên tần đạo phu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nếu như dựa theo suy đoán như vậy muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào cũng chỉ có thể dựa vào tự thân sử dụng lực lượng của mình đây chẳng phải là nói thanh sơn đại thần cùng nhậm ngã hành là cùng một người trên thực tế không chỉ phong đạo nhân cùng tần đạo phu đồ sơn tương nguyện đã sớm đang hoài nghi lâm vô đạo cùng thanh sơn đại thần quan hệ trong đó bây giờ nàng tại thời khắc mấu chốt này ngay trước phong đạo nhân mặt của bọn họ công khai đại đạo phong hào bí mật cũng là muốn thêm một bước thăm dò lâm vô đạo phản ứng cho nên sau khi phong đạo nhân đem lời làm rõ nàng cũng cẩn thận nhìn chăm chú lên lâm vô đạo phản ứng chỉ có điều bọn hắn vẫn là xem thường lâm vô đạo cứ việc đối đồ sơn thương nguyện bất thình lình thăm dò lâm vô đạo cũng cảm thấy hết sức ngoài ý mớn nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ bối rối t h ầ n s á c trên mặt cũng không có nửa phần biến hóa từ đầu tới cuối duy trì lấy đạo n h i n và bình tĩnh tự thái hắn biết nếu là mình ở thời điểm này lộ ra một tơ một hào khắc thường chắc là phải bị bọn hắn nhìn thấu h là bị bọn t ân phong ậ n c h ê n hắn n h quyết k ô thể xã hội tính tử hội xã vong. đạo ồ đồ n sơn thương nguyện cùng phong g thời, mặt đối đ nhân b ọ ngươi hắn n n trong lòng lâm vô đạo cũng có một cái thích đáng Ấn. Phong nhân n g giải g thị, một thích quyết chi đạo phong đạo. đạo lâm vô có cái ư cuối cùng hỏi đến đúng chỗ nguyên bản vấn đề này ta còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể nói cho các người biết tất nhiên đại tế tin nói lên đại đạo phong hào bí mật vậy ta liền sớm cáo chi các người à. ta phía trước lúc độ kiếp đúng là thu được thanh sơn đại thần trợ giúp chỉ có điều loại trợ giúp này cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa trợ giúp tại đại đạo phong hào kiếp phía trước trí tôn liền vì ta chuẩn bị xong hết thảy lúc kia là trí tôn tự mình đứng ra tìm được thanh sơn đại thần để cho ta cùng thanh sơn đại thần ký kết một loại hương hòa khế ước thông qua hương hòa khế ước ta tạm thời mà tiếp quản thanh sơn đại thần tại thần hoang thế giới cái này đạo thần chi h o a thân các ngươi có thể cho rằng tại ta lúc độ kiếp ta có được thanh sơn đại thần thần ủy cùng thần lực lúc kia ta chính là thanh sơn đại thần chỉ có điều giới hạn tại ta độ đại đạo phong hào cấp một ngày kia đang độ kiếp sau khi thành công thanh sơn đại thần liền thu hồi hết thảy cho nên các ngươi hiểu chưa đây hết thảy cũng là trí tôn cùng thanh sơn đại thần ở giữa ngưu vẽ nếu như dựa vào ta mình chắc chắn là không thể nào lâm vô đạo cởi khổ nói ách tạm thời trở thành hương hỏa thần chi nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện chân tướng thì ra là như vậy bởi vì dính đến trí tôn cùng thanh sơn đại thần p h ư n g diện bọn hắn cũng không có hoài nghi lâm vô đạo lời nói dù sao trí tôn cái loại tầng thứ này có thần thông cùng bí lực cũng không phải bọn hắn có thể tưởng tượng nhân gian những thứ khác sinh linh muốn tu thành hương hỏa thần chi chắc chắn là muôn vàn khó khăn nhưng mà nếu như trí tôn xuất thủ chưa hẳn cũng rất khó khăn thú chi chỉ là tạm thời trở thành hương hỏa thần chi còn chỉ có thời gian một ngày đây đối với trí tôn mà nói không đáng kể chút nào nhưng mà phong đạo nhân cùng tần đạo phu không rõ ràng hương hỏa thần chi là tính cho nên tốt hơn lừa gạt nhưng mà đ ổ sơn thương n g u y ệ t nhưng liền không có dễ dàng như vậy lừa gạt lâm vô đạo giản giải mặc dù nghe hợp tình hợp lý nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn tồn tại nghi ngờ b ấ t quá nàng cũng không tiếp tục truy vấn mặt nguồn nhưng mà đối với lâm vô đạo hoài nghi cũng không có liền như vậy bỏ đi văng vào trực giác của nữ nhân nàng cảm giác thanh sơn đại thần cùng lâm vô đạo ở giữa là có liên hệ như thế nào đại tế ti không tin dường như là phát giác đồ sơn thương nguyện cái kia ánh mắt hoài nghi lâm vô đạo cười h i ế p mắt hỏi m ộ t câu nếu như đại tế ti không tin không ngại đi hỏi một chút thanh sơn đại thần có thanh sơn đại thần làm chứng nhận chẳng lẽ đại tế ti còn không tin sao không đợi đồ sơn thương nguyện mở miệng lâm vô đạo tiếp tục nói nghe vậy đồ sơn thương nguyện nhìn c h ầ m chằm vào hắn một lúc lâu lập tức từ trên người hắn rời ánh mắt lần nữa khôi phục trước đây thanh lãnh cùng lạnh lùng ai lại một lần gây nên thương nguyện hoài、nghi? lần này thiếu chút nữa thì xã hội tính tử vong xem ra sau này làm việc muốn càng thêm cẩn thận cùng chú đáo chặt chẽ mới được nếu không rất có thể bị thương nguyện bắt được cái đôi lâm vô đ ạ o đấy lòng â m thầm suy nghĩ đồ sơn thương nguyện tâm tư quá mức kỳ đ á o có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều biết gây nên nàng hoài nghi lần này mặc dù thành công tìm một cái cớ nhưng mà lâm vô đ ạ o biết đồ sơn thương nguyện hoài nghi đối với mình cũng không có bỏ đi nàng chắc chắn sẽ còn tiếp tục chú ý chính mình nếu không cẩn thận mà nói rất có thể liền bị nàng phát giác đến lúc đó tất nhiên muốn xã hội tính tử vong không thể nghĩ tới đây lâm vô đạo trong lòng áp lực trong nháy mắt lớn hơn mấy phần đúng nhâm huynh đệ không biết ta nhóm có thể hay không giống ngươi như thế tạm thời trở thành hương hỏa thần chi đang lúc trong lòng lâm vô đạo do dự lúc đột nhiên phong đạo nhân cái kia tràn ngập mong đợi âm thanh vang lên nghe lời này một cái trong lòng lâm vô đạo lập tức khổ tâm vô cùng sự tình trở nên càng ngày càng thiệt thái cái này sao ta cũng không dám cam đoan sau đó trở lại chư tiên c h i thành ta giúp ngươi hướng trí tôn hỏi một chút hoặc để cho đại tế ti giúp ngươi hỏi một chút thanh sơn đại thần chỉ cần thanh sơn đại thần đồng ý ta nghĩ chắc là không có vấn đề lâm vô đạo trầm ngâm đáp hắn cũng không có đem lời nói đầy nhưng cũng không có cự tuyệt phong đạo nhân sau khi trở về bà tọa cũng có thể giúp ngươi hỏi một chút đồ sơn thương n g u y ệ t nhàn nhạt trả lời một câu nghe vậy phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng là lộ ra vẻ kích động đa tạ nhâm huynh đệ đa tạ đại tế ti đa tạ nhâm huynh đệ đa tạ đại tế ti hai người vội vàng cảm kích nói bọn hắn không có trí tôn cùng thanh sơn đại thần quan hệ cùng bối cảnh chỉ có thể dựa vào lâm vô đạo cùng đồ sơn thương nguyện nếu quả thật có thể thành bọn hắn độ kiếp sát xuất thành công lại lớn rất nhiều nghĩ tới đây bọn hắn lại là tán gấu vài câu liền đem ánh mắt một lần nữa tụ tập đến nơi xa độ kiếp trên thân võ điệu thiên lúc này võ điệu thiên lôi kiếp tại tiếp tục nguyên thủy đại thế giới khoảng cách hoàn thành thăng cấp cũng càng ngày càng gần so với tiêu điểm chú ý của bọn họ lâm vô đạo lại là ở trong lòng trao đổi hệ thống hệ thống nhân gian sinh linh có thể tạm thời trở thành hương hỏa thần chi sao nói một cách khác ta thanh sơn đại ma thần thần vị có thể tạm thời giao cho nhân gian sinh linh sao tại sắp xếp lời nói một chút sau lâm vô đạo ở trong lòng dò hỏi có thù lao phục vụ có thể bất quá tạm thời kế thừa một cái hương hỏa thần chi thần bị đại giới là phi thường cao hương hỏa thần chi càng là cường đại cần có đại giới lại càng lớn dựa theo thanh sơn đại ma thần bây giờ cấp độ cùng t h c lực một ngày thời gian cần mười đoá khí vận kim liên thật sự có thể nghe được hệ thống trả lời lâm vô đạo cũng là lòng tràn đầy kinh ngạc đây không phải là hắn quen thuộc thuê hào sao thanh sơn đại ma thần thần bị bây giờ giống như là một cái tài khoản trò chơi nhân gian sinh linh có thể thuê sử dụng chỉ có điều cái giá này cũng không phải là người bình thường có thể chịu đổi t một ngày mười đoá khí vận kim liên thật đen á lâm vô đạo thở dài trong lòng hắn dù sao cũng là không bỏ ra nổi nhiều khí v ậ n như vậy giá trị đến nỗi phong đạo nhân cùng tần đạo phu hắn cũng không biết bất quá y theo hệ thống l i ệ u tính tất nhiên khai ra cái giá tiền này vậy khẳng định đại biểu có khả năng tính chất đúng nếu để cho người khác tạm thời kế thừa thanh sơn đại ma thần thần bị ta thanh sơn đại ma thần nội t ì n h cùng thực lực cùng với đủ loại bí mật chẳng phải là toàn bộ một quan g đột nhiên lâm vô đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì vội b ằ hỏi đối với nghi vấn của hắn hệ thống lại là hết sức khinh bị tốc chủ liền không thể thật dài đầu g óc ngươi tại sao phải hạn chế tại t h a n h sơn đại ma thần đâu ngoại trừ t h a n h sơn đại ma thần ngươi liền không có những thứ khác hương hỏa thần chi có thể dùng sao ngươi những cái kia trúc thần là làm gì phong đạo nhân bọn hán độ kiếp cần chính là ngươi thần quyền cùng thần thuật ngươi chỉ cần tạm thời thao tác một chút không được sao hệ thống hận thiết bất thành c ư n g nói đúng a ta còn có trúc thần có thể dùng nghe nói như thế lâm vô đạo lập tức ánh mắt sáng rõ đ ép, điểm xuất phát sách mới ta chết đi trở thành một khối hung địa đại gia hỗ trợ cất giữ truy đọc một chút cảm t ạ cầu đề cử a trong ư ớ c lôi đ h lòng lâm vô đạo âm thầm ván thẩm hệ thống thu phí hoàn toàn như trước cây đen bất quá cứ như vậy chính xác tránh khỏi hắn thanh sơn đại ma thần bí mật phơi sáng nếu như là t r ú c thần mà nói vậy thì vô cùng dễ dàng thao tác đến lúc đó chỉ cần dùng thần quyền che đậy một chút cho dù là phong đạo nhân bọn hắn cũng là không có khả năng phát giác hoặc sửa đổi cái gì tại chính mình trong thần bực lâm vô đạo trưởng không hết thảy xem ra thế tiếp phong đạo nhân cùng tần đạo phu phải làm cho tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị một ngày mười đoá khí vận kim liên đây chính là mười vạn đức khí vận chi hoa nếu là cho ta mà nói thì tốt biết bao lâm vô đạo thở dài trong lòng vất quá ý nghĩ như vậy hắn cũng liền suy nghĩ một chút thôi hệ thống căn bản không có khả năng phân cho hắn một đoá khí vận chi hoa nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt ngược lại tiếp tục đem ánh mắt nhìn phía nơi xa độ tiếp võ đ i ệ u thiên vê anh vê anh vê anh theo thời gian trôi qua lôi k i ế p một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống dựa vào nguyên thủy vô thượng pháp cùng với nguyên thủy đại thế giới xem như hậu thuẫn võ điệu thiên tạm thời cũng không chịu đến tổn thương gì lớn nhưng mà hắn lúc này đã đến lôi k i ế p giai đoạn sau cùng lôi k i ế p uy năng đang không ngừng để thăng trừ cái đó ra tại thái thương tiên đế tự mình quan hệ phía dưới nguyên thủy đại thế giới thăng cấp tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều âm âm nửa ngày đi qua kèm theo vô lượng tiên quang cùng với hùng vĩ pháp tắc khí tượng nguyên thủy đại thế giới hàng rào đạt đến tiên vương cực hạng đại thế giới bên trong thiên địa pháp tắc cũng hướng tới hoà mỹ sinh linh bên trong cũng đều được trước nay chưa có trả lại cuối cùng dị tượng cùng pháp tắc đang kéo dài nửa ngày sau bắt đầu dần dần tiêu tan đẩy lui nhìn xem một màn này nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem đông đảo sinh linh bao quát mạnh thần đô bọn hắn cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng mà đồ sơn thương nguyện thần sắc lại là trở nên nghiêm túc cùng ngưng trọng lên nguyên thủy đại thế giới thăng cấp hoàn thành bây giờ đã biến thành trung đẳng đại thế giới hơn nữa còn không phải thông thường trung đẳng đại thế giới cứ như vậy ta thế giới quyền hành liền mất hiệu lực kế tiếp chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến đồ sơn thương n g u y ệ t ngưng lông mày nói nghe được nàng lời này lâm vô đạo trong lòng cũng là hơi hơi run lên đồ sơn thương n g u y ệ t bây giờ chỉ có cấp thấp đại thế giới thế giới quyền hành nàng còn chưa thành tiên bởi vậy cũng không có trung đẳng đại thế giới quyền hành bởi vậy nàng thế giới quyền hành tại trong nguyên thủy đại thế dựa ý bên trong đã không có tác dụng cùng lúc đó Theo nguyên thủy đ đạo đạo vô thượng giới t pháp thiên địa đại dung lô mắt thấy lôi k i ế p đã đến thời khắc sống còn võ điệu thiên tại thời khắc này cũng cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp lập tức h nguyên ầ m lên giận dữ, bằng nhanh nhất triển n g thi dữ, ra tốc độ thi nguyên thủy vô thượng pháp cùng với thiên địa đại dung lô h trung trung a không ngừng mà dung luyện cùng chuyển hóa lôi kép sức mạnh điên cuồng cắt giảm lấy thêm tại vết thương trên người hại nhưng mà cứ việc nguyên thủy vô thượng pháp cùng thiên địa đại dung lô cũng là vô cùng thần diệu đại vũ trụ pháp nhưng mà tại đại đạo ý chí chủ đạo lôi kép phía dưới vẫn là lộ ra lực như chưa đến kèm theo một đạo c h ấ n thiên động địa cực lớn tiếng nổ ẩm thứ tám mươi đạo lôi k ế p vĩ lực trực tiếp đánh vỡ nguyên thủy vô thượng pháp cầm cư đánh bể võ điệu thiên ngưng tụ ra thiên địa đại dung lô hung hăng rơi vào trên người h á n thư hư tại thứ tám mươi đạo k ế p lôi mãnh liệt đánh xuống võ điệu thiên trong cổ họng chuyển ra một đạo gen thống cổ cả người trực tiếp từ trên trời rơi vào khởi nguyên c h i hải bên trong một lát sau khi hắn một lần nữa xông ra mặt biển thời điểm chỉ thấy nguyên bản võ đạo kim thân đã toát ra rất nhiều đạo vết dạng tí t i màu vàng võ đạo chi huyết bắt đầu chảy ra võ điệu thiên huyết dịch tích chứa tự thân khai s khi nhỏ xuống tại khí vận c h i hải bên trong lúc trên mặt biển lập tức hiện ra đủ loại uy nghiêm hồng đại vũ đạo dị tượng hơn nữa c ò n phóng xuất ra bàng bạc đến cực điểm bản nguyên khí hơi thở nhìn thấy một màn này xung quanh vây xem chân tiên sinh linh đáy mắt t ó é ra mánh liệt nóng b ỏ n g cùng tham lam theo thời gian trôi qua rất nhiều người cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy thấy tình cảnh này lâm vô đ ạ o đám người nhất thời nhữ m ả y các vị tới việc chúng ta sáu người chia làm hai tầng ngoại tầng ba người tầng bên trong ba người sai chỗ thủ hộ võ địa tiên đại tế thi mộ thanh ý, ý triệu vô thần ba người các ngươi riêng phần mình một cái phương hướng ở bên trong tầng vì võ điệu thiên hộ đạo ta cùng phong đạo nhân còn có tần đạo phu tại ngoại tầng phân ba phương hướng vì võ điệu thiên hộ đạo tóm lại tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào hãy dày đến võ điệu thiên độ kiếp lâm vô đạo đội vàng nói kế hoạch của mình hảo không có vấn đề là công tử theo lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống đồ sơn thương n g u y ệ t cùng phong đạo nhân b ọ n người tại lên tiếng sau lúc này hành động bọn hắn sáu người chia làm ba tầng trong ba tầng ngoài tạo thành một cái vòng vây to lớn đem võ điệu thiên lao lao mà thủ hộ ở bên trong cùng lúc đó mắt thấy lâm vô đạo ba người đã chuẩn bị vì võ điệu thiên hộ đạo nguyên thủy đại thế giới xung quanh vây xem sinh linh càng sao động dưới mắt chính là võ điệu thiên suy yếu nhất thời khắc cũng là c ư ớ p đ o ạ t h ắ n thời cơ tốt nhất một khi bỏ qua tương lai sẽ không đi chuyện tốt như vậy b ấ t quá lâm vô đạo b ọ i người mỗi một cái đều người mang lấy ngập trời chiến l ự c muốn đi c ư ớ p đoạt võ điệu thiên tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy bởi vậy rất nhiều người đều tồn tại lo lắng không người nào dám dễ dàng tiến lên、Ấm、ẩm m nhưng mà coi như những cái kia chân tiên trong lòng còn có kiên kỹ lúc đột nhiên bên trên bầu trời bỗng nhiên giáng xuống mấy chục đạo kinh khủng l ô i quang sau đó tại mọi người cái kia trong ánh mắt ngạc nhiên những cái kia lôi quang trong nháy mắt diện hóa trở thành từng đạo cầm trong tay đại kích kinh khủng thất ảnh khí thế bung h ă n g hướng về võ điệu tiên nào tới thảo còn có dạng này mắt thấy những cái kia lôi quang thế mà diện hóa trở thành từng cái lôi đ ỉ n h sứ giả lại mỗi người đều người mang nửa bước đại đạo phong hào chiến lực phong đạo nhân lập tức tức miệng mắng to dưới mắt hắn đến hết thể có tám mươi mốt cái lôi đình sứ giả từ mỗi phương hướng nào tới lao phong tử chờ mắng nhanh chóng đậu thủ đi lần này hộ đạo nhiệm thật mẹ nó không dễ dàng tần dễ đại o phu l ớ tế i n g thi các ngươi n không cần phải để ý đến những thứ này lôi đ ỉ n h sứ giả giao cho chúng ta ứng phó các ngươi chỉ cần ứng phó những cái tia cá lọt lưới liền có thể lâm vô đạo trầm giọng giống to nói đi hắn trực tiếp lấy ra đạo cổ chi kiếm b ọ n vào lôi đình sứ giả trong vòng đây cùng lúc đó mắt thấy tám mươi mốt cái lôi đình sứ giả bông xuống nguyên thủy đại thế giới bên ngoài nguyên bản đang tại trần chờ cùng k i ê n kỵ một đám c h â n tiên từng cái cũng đều tinh thần đại trấn giết cùng một chỗ đem võ điệu thiên cướp đoạn coi như nhậm ngã hành là đại đạo phong hào giả lại như thế nào bọn hắn chỉ có sáu người chỉ cần nhiều người cho dù là đại đạo phong hào giả một d ặ n giết g đến lúc đó đem nhậm ngã hành cũng cùng một chỗ cướp đoạn trong đám người cuối cùng có người kiềm chế không được sau đó sau khi người hưu tâm một phen cổ động rất nhiều không sợ chết chân tiên sinh linh lập tức mang theo ngập trời sắc cơ điên cùng sông về võ đ i ệ u tiên h cầu đề cử a t r ư ơ i chín toàn bộ giết chết b ệ nghệ thập phương t r ư ơ i chín toàn bộ giết chết b ệ nghệ thập phương nhiều người sức mạnh lớn câu nói này mặc dù không thích hợp tại toàn bộ trắng cảnh nhưng mà đối với thế cục trước mắt mà nói nếu như xử lý không tốt cũng biết cho võ điệu thiên mang đến khốn n h u cực lớn cùng nguy hiểm dưới mắt võ điệu thiên đã đến độ kép thời khắc xuống còn phàm là chịu đến một chút xíu ảnh hưởng đều có thể phí công đọc sức bởi vậy vô luận là đại đạo ý chí hạ xuống tám mươi mốt cái lôi đ ỉ n h sứ giả vẫn là chung quanh đến đây cướp đoạt chân tiên sinh linh đều nhất định muốn toàn bộ thanh trừ hết nghĩ tới đây lâm vô đạo nhưng không có do dự chút nào trực tiếp vung vẩy trong tay đạo cổ chi kiếm đánh ra một đạo cái thế vô song đại đạo kiếm khí vâng đại đạo kiếm khí nhưng p h à m là đại đạo phạm chủ trong vòng hết thể vật chất toàn bộ đều có thể chém chết suy suy, suy theo lâm vô đạo một đạo đại o đ ạ đạo kiếm khí chém ra khí thế kia rào giặt vồ dết tới lôi đình sứ giả trực tiếp bị kiếm khí trôn bụi hóa thành thuần ví nhất lôi đình chi lực tiêu tan ở thế gian không chỉ có như thế tại đem chung quanh chín cái lôi đ ỉ n h sứ giả quét sạch sành xanh sau đó kinh khủng đại đạo kiếm khí còn trực tiếp g i ế t xuyên qua chân tiên đám người a a A tại trong từng đợt tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hướng về lâm vô đạo cái phương hướng này chém g i ế t tới chân tiên sinh linh trực tiếp tại đại đạo kiếm khí phía dưới hồi phi ê ê n d i ệ t liền một điểm thi cốt cũng không có lưu lại t nhìn xem cái này một màn kinh khủng cứ việc lâm vô đạo đã sớm đối với đạo cổ chi tiến độ mạnh có một cái hiểu đại khái nhưng vẫn là bị sợ hết hồn những cái kia chân tiên chỉ là tại trạm tới đạo cổ chi tiến kiếm, kiếm khí liền trực tiếp bị ma diệt chân chính hải cốt không còn n h â m huynh đệ n g ư ơ i k i ể m chế một chút những thứ này đều là tiền a n ơ i xa chuyển đến phong đạo nhân đau lòng l âm thanh đúng thế n h â m huynh đệ cho bọn hắn lưu lại toàn tây h A, mặc dù chết nhưng cũng muốn lợi dụng lần nữa một chút à n g ư ơ i đem bọn hắn toàn bộ làm cho hôi phi yên diện đây không phải thua thiệt lớn sao kế phong đạo nhân sau đó tần đạo phu cũng o ó n trách nghe nói như thế lâm vô đạo cười chua sắp cười t ố ta ta tận lực cho bọn hắn lưu lại toàn tây h bại v o n g vô thơ pháp đang khi nói chuyện lâm vô đạo tạm thời thu hồi trong tay đạo cổ chi kiếm thi triển ra bại vòng chi chủ bại vòng vô thơ pháp ầm ầ m trong chốc lát lấy lâm vô đ ạ o làm trung tâm phương biên mười vạn trượng bên trong hư không trực tiếp hóa thành một phương kinh khủng bại vong cấm khu tại bại vong chi chủ ý c h í cùng vĩ lực phía dưới nhưng phạm là bước vào bại vong cấm khu sinh linh toàn bộ đều muốn bị bại vong a a a theo bại vong cấm khu bày ra những cái kia bị bao phủ trong đó chân tiên sinh linh lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn bây giờ tại bại vong chi lực ăn mòn trên người bọn họ khí vận tuổi thọ tinh huyết các loại đồ vận toàn bộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng cắt giảm lấy chỉ là trong chốc lát bị bại vong cấm khu bao phủ ngàn v ạ n chân tiên sinh linh liền hóa thành từng c ô thi thể l ạ n h băng thấy tình cảnh này lâm vô đạo không kịp cảm khái bại vong vô thượng pháp đáng sợ tay á o huy động phía dưới trực tiếp đem những cái kia tử vong chân tiên sinh linh thu sạch vào túi chữ vận mà nhìn thấy lâm vô đạo cái này kinh khủng tới cực điểm thủ đoạn t r u n g quanh cái kia nguyên bản đàng điên cuồng chém giết tới kẻ c ư t đoạn thường cái trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt tràn đầy vô tận kinh hoàng cùng sợ hãi lui lui lui mau lui lại ta tích cái mẹ ruột đài thật là đáng sợ vậy ít nhất có ba ngàn trở lên chân tiên A. trong đó còn không mệnh vũ trụ c h â n tiên cứ như vậy chết đạo cổ đại đế kinh khủng như vậy t cái này chẳng lẽ chính là đại đạo phong hào giả chiến lược sao có phần cung quá n g l ị c h thiên a đạo cổ đại đế thi triển là cái gì cấm kỵ phát môn tại sao lại khủng bố như vậy đổi phương hướng không thể hướng hắn bên kia đi tại kiến thức lâm vô đạo thực lực khủng bố kia sau nhưng p h à m là tiến vào nguyên thủy đại thế giới cướp đoạt võ điệu thiên c h â n tiên toàn bộ đều cải biến phương hướng sau đó bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phong đạo nhân bọn hắn rào rạt nào tới cùng lúc đó phong đạo nhân bọn hắn đang toàn lực chống đỡ lôi đ ỉ n h sứ giả công kích cứ việc phong đạo nhân đồ sơn tương n g u y ệ t tần đạo phu mỗi một người bọn hắn chiến lược cũng không có cùng sánh ngang cường đại nhưng mà trong lúc nhất thời đối mặt đông đảo lôi đ ỉ n h sứ giả đ i ê n cuồng thế công vẫn là cảm nhận được một chút áp lực ngoài ra bọn hắn còn muốn phòng thủ những cái kia đến đây cướp đoạt võ điệu thiên c h â n tiên càng thêm tăng thêm độ khó mắt thấy thế cục càng ngày càng không ổn lâm vô đạo sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống hệ thống cho ta diễn hóa tám đạo cực đạo thiên đế phân thần muốn nắm giữ cùng ta bản tôn giống nhau chiến lực loại kia hắn quyết định thật nhanh, ra ok theo âm thanh của hệ thống rơi xuống lâm vô đạo trong sổ sách trong nháy mắt giảm mất tám mươi ước đoá khí vận c h i hoa nhưng mà cùng trong lúc nhất thời tám đạo cùng bản thân hắn giống nhau như lúc hóa thần chính là xuất hiện ở võ điệu thiên tám cái phương hướng đạo cổ vô thượng pháp bại vong vô thượng pháp s á t sinh vô thượng pháp lâm vô đạo khống chế tám đạo hóa t h ầ n lẫn nhau cùng một thời gian thi triển ba loại thần cấp đại vũ trụ pháp đem những cái kia lôi đ ỉ n h sứ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong âm âm trong chốc lát tám đạo kinh khủng việt luân quyền cường từ tám cái hóa thân trong tay xung ra huấn lấy thật lớn đại đạo khí tượng đem những cái kia điên cuồng vô rét tới lôi đ ỉ n h sứ giả toàn bộ từng cái oanh bạo dưới mắt tình thế nguy cấp chỉ dựa vào phong đạo nhân bọn hắn đi đối phó mà nói đã không kịp còn phải hắn tự mình ra tay mới được phanh phanh phanh tại đạo cổ vô thượng pháp gia trì lâm vô đạo tu vi trực tiếp đạt đến c h â n tiên thập trọng thiên hơn nữa hắn còn mở ra tam thập tam trọng thiên đại đạo dị tượng thông qua một loạt pháp môn cùng dị tượng gia trì hắn đem môi đạo hóa thân chiến lực đều đẩy lên tới đại đạo phong hào cấp độ đấm ra một quyển vô rét tới lôi đình sứ giả trực tiếp bị cưỡng ép đánh nổ thân thể hóa thành hư vô đến nỗi những cái kia theo sát phía sau kẻ cướp đoạn cũng tại bại v o n g vô thượng pháp ăn mòn hết thể bị cưỡng ép bại v o n g hóa thành từng cô thi thể l ạ n h băng chật chật nhâm huynh đệ ngươi quá mạnh còn phải là ngươi ai nhâm huynh đệ bởi vì lâm vô đạo ra tay trực tiếp đem tám mươi mốt cái lôi đ ỉ n h sứ giả toàn bộ chân sát cái kia vồ r ế t tới kẻ cướp đoạn cũng bị chém r ế t hơn phân nửa cứ như vậy ngược lại là không có phong đạo nhân bọn hắn chuyện gì thế là nhìn xem không gian xung quanh bên trong cái kia đầy đất chân tiên thi thể phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lần lượt đối với lâm vô đạo giơ ngón tay cái lên bất quá bọn hắn đáy mắt bên trong sợ hai thán phục cùng khát vọng lại là vô cùng nồng đậm lần này bọn hắn xem như tận mắt chứng kiến đến đại đạo phong hào giả thực lực k i n h khủng so với nửa bước đại đạo phong hào đơn giản một trời một vực cả hai căn bản là không có cách đánh đồng còn có người muốn đi qua chịu chết sao đối với phong đạo nhân cùng tần đạo phu bọn hắn sợ hai thán phục cùng hướng tới lâm vô đạo cũng không để ý tới tại đem toàn bộ lôi đình sứ g i ả chấn sát sau hắn đem con ngươi băng lãnh nhìn phía chung quanh cái kia liên cuồng chạy từ tám chân tiên kẻ cất đoạn hiu đang khi nói chuyện hắn lấy r a đạo cổ chi kiếm đưa tay chính là hướng về nơi xa chạy tứ tán đám người hung hăng một kiếm chém ra sắc bén vô song đại đạo k i ế m khí trực tiếp chặt đức nguyên thủy đại thế giới hư không đem những cái kia chạy tứ tán chân tiên kẻ cướp đ o ạ n toàn bộ gạt bỏ t quá mẹ nó đáng sợ không thể trêu vào căn bản không thể trêu vào a mắt thấy lâm vô đạo giống như một người điên nguyên thủy đại thế giới phía ngoài chân tiên sinh linh cũng không còn dám có bất kỳ dừng lại lúc này cũng như chạy trốn trốn vào bao la vũ trụ hư không bây giờ lại đi cướp đoạt võ điệu thiên đơn giản chính là tự tìm cái chết cứ việc đều muốn nhận được võ điệu thiên trên người hết thảy nhưng mà bọn hắn càng thêm sợ hãi bị lâm vô đạo c h é m giết bởi vậy tại giết chín thành chân tiên kẻ cướp đoạt về sau không còn có người dám đi tới có chỉ là vô tận phẫn hận cùng sợ hãi nhìn xem một màn này lâm vô đạo lạnh lùng ánh mắt đảo qua thập phương không gian sau đó đi tới bên người võ điệu thiên chống kiếm m à đ ứng hắn chỉ là đứng ở chỗ này liền uy áp toàn bộ nguyên thủy đại thế giới cầu đề cử a c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi kém một chút liền chết c h ư ơ n một nghìn một trăm sáu mươi kém một chút liền chết đại đạo phong hào giả đúng là tuyên cổ vô lượng tuế nguyệt đều hiếm thấy vừa thấy vô thượng nhân n g ư ta ngay xưa có thần thoại thời đại côn luân tiên đế hoành áp tám mươi mốt cái đại vũ trụ kỷ nguyên sau có h o a n g cổ thời đại bị ngạn tiên đế trấn áp chư thiên hoàn vũ hán kinh tài tuyệt diễm vô thượng tri tư làm cho tất cả thiên tiêu ảm đạm hai mờ hiện nay thời đại này lại sinh ra một vị đạo cổ đại đế chư thiên hoàn vũ thiên tiêu cùng các c ự n giả g chỉ sợ lại muốn n ê n đón tối tâm nhất thời đại nơi xa nhìn xem cái kia chống kiếm màn ứng uy thế bê nghệ vạn cổ lâm vô đạo hàn đạo từ không khỏi nhẹ dọc cảm khái trong ngôn ngữ tràn đầy thô thức từ xưa tới nay thiên tiêu cường giả nhiều không kể x i ế t nhưng chân chính thu được đại đạo phong hào người lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay không thành đại đạo phong hào liền không phải thế gian này đ ỉ n h cấp càng không phải là thời đại s ủ n g nhi tất cả mọi người đều sẽ thành đại đạo phong hào giả vật làm nền cùng với bàn đạp đối với toàn bộ thế gian mà nói đây là huy hoàng nhất thời đại nhưng mà đối với chúng sinh mà nói lại là tối tăm nhất thời đại bởi vì không có ai có thể tại đại đạo phong hào giả áp chế xuống ngẩng đầu lên đại đạo phong hào giả kinh khủng như vậy ai chỉ tiết đạo của đại đế đã gia nhập vào chân võ đế cung nếu là có thể tiến vào ta thượng thanh đạo tông tu hành thật là tốt bao nhiêu nghe được hàn đạo tử c ả m khái một bên tô khinh hoàng cũng đành chịu thở dài thanh â m bên trong tràn ngập vô biên nước cao và hướng tới đồng d ạ n g so với hàn đạo tử bọn hắn rung động cùng c ả m khái một bên khác chân võ đế cung mạnh thần đô bọn người sau khi kiến thức đến lâm vô đạo cái tia cường đại tuyệt luân thực lực từng cái cũng là phần chấn dị thường đây là bọn hắn chân võ đế cung người mặc dù vẹn vẹn chỉ là treo cái tên nhưng cũng treo là bọn hắn chân võ đế cung tên bây giờ bọn hắn cũng c ả n thấy vạn phân vinh hạnh cùng tự hào sư tôn có đạo cổ đại đế ra nhập vào sau này chúng ta chân võ đế c ũ n g có lẽ có thể tranh một chuyến cái này đại vũ trụ thời đại thiên mệnh đến lúc đó chúng ta chính là chân chính thiên mệnh đạo thống lúc này một bên âm vô gian xiết quả đấm phân chân nói nghe nói như thế mạnh thần đô cũng cười gật đầu một cái ân đại đạo phong hào giả thực lực đúng là có một không hai cổ kim nhìn trung chư thiên hoàn vũ bên trong cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không có một người có thể cùng đạo cổ đại đế nhậm ngã hành cùng so sánh tương lai, ta chân võ đế cung có lẽ thật sự sẽ bởi vì hắn mà huy hoàng bởi vì hắn mà vinh quang nếu là võ điệu thiên cũng có thể vượt qua đại đạo phong hào tiếp thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào vậy thì càng tốt hơn đến lúc đó ta chân võ đế cung liền có hai cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả nói đến đây cho dù là lấy mạnh tần đô cái tia cứng cõi trầm một tâm tính cùng ý chí cũng không nhịn được cảm thấy cảm xúc bành trướng một cái đạo thống bên trong đồng thời nắm giữ hai cái đại đạo phong hào giả đây là ai cũng không dám tưởng tượng sự tỉnh cho dù là tại xa xôi thần thoại thời đại cũng không khả năng nếu như nguyện vọng của hắn thật sự có thể trở thành sự thực đến lúc đó chân võ đế cung nhất định trở thành chư thiên hoàn vũ bên trong không thể tranh cãi đạo thứ nhất thống mà hắn mạnh thần đô bản thân cũng trở thành đại đạo phong hào giả sư tôn trở thành từ trước tới nay tối cường t r ư ở n giáo g v i n h thế bị chư thiên hoàn vũ nhớ rõ càng nghĩ mạnh thần đô càng là chờ đợi cùng khát vọng võ điệu thiên có thể độ qua tiếp khó khăn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào nhưng mà muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào khó khăn cỡ nào cho dù là lấy võ điệu thiên tư chất cùng thực dưới mắt cũng không có xung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hào điều kiện nhiều nhất cũng chính là không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào đối với chung quanh phản ứng của mọi người vô luận là lâm vô đạo vẫn là võ điệu thiên cũng không có để ý bây giờ lâm vô đạo đang c h ấ n nhiếp chung quanh chân tiên kẻ cấp đ o ạ n về sau theo sau chính là đem ánh mắt cẩn thận tụ tập đến trên thân võ điệu thiên âm âm tại nguyên thủy đại thế giới cái kêu bàng bạc bản nguyên lực lượng con chú võ điệu thiên nguyên bản cái kia gần như sụp đổ n h ụ thân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục không bao lâu liền đã khôi phục lại bảy thành trạng thái nhưng mà ngay lúc này đại đạo phong hào kiếp thứ nhất giai đoạn cuối cùng một đạo lôi kiếp, nguyên thủy vô thượng pháp thiên địa đại dung lô nguyên thủy thế giới thân cảm thụ được kiếp lôi bên trong tích c h ứ a kinh khủng vĩ lực không kịp chuẩn bị võ điệu thiên lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ thi triển ra nguyên thủy vô thượng pháp cùng thiên địa đại dung lô thậm chí nội vang phía dưới hắn còn dẫn động nguyên thủy đại thế giới bản nguyên lực lượng tạm thời tạo thành một đạo thế giới k i m thân ra chỉ tại trên người mình nhưng mà dù vậy hắn vẫn là khinh thường lôi k i ế p vĩ lực và anh k m theo một đạo kinh khủng lôi quang tại tất cả mọi người chăm chú võ điệu thiên cả người trực tiếp bị a n h vào khởi nguyên chi hải chỗ xấu nhất màu vàng võ đạo chi h u ế t phủ lên xung quanh mặt biển nhìn kinh khủng tới cực điểm đã nhận lấy một cách này thậm chí rất nhiều người đều không cảm giác được võ điệu thiên khí t ứ c l i ê n phong đạo nhân bọn hắn lúc này cũng đều là gương mặt ngưng trọng con mắt nhìn c h ậ m c h ậ m xa x a khởi nguyên tri hải võ điệu thiên đã chết rồi sao nhìn xem cái kia hoàn toàn đứng im bất động lại không có bất kỳ cái gì khí tức cùng g i ấ u vết mặt biển phong đạo nhân không khỏi nuốt nước miếng một cái mang theo sợ hãi hỏi đại đạo phong hào cấp trình độ kinh khủng hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn cùng tưởng tượng nếu là bọn hắn sau này độ tiếp cũng là khủng bố như vậy mà nói tuyệt đối không có khả năng độ qua lúc này vô l u ậ n là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu hay là đồ sơn thương n g u y ệ t đều đối đại đạo phong hào kiếp sinh ra một loại sâu đậm tính sợ so với bọn hắn sầu lo cùng sợ hãi lâm vô đạo mặc dù cũng nhíu chặt lấy lông mày nhưng không có bối rối võ điệu thiên còn chưa có chết bất quá nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương hơn phân nửa võ đạo kim thân đều bị hoành nát hiện nay hắn đang tại mượn nhờ nguyên thủy đại thế giới bản nguyên lực lượng khôi phục tự thân tại tinh tế cảm giác một phen sau lâm vô đạo mở miệm nói ra hầu nghe được hắn lời này tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật sự sợ võ điệu thi không chết l i ề n tốt bất quá cái này đại đạo phong hào kiếp có phần cũng quá kinh khủng căn bản liền một điểm đường sống cũng không cho a nếu là sau này bần đạo cũng như vậy độ kiếp vậy cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt xác nhận võ điệu tiên không chết về sau phong đạo nhân lại bắt đầu chửi bậy cùng o á n trách đúng vậy à cái này đại đạo phong hào kiếp chính xác quá kinh khủng khiến cho ta đều không có dũng khí thử rồi t â n đạo phu ngưng thanh phụ hòa nói mắt thấy bọn h ắ n t ự a hồ bị hù dọa lâm vô đạo không khỏi lắc đầu đây chỉ là võ điệu tiên đại đạo phong hào kiếp cũng không phải các ngươi các ngươi sợ cái gì mỗi người đại đạo phong hào kiếp cũng là không giống nhau võ điệu thiên lôi k i ế p sở dĩ có thể như vậy kinh khủng chính là bởi vì nhục thể của hắn cường đại lại tự sáng tạo một đạo nguyên nhân võ điệu thiên tu luyện võ đạo đã đem tự thân nhục thân đi tới cảnh giới cực hạn cái gì là cảnh giới cực hạn chính là tại trước mắt cảnh giới này cùng cấp độ không có ai lại so v õ điệu thiên nhục thân càng thêm cường đại đây chính là đi đến cực hạn đạo lý giống nhau ngoại trừ nhục thân khí v ậ n tư chất căn cốt huyết thống công đức công đức mệnh cách các loại cũng là có thể đi đến cực hạn chỉ cần đạt đến cùng cảnh giới cùng cấp độ tối cường chính là cực hạn cũng đã thỏa mãn thu được hoàn chỉnh mãn hoàn đã đại đạo thỏa thu phong hào đạo i kiện đi tới ề u trong. cũng nhục thân một đem ta Lúc là cực đó, h lâm vô đ ạ trầm nhân g giải t í c h phong h nói. Ngay n vậy, phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái n h â n g minh đ ệ người cùng võ điệu thiên cũng là đi tới cùng cảnh giới nhục thân cực hạn vậy chúng ta lại nên đi đường gì đâu phong đạo nhân mở mình hỏi đối với cái này lâm vô đạo giang tay ra gương mặt bất đắc dĩ cái này sao liền muốn hỏi chính các người ta cũng không phải các người làm sao lại biết rõ ràng như vậy thế gian đại đạo ngàn ngàn vạn chắc chắn sẽ có một đầu là thích hợp các người cuối á i cùng tại trải qua ba ngày thời gian sau khi khôi phục hắn luận nhờ nguyên thủy đại thế giới bản nguyên lực lượng một lần nữa ngưng tụ chính mình võ đạo kim thân hơn nữa so với phía trước càng cường đại hơn nhưng mà tại hắn khôi phục về sau đại đạo phong hào cấp thứ nhị giai đoạn cũng trong nháy mắt phủ xuống câu đề cửa a